Ngay tại Vương Sùng cho rằng, này phá châu tử cái gì cũng không biết cùng bản thân lúc nói, Diễn Thiên Châu lại là một đạo cảm giác mát tống xuất, vì cái gì kết thủ, ngược lại là có thể nói, người giết tên kia đạo lữ. Vương Sùng trầm mặt sau nửa ngày, hỏi ngược lại, hán đạo lữ là ai? Ta như thế nào không biết giết qua? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, người hơn 100 năm sau giết đấy, không phải gần nhất. Vương Sùng lần nữa trầm mặc sau nửa ngày, hỏi, ta về sau gặp trở nên như vậy không có nhân tính sao? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, nhân tính cùng người mà nói, thật giống như sử nam trinh tiết sớm muộn đều biến mất. Vương Sùng Mắng, đây là cái gì gặp quỷ rồi ví Von. Người tu đạo nghìn năm không ngừng, vạn năm nguyên dương, mới là chứng đạo căn cơ, có thể nào mất đi. Diễn Thiên Châu không để ý đến hắn, ngược lại đưa ra một đạo cảm giấc mát, nhớ kỹ bất muốn giết ra hỏa này, hắn cùng thiết lê quan hệ mật thiết, sẽ chọc cho suất nhiều loạt lớn. Vương Sùng Mặc dù biết, này phá châu tử không phải tổng như vậy đáng tin cậy Nhưng đại đa số thời điểm, nghe lời của nó cũng sẽ không sai, liền đáp ứng, chính phải đi về ký túc xá, chỉ thấy Hàng Yên từ đằng xa ngự khí bay sẽ tới, biểu lộ hoảng loạn. Nàng rất xa gặp được Vương Sùng, dốc sức liều mạng với tay, têu lên, không nên đi theo dư tập luyện kiếm, ngàn vạn không nên đi theo dư tập luyện kiếm. Vương Sùng sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, đây là thực không còn kịp rồi. Chương 414, thiết lê viện trưởng. Hàng Yên nhào đầu về phía trước, trực tiếp ôm lấy Vương sủng Xinh đẹp mặt xấu hổ đỏ bừng, kêu lên, không phải sợ, chờ ta đi đánh chết dư thập, làm cho hắn về sau lại không có cơ hội khi dễ ngươi. Vương sủng sờ lên cái mũi, hắn quyết định bất hù dọa Hàng Yên, cười hắc hắc, nói ra, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Hàng Yên lập tức đã bị rời đi lực chú ý, kêu lên, vô cùng tốt, ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng đi. Gần nhất viện trưởng bắt một đầu trư yêu, mỗi ngày đều chặt bỏ bốn cái móng heo, sau đó lại sử dụng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng khiến nó một lần nữa dài ra Loại này nghìn năm chư yêu thịt, nghe nói phi thường đại bổ. Vương Sùng cũng không quan tâm chư yêu, ngược lại là rất muốn biết, kiếm tiên học viện viện trưởng là ai, nhịn không được hỏi một tiếng, chúng ta viện trưởng là ai. Hàng Yên kinh ngạc kêu lên, còn có thể là ai. Thiết lê viện trưởng A. Vương Sùng nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hỏi một tiếng Diễn Thiên Châu, ta có thể đi gặp một lần Thiết lê sao. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, cái này. Ngược lại là có thể, nhưng ngươi thấy không được Thiết lê. Vương Sùng hơi kinh ngạc. Hỏi, vì sao? Diễn Thiên Châu, Thiết Lê nếu là có thể đi ra, sớm đã đột phá Thiên Nguyên Tuyệt Bích rồi. Hiện tại cái đó làm viện trưởng, 89 phần 10, chỉ là hắn một đám phân thần. Không phải trí nhớ không được đầy đủ, chính là đầu góc có vấn đề. Vương Sùng cái chán đầy mồ hôi, nhưng mà đáy lòng rồi lại nhiều hơn một chút ý tưởng. Diễn Thiên Châu nói, đi gặp Thiết Lê không có vấn đề, cũng liền là. Tất nhiên không có gặp nguy hiểm. Hắn hoàn là muốn đi, gặp một lần vị này Thiết Lê viện trưởng. Hàn Yên thấy Vương Sùng không có việc gì, ở đâu còn có kia tâm tư của hắn, lôi kéo hắn liền thẳng đến học viện nhà ăn. Tại Kiếm Tiên học viện, chỉ có một chỗ có thể cung cấp ẩm thực địa phương, chính là nhà ăn, tên là Ngũ Khí Chiêu Nguyên Trai. Vương Sùng bị Hàn Yên lôi kéo, vừa đi vài bước, liền gặp được vừa rồi người trẻ tuổi kia dẫn theo một đám dưới tay, theo lớn sân huấn luyện trung đi ra, thấy hai người bọn họ, sắc mặt lập tức lại thay đổi biến. Hàn Yên thuận theo Vương Sùng ánh mắt, cũng nhìn thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Giảm thấp xuống thinh em nói ra, chớ có đi trêu chọc này người, hắn nghe nói là Thiết Lê viện trưởng thân sinh đồ đệ, kiếm thuật rất lợi hại. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, đồ đệ còn có thân sinh đấy sao? Đây không phải là nhi tử sao? Hàn Yên lắc đầu, nói ra, không phải nhi tử, chính là đồ đệ, về phần như thế nào cái thân sinh pháp, ta cũng không hiểu được. Vương Sùng chính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm rất mát, thì ra là thế, ta đã biết. Vương Sùng bị khiến cho đầu ngục, hỏi Người biết cái gì? Diễn Thiên Châu đã trầm mặt rất lâu, mới đưa một đạo cảm giác mát đi ra, thiết lê vỉ thu lấy vương chi đạo lưu lại thiên đạo chi vết tích, đem mình nguyên thần phân liệt, biến thành mấy trăm mấy nghìn phần, diễn hóa thành cái này thấy quỷ kiếm tiên học viện đệ tử cùng đạo sư. Vương Sùng hoảng sợ, nhìn chung quanh vài lần, kêu lên, nơi đây, tất cả đều là thiết lê láo tổ. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, cũng không hoàn toàn là, người nơi này, có bảy tám phần là độc lòng tự nhất mạch đệ tử. Còn có một hai thành là tìm hiểu Thiên Nguyên Tuyệt Bích tán tu. Diễn Thiên Châu bất đồng vương sùng hỏi thăm, đã đưa một đạo cảm giận mát, trăm năm về sau, Thiết Lê tuy rằng phá kính xuất quan, nhưng phân hóa nguyên thần, không, có toàn bộ thu hồi, đã thành độc lập thân thể. Diễn Thiên Châu lại cho một đạo cảm giận mát, chết không được, chết không được, chết không được. Thậm chí ngay cả liên tiếp nói tam câu chết không được. Vương Sùng trong lòng kỳ lạ quý hiếm cổ quái, hỏi, quái chỗ nào không được? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giận mát. Chắc không được lấy thiết lê kinh tài tuyệt diễm, dừng bước tại Thái Ất, thẳng đến ta. Thẳng đến vậy lúc nào thì, cũng không thể trở thành đạo quân. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hắn một mực cũng không biết, Diễn Thiên Châu lai lịch, nhưng Diễn Thiên Châu này một câu, rồi lại rõ ràng bị để lộ nội tình. Diễn Thiên Châu sau cùng biết nhiều hơn mấy trăm năm sau chuyện này, còn có chút nhiều chuyện này, biết rõ đấy chưa đủ nguyên vẹn kỹ cảng, giống như cũng không có thật lợi hại. Vương Sùng hỏi lại Diễn Thiên Châu thời điểm, Này cái phá Châu tử lại không lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể thôi. Hắn bị Hàn Yên kéo đến ngũ khí chiều nguyên trai Hàn Yên ngược lại là phong khoáng, điểm hơn 10 đạo mòn chính, trong đó có heo nướng yêu chân. Cái này chân chừng chừng trăm cân, bị cắt mở đã thành tứ đại khối, mỗi một khối đều so với bình thường chân heo còn muốn cực lớn. Hàn Yên rút ra đoạn kiếm bên hông, cắt một khối, đưa đến vương sùng bên miệng, vương sùng há miệng ăn, đột nhiên cảm giác được ở đâu có chút không đúng. Như thế nào Hàn Yên cùng ta như thế thân mật? Vương Sùng cùng Hàn Yên ngược lại cũng coi là có chút giao tình. Hai người cũng biết đối phương một ít bí mật, cũng có hợp tác ý định, nhưng còn chưa tới rồi, bực này đạo lữ cấp quan hệ. Tuy rằng kiếm tiên trong học viện, quan hệ của hai người là chưa lập gia đình đạo lữ, nhưng quan hệ cũng không nên như thế. Vương Sùng trong đầu suy nghĩ thời điểm, miệng cũng không dừng lại, tùy ý Hàn Yên cho ăn. Hắn các loại mỹ vị thức ăn, ngũ khí triều nguyên trai cung cấp kiếm tiên học viện, sở hữu đạo sư cùng đệ tử ẩm thực, cho nên người đến người đi thập phần náo nhiệt. Vương Sùng cùng Hàn Yên như việc này thân mật, làm cho không ít người trong mắt đều sinh ra ghen ghét ước hận chi ý. Có một trên mặt hơi có chút chập trọng điểm thiếu niên, nhìn bọn hắn liếc cười lạnh nói, không biết cảm thấy thẻ. Hắn người bên cạnh, cũng phụ họa một câu, chúng ta kiếm tiền học viện, mấy năm này nhập học đệ tử, không có thành tựu nhiều lắm, chỉ hiểu được làm chút ít không biết xấu hổ không có xấu hổ chuyện xấu mà, nghiêm chỉnh kiếm thuật lại không học đấy. Hai người nói đều khá lớn thanh âm Vương Sùng đã nghe được cũng â Hắn còn có thể bá đạo đến, quảng người khác nói cái gì. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, như hạ quản được tới đây. Hàng Yên rồi lại không làm, nàng vỗ bàn một cái, mắng, tổng có ít người, có lá gan chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nếu là đi lớn sân huấn luyện, so một lần kiếm thuật, liền co đầu rút cổ tôn nhi giống nhau. Hàng Yên lời này mắng vô cùng áp độc, hơn nữa công nhiên khiêu chiến, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào lời mới vừa nói hai người kia, trong ánh mắt toàn bộ là khinh thường. Lời mới vừa nói hai người nam đệ tử, sắc mặt đều đỏ lên, bọn hắn đều nhận ra Hàn Yên, biết rõ Hàn Yên chính là nổi danh thiên tài, nhập học liền biến thành năm thứ ba sinh, bản thân chưa hẳn đánh thắng được. Bị như thế công nhiên khiêu chiến, còn không dám đáp lại, chính là thực mất mặt một sự việc mà. Nhất là bọn hắn hoàn dáng trước, Vương Sùng cùng Hàn Yên học kiếm không hư tâm, toàn bộ quản bọn họ cũng đều biết, tự người nói chính là Vương Sùng, cái này học viện bắt xuẩn một trong, không phải Hàn Yên, nhưng lúc này như hà cãi lại. Vẽ mặt tràn đầy chập trọng điểm thiếu niên sắc mặt đỏ bừng đỗng nhiên liền toát ra tới một câu nếu là quý quan ưng có lá gan ta hãy cùng hắn đấu một chợ hàng niên mắng quả nhiên là Liên nữ nhân đều sợ ngu xuẩn hai người đang muốn tranh luận Vương sùng rồi lại cười mỉm đã đi tới hắn tay trái bỗ nhiên run lên v vẻ mặt tràn đầy chập trọng điểm thiếu niên chỉ cảm thấy hắn tất nhiên có đả má trái của mình gấp vội vươn tay vừa đỡ má phải rồi lại đã trúng một cái Vương sùng tay phải khe khuấn chập trọng mặt thiếu niên hai tay tách ra Phân ngăn cản trái phải, bụng dưới rồi lại đã trúng hung hăng một quyền, vừa rồi ăn đồ vật, đều bị vương sùng một quyền này cấp xanh xanh đánh ra ngoài, thổ đầy đất đều là. Vương sùng hơi hợt tối lui, nói ra, như vậy phế vật, là đem học viện giáo đồ vật, luyện đến nảy sinh sùng thân lên rồi sao. Ngay cả ta một cái năm nhất đều đánh không lại. chương 415, đi ra ngoài một lát. Vương sùng cười mỉm về tới Hàn Yên bên người, nói ra, nơi đây vô cùng dơ, chúng ta xách trở về ăn đi. Hàn Yên liên tục gật đầu Trang thuần vung tay lên, đem sở hữu thức ăn đều đã thu vào túi pháp bảo. Hai người thản nhiên, tại sở hữu đi ăn cơm học viên kinh ngạc trong ánh mắt, giắt tay đi ra ngụ khí chiều nguyên trai. Đợi đến hai người thân ảnh biến mất, liền có vô số người xì xào bàn tán, ánh mắt không ngừng hướng chập choạng mặt thiếu niên cùng hắn đồng bạn trên thân quét tới quét lui. Chập trọng mặt thiếu niên thổ mật đắng nước mà đều đi ra, Vương sùng ra tay vô cùng áp độc, hắn ở đâu còn có đầu góc đi suy nghĩ, bằng hữu của hắn sắc mặt mấy lần, với tư cách năm thứ 3 sinh, Được năm nhất đánh thành thảm như vậy, thật đúng là đặc biệt này, có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Này người lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, người bạn này, đây là từ bỏ, liên lụy ta đều cũng bị người mắng thành phế vật Hắn cũng bất an cái gì, quay người liền rời đi, căn bản không có lại liếc mắt nhìn, cái kia vẫn còn bụng lấy bụng dưới, đau nước mắt nước mũi đều đi ra đồng bạn. Giang ngũ khí chiều nguyên trai, hắn yên liền không nhịn được hỏi, người làm sao có thể, đơn giản liền đánh đậm, cái kia gọi là. được rồi Ta cũng không nhớ rõ hắn là ai rồi, dù sao là biệt lớp đấy. Hắn giàu gì cũng là thiên cương cũng Vương sùng dơ lên nằm đấm, giữ tợn cười một tiếng, thản nhiên nói, bởi vì... Nam nhất sinh, ta sớm cũng không phải là rồi. Một đạo chân khí chậm rãi phun ra quyền phòng, đây là tiên thiên cảnh tiêu chí, chân khí có thể nhập vào cơ thể mà ra. Hàn yên đại hỷ, kêu lên, người rõ ràng luyện khí thai nguyên rồi. Đây chính là đại hảo sự mà, ta dẫn người đi phòng giáo vụ, đi trước đem lớp thay đổi. Đi năm thứ hai chọn tốt lớp. Vương Sùng bị Hàn Yên dắt, thẳng đến cái gì phòng giáo vụ, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một tiếng, phòng giáo vụ là vật gì? Bất quá suy nghĩ một chút, hay là đi tìm kiếm những cái kia bị quan chú tới nhớ. Diễn Thiên Châu bỗng nhiên đưa một đạo cảm rất mát, "Ta đi ra ngoài trong chốc lát." Vương Sùng hơi ngạc nhiên, chính đang suy nghĩ cái gì gọi là đi ra ngoài trong chốc lát. Hàn Yên chỉ một ngón tay, hào hứng bừng bừng nói, "Cái kia chính là phòng giáo vụ cao ốc." Nàng thon dài ngón tay ngọc, điểm hướng phía trước. Sau đó liền chứng kiến phía trước một tòa cổ kính, trang nhã tinh xảo cao ốc, tại dưới ngón tay nàng, ẩm ẩm sụp đổ. Hàng Yên tranh thủ thời gian thu ngón tay về, lo nghĩ, lại giấu đến Vương Sùng trong ngực. Vương Sùng lúc này đã ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, Hàng Yên hành động này có bao nhiêu thân mật. Diễn Thiên Châu lười biếng đưa ra một đạo cảm rất mát, không tốt. Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi không phải đi ra sao. Này trong chốc lát cũng quáng ngắn tốt xấu ngươi cũng giải một vắt vắt. Không thể ăn vậy là cái gì quỷ. Ngươi một cái phá châu tử, có thể ăn cái gì? Vương Sùng cũng không phải là đồ đần, Diễn Thiên Châu nói muốn đi ra ngoài trong chốc lát, phía trước phòng giáo vụ cao ốc đều sụt 10 phần 10 có thể khẳng định, này bản án cùng Diễn Thiên Châu có quan hệ, hắn cũng không biết, Diễn Thiên Châu cuối cùng đã làm nên cho gì? Thì tại sao muốn làm như vậy? Vương Sùng hỏi một câu, vốn tưởng rằng Diễn Thiên Châu không có trả lời, không có nghĩ đến cái này phá châu tử, chậm rãi đưa ra một đạo cảm giác mát. Đạo này cảm giác mát tại Vương Sùng mi tâm triển khai một bức họa quấn. Họa quyền trung là một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả, đột nhiên một quả hạt châu thiên ngoại bay tới, chỉ một cú đánh, liền đem lão giả đánh thành cho bụi, hóa thành khói mù, bị hạt châu thỏa thích nuốt hút. Vương Sùng kinh sợ đến kêu lên, ngươi đây là đem ai ăn. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, hắn cũng không phải người, chỉ là một đạo phân thần, không nên dùng đem ai ăn, như vậy làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Thiết lê lão tổ phân thần. Diễn Thiên châu đưa ra một đạo cảm rất mát. Còn có thể là ai, ta vốn cho rằng, loại này tươi non thái ớt, gặp có phần ngon miệng, lại không nghĩ rằng, so với, người đó còn khó hơn ăn. Vương Sùng thò tay bưng kín ánh mắt, có chút cụt hứng mà hỏi, người hoàn nếm qua không chỉ một cái. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, cái kia lại thêm không thể ăn. Vương Sùng thật sự im lặng, hắn phát hiện mình đây là coi thường này cái phá châu tử, tuy rằng hắn không biết, phòng giáo vụ vị lao giả kia cuối cùng cái gì đẳng cấp, nhưng Diễn Thiên Châu rõ ràng có thể tùy ý đánh vỡ. Nuốt khí thế, cũng thật sự lợi hại quá mức chút ít. Hàng Yên nhẹ nhàng bấm một cái, Vương Sùng dưới sương sườn, nhỏ giọng nói ra, chúng ta tiên đi ăn cơm, trở về lại đến phòng giáo vụ đi. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại đi cái gì phòng giáo vụ, bực này hôn loạn chi địa, vẫn có thể trốn xa chút ít, liền xa một ít, dù sao Diễn Thiên Châu vừa đã làm chuyện xấu mà. Vương Sùng cùng Hàng Yên quay người ly khai, Diễn Thiên Châu phạm tội hiện trường, tàu không có xuất rất xa, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm mát người hướng Vương bắt Vương Sùng không có hỏi nhiều, xé ra hành yến, hướng phương bắt đi đến. Hai người đi qua mấy tòa nhà cao Úc, Diễn Thiên Châu bỗng nhiên tống xuất một đạo cảm giấm mát, "Chính là chỗ này, các ngươi chờ một chốc, ta đi ra ngoài một hồi." Vương Sùng lại càng hoảng sợ, kêu lên, "Ngươi lại muốn đi ra ngoài?" Diễn Thiên Châu chỉ là chậm hơn một lát, lại lần nữa đưa ra một đạo cảm giấm mát, "Thứ này không thể ăn, liền tặng cho ngươi rồi." Vương Sùng còn chưa có phản đối, liền cảm ứng được một cỗ cảm giấm mát, theo trên đỉnh đầu rơi xuống có một cố vô cùng kỳ diệu, hoảng hốt kia tinh, như có như không, hình như có không trống không kỳ diệu thể nghiệm. Tại trong một tích tắc, vương sùng tinh thần ý thức, ma thức nguyên thần cùng một chỗ tăng lên, đột phá đến một loại tầng, vô lấy miêu tả, bất khả tư nghị cảnh giới. Đầu tiên là, hán luyện liền ma thức, để luật thức, đa la thức cùng một chỗ mở rộng, huyền mệnh chi khiếu, âm dương chi khiếu cùng thiên địa chi khiếu cùng một chỗ mở rộng. Ngay sau đó, vương sùng còn chưa có luyện thành cái kia hàng thức cùng ba di thức cũng trước sau mở ra. Kiền Nguyên Chi Khiếu cùng vật thần Chi Khiếu, cũng phân biệt mở ra. Huyền Mệnh Chi Khiếu duy nhất. Kiền Nguyên là 9. Vương Sùng luyện liền cái kia hàng thức, đầu mở rộng một chỗ. Âm Dương Chi Khiếu 18. Vương Sùng nguyên bản đầu mở ra 2 nơi, lúc này lại bỗng nhiên còn có 3 chỗ Âm Dương Chi Khiếu mở rộng. Thiên địa Chi Khiếu liên tiếp mở ra, một mực mở ra đã đến 18 chỗ, lúc này mới dừng lại đừng Cuối cùng vật thần Chi Khiếu, nghe nói có 72 chỗ, Vương Sùng chỉ cảm thấy 333. Vô số nhẹ kêu chi thanh âm, trong lúc nhất thời cũng vô số, liền vài thứ mở ra mấy chỗ. Diễn Thiên Châu không biết cắn nuốt cái gì, đều chuyển cho vương sủng, làm cho hắn tu vi bỗng nhiên tăng nhiều, nhưng không có ra chỉ đã đến đạo pháp tu vi, chân khí trên đầu, mà là toàn bộ chuyển thành vô biên ma thức, làm cho hắn thiên ma ngũ thức cùng một chỗ mở rộng. Thiên ma thức, chính là là ma môn cực cao sâu huyền diệu cảnh giới. Làm cho ngũ thức ma quyển, cho dù chỉ có thể tu luyện thiên ma thức, cũng không tranh đấu chân truyền. Tu luyện phương pháp này thiền tâm đạo nhân, đã đến đại diễn cảnh giới, liền dừng lại không tiến, biến thành người đần độn giống như, như cũ có thể xếp vào thiên ma chân truyền. So với thiên ma bổ sung lý lịch, bàng chi, ngoại đạo đều lại thêm cao minh hơn. Vương sùng tu thành ngũ thức ma quyển, là được được xưng ma môn, trí tuệ tử. hắn được diễn thiên châu tạo, một cái chấp mắt tức đột phá, thiên ma ngũ thức chiếu giỏi, hình như có vô cùng trí tuệ tại trong thức hải quần quận, trong lòng cũng không phải quần hỉ, mà là có chút mở mịt. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, may được cho ngươi rồi, cái này lại càng luận ăn. Chương 416, Hồng Diệp bạo tẩu. Đây là vật gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi biết quá nhiều không tốt. Vương Sùng cả giận nói, ngươi cuối cùng cho ta ăn cái gì? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, nói tất cả, không thể ăn. Vương Sùng giận dữ, quắc, đây là khó ăn không khó ăn chuyện này sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, nếu là ăn ngon. Nơi nào sẽ tiện nghi ngươi? Vương Sùng Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, không nên ép ta, hừ hừ hừ ngươi. Vương Sùng Hàng Yên sắc mặt đông nhiên đỏ bừng, chấm thấp nói ra, ngươi thật xấu. Vương Sùng vừa bị Diễn Thiên Châu đả kích, gặp lại sau Hàng Yên mặt như hoa đạo, không khỏi hỏi, ta ở đâu hồng mất. Hàng Yên đầu đẹp buông xuống, giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, chúng ta không thể làm sự kiện kia mà đấy, đây là chưa lập gia đình đạo lữ, cần phải. Cần phải. Hàng Yên cần phải sau nửa ngày, chỉ là khuôn mặt càng ngày càng hồng, rồi lại không có nói ra, cần phải cái gì. Vương Sùng rút lấy một chút trí nhớ, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, hắn dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ huy, đã đến học viện đồ thư quán. Kiếm tiên học viện đồ thư quán, bắt được đều là bình thường thư tịch, tuy rằng cũng có tu hành pháp môn, nhưng cũng không bên ngoài mượn, cho nên hầu như không có người tới. Gặp tới nơi này đấy, cũng chỉ có tình lữ, thậm chí không thiếu lại ở chỗ này. Làm chút ít tú tú sự tình thiếu niên nam nữ Vương Sùng đem Hàn Yên mang tới Đó là thật không có một chút tâm tư không đứng đán Ở đâu liệu đến Lại có thể biết xuất loại này hiểu lầm Hắn lập tức nôn từ chính nghĩa nói Chúng ta đi thôi Hàn Yên túi đầu Cũng không biết đang suy nghĩ tâm sự gì Ngoan ngoan cùng theo Vương Sùng ly khai Vương Sùng dẫn theo Hàn Yên Đột nhiên cảm giác được Bản thân không có chỗ có thể đi Ký túc xá quá bị đè nén Phòng học hắn căn bản không muốn đi Sân huấn luyện vừa giết người Lại đi cũng có chút không thoải mái, địa phương khác, hắn căn bản cũng không hiểu được. Nếu không chúng ta đi ngoài học viện mặt, tản tản bộ như hà. Hàng Yên đáp ứng, hai người kề vai sắt cánh mà đi, hai người đều là tướng mạo xuất chúng, cho nên tại trong sân trường cũng là có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hai người vừa đi mở, đô thư quán liền chậm rãi sụp đổ, im hơi lặng tiếng. Vương Sùng trở về nhìn thoáng qua, vội vàng kéo lại Hàng Yên, thấp giọng nói, "Không phải về đầu." Hàn Yên theo lời, không quay đầu lại. Đô thư quán sụp đổ, đương nhiên một căn cực lớn chạm tay phá tan phía chân trời, theo chạm tay đứng đầu, sinh ra huyền quang, một người học viên hướng bên này nhìn một cái, đột nhiên phát ra thế dài, trên thân cơ bắp, một cái một cái vỡ vụn ra, tàn cốc đấy, không ngừng nhúc đích. Chỉ là kế tiếp phút chốc, cái này đệ tử liền biến thành một đoàn, sinh có vô số xúc tu khối thịt, hơn nữa đánh về phía người gần nhất đồng học. Cái kia đồng học có chút thất kinh, rõ ràng vung kiếm đi chạm, mặc dù ngay cả chạm bừng tam đầu xúc tu nhưng cũng bị không khống chế được đệ tử, biến thành huyết nhục nhào tới trên thân, tại trường tiếng kêu thảm ở bên trong, bị huyết nục khối bao vây lại. Hàng yên bàn tay nhỏ bé phát run, thấp giọng kêu lên, này là đạo hóa. Vương sùng trầm mặt không nói, hắn cũng không biết diễn thiên châu cuối cùng đã làm nên trò gì, nhưng rất rõ ràng, này phá châu tử là một cái lớn sự kiện đi ra. Đồ thư quán phương hướng, rất nhanh lại có đầu thứ hai xúc tu thỏ ra, này hai cây xúc tu, đều là thô như người eo, nhiều hơn 10 tr Hơn nữa còn không phải đầu cối, vẫn còn hướng ra phía ngoài dối dài. Đệ nhị cây xúc tu toàn thân phát ra ngăm đen ma quang, chỉ là nhẹ nhàng run lên, liền có vô số ma quang hướng bốn phương tám hướng vào tới. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục học viên, bị ma quang bắn trúng, tại tiếng gào thét ở bên trong, biến thành ma vợ. Đệ nhất cây xúc tu phát ra huyền quang, hơi sinh ra thái thượng thanh âm, bị thái thượng thanh âm thúc dục huyền quang đạo hóa lực lượng, càng phát ra ưu ám thâm sâu, lại phục có hơn 10 tên đệ tử chứ sau hóa thành huyết nhục một đoàn, thân thể đã mất đi khống chế. Vương Sùng che chở Hàn Yên, một đường chạy thuộc mạng, căn bản cũng không dám đi quản những học viên kia, hắn cũng không biết, những học viên này cái nào là thiết lê lão tổ phân thần, nào là bị thu hút, Độc Long tự nhất mạch đệ tử cùng quan sát thiên đạo chi vết tích tán tu, tù, tùy tiện ra tay, chỉ biết lấy không được hảo, hoàn đem mình dựng đi tới. Hàn Yên toàn thân hơi phát run, tùy ý Vương Sùng mang theo hắn, một đường đào tẩu. Chỉ là đã liền Vương Sùng cũng không có chú ý tới Hàng yên ánh mắt, càng ngày càng là thanh minh, nguyên bản mất đi giảo hoạn cùng linh tính, dần dần lại trở về vị này ma môn nữ đệ tử trên thân. Theo đổ thư quan phế tích xuống, đệ tam cây xúc tu rối ra mặt đất, tình cảnh càng phát ra hối loạn. Hóa thành ma vật đệ tử, gào rú không ngất lời, đánh về phía bên người vật còn sống. Những cái kia bị đạo hóa thành dị vật đệ tử, đang cố gắng trổ mã, đều muốn làm cho mình trổ mã thành mỗi loại sinh mệnh hình thái. Khoảng cách xa hơn một chút đệ tử, riêng phần mình thi bình sinh bản lĩnh Hướng xa hơn chỗ đào tẩu, còn không ngừng có đạo sư xuất hiện, chỉ là những thứ này đạo sư đối mặt như thế ta dị vận, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản này đầu kinh thế ma vật xúc tu thượng phát ra đạo hóa ma nhiễm lực lượng. Thiên ma bí mật thanh âm chậm hơn một lát, cũng thản nhiên vang lên, vô số người bên hai, tựa hồ vang lên xỉ xào bàn tán. Thái thượng thanh âm cùng thiên ma bí mật thanh âm đan vào, uy lực mấy lây gấp bội cái tăng vọt. Vương sùng dưới chân mềm nhũn, chợt phát hiện, bản thân đặt chân địa phương Sinh ra huyết nhục cảm giác nhơ nhớp, thậm chí còn ý đồ xoay tròn đi lên, bao bọc hắn hai chân. Vương Sùng cũng lười ra tay, dù sao toàn bộ kiếm tiên học viện đều sinh ra biến hóa, hắn coi như là chạm phá mặt đất, cũng không có thể thay đổi gì. Hắn thả người nhảy lên, nhảy ra vài thước, lôi kéo Hàn niên, đều muốn chạy đi kiếm tiên học viện rồi hay nói. Liền vào lúc này, điều thứ tư xúc tu, vươn mặt đất, một đầu như núi quái vật, chui ra mặt đất. Nay đầu quái vật tựa như viên thịt, sinh có vô số xúc tu. Nếu là Vương Sùng trở về, có thể nhận ra vừa ấy cùng Hồng Diệp Tiễn sư đạo hóa thân thể, hầu như độc nhất vô nhị. Nay đầu quái vật dơ thẳng lên trời hí cuồng, mỗi một cái xúc tu đều đang không ngừng chấn động, phát ra thái thượng thanh âm cùng thiên ma bí mật thanh âm. Cả tòa Kiếm Tiên học viện bỗng nhiên bị một đạo khung lưu mở hờ ư vậy trong suốt màn hào quang cấp bao vây lại, sở hữu chạy ra con đường đều bị cắt đứt. Vương Sùng thở dài, rút kiếm nơi tay, thấp giọng chất vấn nói, nhìn ngươi làm ra tới tốt lắm chuyện này. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, ngươi cũng có phần ăn cái gì? Vương Sùng tức giận mắng, đây là lẫn nhau đẩy ủy trách nhiệm thời điểm sao? Hướng chi ngươi tiểu điểm số, này lớn tình cảnh là ai làm ra? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, hướng đông bên cạnh trốn. Vương Sùng kéo Hàn Nghiên, vội vàng hướng đông bố đậu, khi hắn xông qua một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc lúc, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, ta đi ra ngoài một lát. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, thì có một cỗ quen thuộc Lại phục huyền Diệu cảm ứng, theo đỉnh đầu hắn quán chú xuống. Người cái này là, muốn chết ta. Đều bạo loạn thành bộ dạng như vậy rồi, ngươi còn muốn gây sự mà. Vương Sùng đều nhanh điên rồi, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, không ăn, tựu đến cơ hội ăn, đến lúc thiết lê thanh tỉnh. Vương Sùng hoảng sợ, kêu lên, cái gì? Thiết lê hồi tỉnh. Chương 417, lão Tổ Láo Tổ, ta là người thân thiết đồ tôn. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, đều nào lớn như vậy nhếu loạn. Thiết Lê sao có thể bất tỉnh? Vương Sùng thật sự có chút tuyệt vọng, hỏi, Thiết Lê có thể hay không phát hiện, chúng ta ăn hắn phân thần. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, dầu gì cũng là sắp tu thành thái ớt bất tử thân người, như thế nào phát giác không đi ra. Vương Sùng chính xác giống như điên cuồng, quát lên điên cuồng nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiết Lê lão tổ nhất định sẽ giết chúng ta. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, kém cỏi nhất cũng không quá đáng là chết mất mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự. Vương Sùng thiếu chút nữa không không chế được, nếu không có biết rõ, này phá châu tử không có gì thập bát đại tổ tông, hắn lúc này tất nhiên đã đều nhất nhất ân cần thăm hỏi tới. Cái gì gọi là, kém cỏi nhất cũng không quá đáng là chết mất mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự. Nhân sinh trừ tử bên ngoài, còn có cái gì có thể tính đại sự mà sao? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hướng tây bên cạnh chuyển. Vương Sùng lúc này đã nhận biết mệnh, dù sao đã nếm qua hai lần thiết lê láo tổ phân thần, coi như là ăn ít một lần cũng sẽ không chết lại thêm vui sướng chút ít, theo lời giật lấy Hàng Yên, lại thẳng đến phía tây. Chết để thoát khốn huyết nhục khối lớn, như núi loan trên thân thể, vô số xúc tu đang tại quần vũ, kiếm tiên học viện các loại kiến trúc đã bị phá hư không sai biệt lắm, vô số đạo nhập đại diễn cảnh trở lên đạo sư cùng đệ tử, nhau nhau bay lên không chung. Vô số pháp thuật, kiếm quang, thậm chí pháp bảo, tại Hồng Diệp Tiễn sư đạo hóa thân thể thượng nổ. Chiến đấu hầu như tại trong nháy mắt, liền đạt đến sau cùng đẫm đặc đỉnh phong. Diễn Thiên Châu chỉ điểm phương hướng, có kiếm tiên học viện cây còn lại quả to một tòa cao ốc, nhà này cao ốc lẻ loi chơi trọi đấy, cùng còn lại kiến trúc tách ra, bình thường cũng không cho phép bất luận cái gì đệ tử tiến bảo. Vương Sùng trong chi nhớ, cũng không biết nơi đây cuối cùng có mấy thứ gì đó. Hắn vừa mới chạy như điên gần sát, vốn tưởng rằng Diễn Thiên Châu gặp tống suất một đạo cảm giấc mát, lại đến một cỗ, ta đi ra ngoài một lát. Lại không nghĩ rằng Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, nhanh chút đi vào. Vương Sùng hoảng sợ kêu lên, nơi đây không phải gửi thiết lê lão tổ đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát đương nhiên không phải, nơi này là thả thiết lê năm đó phát bảo. Vương Sùng chỉ cảm thấy, bản thân hôm nay làm đại tử, thật sự còn chưa đủ. Nuốt vào thiết lê lão tổ phân thần cũng thì thôi, còn muốn đi trộm thiết lê lão tổ tùy thân phát bảo. hắn vung ra hàn yên, kêu lên, người ở tại chỗ này, ta tiến đi một chuyến. Chuyến này tất nhiên gặp nguy hiểm, Vương Sùng không muốn hàn yên cùng theo bản thân mạo hiểm. Nhưng không có nghĩ đến, Hàn Yên nắm chặt tay của hắn, ôn Nhu nói, chúng ta sinh tử đều cùng một chỗ. Vương Sùng không rảnh giải thích, thầm nghĩ, chết sống có số, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, vậy cùng một chỗ. Trực tiếp kéo Hàn Yên, xâm nhập nhà này cao lâu. Hắn mới tự đi vào, liền sinh ra cảm giác quen thuộc. Một cái xinh đẹp bóng người, do nhạt mà đồng đặc, tựa hồ muốn tử hư không thoát ra. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhanh dùng thiên phụ kiếm. Vương Sùng không dám sơ suất Vội vàng chuyển đổi công lực, thúc đẩy sinh trưởng âm dương thiên phù kiếm, đạo kia xinh đẹp thân ảnh có chút dừng lại, liền tự tàn đi. Vương Sùng sắc mặt hơi đổi, thấp giọng kêu lên, nơi này là Thông Thiên Điện. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, tiểu tử ngươi coi như khả tạo chi vật liệu. Vương Sùng sắc mặt đều trợn nhìn, thiết lê lão tổ đã có thể đem trấn áp độc lòng tự nhất mạch Thông Thiên Điện cùng thiên đạo chi vết tích bên trong thế giới cấu kết cùng một chỗ. Đạo pháp đã đạt đến bất khả tư nghị diệu cảnh. Hắn rõ ràng nuốt vào lão tổ lưỡng đạo phân thần, còn muốn tới mưu đồ bà bối, như vậy. Nói thực ra, vương sùng năm đó đi nga mi, đều không có cảm giác mình giống như việc này to gan lớn mật. Hắn năm đó thế nhưng là bị bột đấy, nhưng bây giờ là chủ động đi tìm đường chết. Vương sùng yên lặng cầu nguyện một câu, lão tổ láo tổ, ta là người thân thiết đồ tôn, vương tô nhị thân thiết tiểu đồ đệ, lao nhân ngải nhà, có thể trông non ta à. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người tên phản đồ, giả bộ cái gì thân đồ tôn Vương Sùng cũng không để ý tới, "Này cái pha châu tử, trực tiếp hỏi, ở đâu có bà bối?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Năm đó, sai rồi, là trước kia, Thiên Lê lão tổ tổng cộng có 5 món chí bảo, trong đó tam món đưa cho Ba Đồ Nhi." Vương Sùng hỏi, "Nơi đây chỉ còn lại có 2 kiện sao?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Hồng Diệp Tiễn sư đạo hóa, quỷ Hoa đạo nhân truyền thế, pháp bảo của bọn hắn tự nhiên lưu tại Thông Thiên Điện, vì vậy nơi đây tổng cộng có tứ món chí bảo." Vương Sùng, nói đúng là, của ta làm tử, lần này gặp rất lớn đấy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không sai. Vương Sùng thở dài, lần nữa hỏi, lão nhân ngài nhà đã nói, ta hiện tại làm như thế nào làm, mới có thể chết thống khoái chút ít. Hắn đã triệt để bất muốn phản kháng, đầu muốn mau sớm đi tìm đường chết, dù sao thống khoái điểm, còn có thể có thể chết không có gì khổ sở. Một khi thiết lê lão tổ tỉnh lại, chớ có sự thân đồ tôn, chính là thân tôn nhi chỉ sợ cũng có chút bị lao tổ ra tay ác độc tàn sát. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, ngoại trừ Vương Tô nhị trong tay, có thiết lê lão tổ năm đó điều khiển long hồ lô, thiết lê lão tổ tứ món chí bảo, thông thiên điện, thập tiên trận đồ, thất diệu như ý bảo tiền trưởng cùng Hồng Vân tịch, tà châm đều ở đây bên trong. Vương Sùng lo nghĩ, hỏi: người nói thông thiên điện, chính là kia cái thông thiên điện đi?" Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, tự nhiên chính là thông thiên điện. Vương Sùng mắng: "Thứ này như thế nào cầm đi?" Còn có thập tiên đại trận, ngươi xác định có thể như vậy định cái kia 10 vị trận linh tiên tử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, này hai kiện có chút khó, nhưng mà thất diệu như ý bảo tiền trưởng cùng Hồng Vân Tịch ta châm, ngươi vẫn là có thể cân nhắc một phen. Vương Sùng thúc dục Gâm Dương Thiên Phủ kiếm, chỉ cảm thấy công lực đang không ngừng khôi phục, dần dần đã đột phá thiên cương cảnh. Hắn vốn tại Thiên Phủ thư tu vi thượng còn kém chút ít hòa hầu, không có luyện mở 36 đạo cương mạch. Thiên Ma ngũ thức chuyển hóa công lực, Cũng cần phải là bản thân tu vi đã đến, ví dụ như hắn Sơn Hải Kinh tu luyện đến đại diễn cảnh, coi như là chuyển thành kêu công lực của hắn, chuyển đổi trở về, cảnh giới cũng không mất mảy may. Nhưng thiên phủ thư hắn đầu tu luyện tới thiên cương cảnh, cho dù có nhiều hơn nữa công lực, cũng không cách nào để thăng làm đại diễn cảnh, đây là cần phải làm từng bước khổ tu. Công lực thấp kém thời điểm, chuyển đổi công lực, hạn chế còn thiếu, dù sao chỉ cần chân khí tràn đầy luyện khí thai nguyên đều khả một lần là xong. Đạo môn còn có lấy đan dược cổ vũ công lực phát môn. Khả đã đến cao thâm cảnh giới, liền cần phải có tu hành xứng đôi, không có tu luyện đến cảnh giới, không cách nào bằng công lực chuyển đổi, có thể đơn giản đặt tới. Nhưng là, giờ này khắc này, Vương Sùng chỉ cảm thấy thiên phù thư công lực, không ngừng tăng vọn, chuyển đổi công lực, không hề đình trệ, các loại quen tay làm nhanh. Một cái cương mạch bắt lấy một cái cương mạch bị luyện ra đợi đến 36 đầu cương mạch cùng một chỗ luyện mở, dài nhất 5 đầu cương mạch, liền ầm ẩm, ẩm cái kia chấn động Trên lệch không quá phận chút nào đấy, trước sau đột phá ba trượng lục thức giới hạn. Tại thông thiên điện ở trong, Vương Sùng dựa vào nuốt vào thiết lê lão tổ phân thần, đem thiên phủ thư tu vi ngang nhiên đột phá, đại diễn. chương 418, như lão tăng như vậy anh Tuấn tiêu sái. Vương Sùng đã sớm đem hơn 10 đạo cương mạch lấy âm dương thiên phủ kiếm cùng lích ma kim quang chú luyện qua, lúc này tìm tòi thủ, thì có hơn 10 đạo kim quang bay ra, tại diễn thiên châu chỉ điểm xuống, nhẹ nhàng trục tới. Liền từ trong hư không vứt ra một căn tối như mực thiền trượng. Vương Sùng đang muốn tiếp tục tử chật nghe đến bên ngoài phích lịch một tiếng, như sấm chấn triệt đề. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát mau đưa thất rượu như ý bảo thiền trượng thu, chớ có bị thiết lê chứng kiến. Vương Sùng vội vàng đem bảo vật này đã thu vào một chỗ vật thần chi khiếu, thiên ma ngũ thức mở ra vô số khiếu huyệt, tất cả không có cùng rượu rụ. Ba di thức, phân biệt chư vật, phân ly cầm cấu nguyên. Luyện mở vật thần chi khiếu có thể phân ly phát bảo Ví dụ như vương sùng không có pháp bảo gì lợi hại, đâu có một cái bình thường bà bối, có thể dùng ba di thức phân ly, đưa vào vật thần chi khiếu. Ngày sau nếu là tìm được tương tự chính là bà bối, như cũ có thể dùng ba di thức phân ly, đưa vào đồng nhất chỗ vật thần chi khiếu. Vật thần chi khiếu cắn nuốt những thứ này phân ly pháp bảo, có thể thai ngén đi ra một kiện hoàn toàn mới pháp bảo. Ví dụ như vương sùng có thể lấy được lục thất khẩu luyện cầm cố một lần phi kiếm, lấy ba di thức phân ly, đưa vào vật thần chi khiếu, tích tụ mấy chục năm Thậm chí trên trăm niên, có thể luyện ra một cái luyện cẩm cố ba lượt trở lên phi kiếm. Tuy rằng có chút phá sản, nhưng là luyện bảo học cấp tốc đường tắt. Chỉ là lấy Vương Sùng tu vi hiện tại, chớ có nói Thiết Lê lão tổ thất diệu như ý bảo tiền trượng, coi như là một lần luyện cẩm cố phi kiếm, hắn đều phân ly không được, tối đa có thể phân ly nhiều loại thiên tài địa bảo. Thu thất diệu như ý bảo tiền trượng, Vương Sùng trong lòng hơi định, chợt nghe đến bên ngoài một tiếng thét dài, quắt, đung đưa thiên môn muôn đời mở, mấy người trở lại mấy người tới phát khởi đến sắc mà phương hướng là vui, mắt xanh lão Phật lĩnh hội giải huyền. Thiết Lê trở về rồi. Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không riêng gì hắn, toàn bộ thông thiên điện đều tại run run, ngoại giới có hặc hạc cười giải thanh âm, cho thấy đã ra một kiện đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới đại sự. Đạo hóa không khống chế được Thiết Lê lão tổ, rốt cuộc tìm hiểu thiên đạo chi vết tích, thoát khốn mà ra. Không trở tay kịp, liền lại nghe đến một tiếng Phật kệ, 419 năm trước sự tình, lão Phật nói hay nói hư không? Năm đó không hiểu trong đó nghĩa, hôm nay tham phá đã phi phạm. Hồng Diệp ra mắt tân sư. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, kêu lên, Hồng Diệp thiền sư cũng thoát khỏi đạo hóa. Hắn nhìn chung quanh, kêu lên, sao sinh đào thoát. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát trốn cái rắm Vương Sùng cảm thấy lập tức ngồi lạnh, đích sắc là, trốn cái rắm Bên ngoài hai vị thái ớt cảnh cao nhân, tu không phải tử vật, chỉ bằng hắn một cái mới đại diễn cảnh vật nhỏ, còn muốn quá mức tới. Trốn cái giám A chỉ có trợ tử. Quan trọng nhất là hắn vẫn còn thông thiên điện, thông thiên điện trong còn thiếu một kiện trí bảo. Vương Sùng vừa nghĩ tới, có phải hay không muốn đem thất rượu như ý bảo tiền trưởng đưa trở về, chợt nghe đến hai tiếng cười dài, một cái mặt như quan ngọc, ba mươi hướng người, tuấn tú phi phàm hòa thượng, dắt tay kéo một cái tiểu sa di, đi vào thông thiên điện. Vương Sùng cũng bất chấp Hàn Nhiên rồi, vội vàng quỷ gối, kêu lên, thôn Hải Huyền tông quý quan đường, ra mắt hai vị lao tổ. Hắn cũng không biết, vị nào là Thiết Lệ Vị nào là hùng diệp, dù sao kêu một tiếng lao tổ cũng ăn không được thiếu. Chỉ là đều muốn dựa vào một tiếng lao tổ, liền nẽ qua đại họa, rồi lại là nơi nào nghĩ đến. Thế gian, tất nhiên không có bực này chuyện tốt mà. Vương Sùng chính nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe đến Tuấn Tú hòa thượng, cười nói: "May được người, ta thầy trò mới có thể thoát khốn. Ta coi ngươi Tuấn Tú bất phàm, như lão tăng giống như anh Tuấn Tiêu Sái, không bằng cấp lão tăng làm cái đồ đệ đi." Vương Sùng lại không nghĩ rằng Vị này còn có như thế ý niệm trong đầu, vội vàng giải thích một tiếng, ta chính là thôn Hải Huyền Tông môn hạ. Tuấn Tú hòa thượng cười một tiếng dài, kêu lên, ta đây liền đi thôn Hải Huyền Tông, bằng ta thiết lê mặt mũi, một đạo khó khăn nhất cái đồ đệ hoàn lấy không đến. Tuấn Tú hòa thượng hóa thân cầu rồng, chốc lát không thấy. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, kêu một tiếng, sư đệ. Ta là đại sư huynh của ngươi Hồng Diệp. Lần này may được tiểu sư đệ ngươi, hồ thất bất làm, rõ ràng làm cho lão sư thoát khỏi phân thần kiểm chế thành công đem rất nhiều phân thần hóa hợp làm một, thoát khốn trở về, cũng giúp đỡ đại sư huynh ta áp chế đạo hóa, có thể tiến quân thái ớt, lại nói tiếp cùng buồn môn có thật lớn công lao, tất nhiên gặp đến lao sư ban thưởng. Vương Sùng rất có chút ít trận mắt há hốc mồm, Thiết Lê lão tổ cùng Hồng Diệp thiền sư thoát khốn, rõ ràng không có trách tội bản thân, hoàn cảm giác mình đem bọn họ phóng xuất là thiên đại công lao. Điều này cũng làm cho tôi cảm thấy công lao không nhỏ, đưa chút ít lễ vật chính là, tội gì muốn đi thôn Hải Huyền Tông đoạt đồ đệ. Bản thân vừa rồi báo danh, thôn Hải Huyền tông quý quan đương thời điểm, chẳng lẽ ít nói gì đó nói. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, ngươi đã quên nói, mình là Diễn Khánh đồ đệ. Vương Sùng lúc này mới chợt hiểu. Qua không được nửa canh giờ, một đạo cầu vùng bay vào thông thiên điện, Tuấn Tú phi phàm thiết lên lão tổ đại hòa thượng, khuôn mặt mặt mũi bầm dở, cổ đều bị đả lệnh ra, tay trái rủ xuống, hiển nhiên là bị gãy, đi đường cũng khập khiễng. Quả nhiên là ăn thật lớn thiệt thòi đầu. Vương Sùng đều nhìn đến không đành lòng nhìn nhiều. Thiết Lê lão tổ há miệng, lộ ra thiếu bát khối răng bề ngoài, cười nói: "Diễn Khánh chân quân thấy ta đi rồi, thập phần chi nhiệt tình, kính xin ta uống mấy chén trà nhỏ." Chỉ là lao giả này, thập phần nhỏ khí thế, mặc kệ ta như Hà tận tình khuyên bảo, gắt gao khuyên bảo, chính là không đồng ý đem đạo hữu tặng cho lão tăng làm đồ đệ. Lão tăng cũng là không biết làm sao, chỉ có thể cùng hắn ngồi chém gió trong chốc lát, như vậy trở về. "Ta và ngươi không có thể trò duyên phận." Lão tăng liền Tặng ngươi một bộ mấy năm này thủ chế âm dương thiên phủ kiếm với tư cách. Ta và ngươi thầy trò chia tay bồi thường A. Cái này. Nhưng là không cần A. Vương Sùng thầm nghĩ, biệt chỗ tốt cũng thì thôi, âm dương thiên phủ kiếm ta sẽ A. Thiết lê lão tổ trọng yếu không để ý tới hắn cự tuyệt, thò tay một chút, liền đem một đạo huyền ảo ý niệm, đưa vào vương Sùng thức Hải Vương Sùng hơi chút cảm ứng, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Này một bộ âm dương thiên phủ kiếm. Cùng hắn theo ngọc tiêu tiên tử trong tay lửa gạt tới âm dương thiên phụ kiếm, nhất định là đồng nhất đeo trên kiếm thuật, nhưng có thô tinh chi biệt. Trong tay hắn bộ kia, vốn vẫn là cũng có huyền hình diệu, cùng thiết lê lão tổ chuyển lại bộ này hơi chút so sánh, có thể đã lộ ra thô. Thiết lê lão tổ làm cho thụ bộ kiếm pháp kia, mỗi một chiêu kiếm thuật đều có ẩn chứa một đạo pháp thuật. Kiếm thuật pháp thuật, tương ứng hợp nhất. 36 chiêu âm dương thiên phụ kiếm, chính là 36 môn huyền thiên Cấm pháp Về phần như thế nào đem Huyền Thiên Cấm Pháp thông hiểu đạo lý, hóa nhập kiếm chiêu bên trong, là được thấy vị này Thiết Lê lão tổ bổn sự, thật đúng có thông thiên triệt địa khả năng. Vương Sùng thầm nghĩ, chỉ bằng loại kiếm pháp, Thiết Lê lão tổ liền đủ chứng minh, hắn là đạo pháp thượng tuyệt thế thiên tài. Chỉ bất quá, hắn đông nhiên liếc mắt nhìn, Thiết Lê lão tổ khuôn mặt mặt mũi bầm rập, bị đánh lệch ra cổ, dù xuống tay trái, khập khiễng, dài ngắn không đủ hai cái đuổi, cùng với thiếu bát khối răng bề ngoài, đối với chính mình phán đoán cũng không phải là như vậy chắc chắn rồi. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, nếu không có hắn đầu vóc xảy ra vấn đề, hoàn toàn chính xác có có thể trở thành âm định hưu như vậy nhân vật, tại âm lão đạo sau khi phi Thăng bao phủ đương đại, hiện tại người này. Chương 419 giống như thành hôn. Như thế nào? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, người đoán hắn còn nhớ hay không đến Vương Tô Nhĩ? Vương Sùng trong lòng thầm nói, sẽ không a Dầu gì cũng là thân đồ nhi. Tuấn Tú Đại Hòa Thượng Lê lão tổ Cùng tiếu nói, Hồng Diệp đổ nhi. Làm sư phụ hôm nay liền mở rộng ra môn hộ, tuyển nhận 3.000 đồ đệ, ngươi liền làm cái nhị đệ tử, làm cho quý quan đương làm đại sư huynh. Tiểu Sa Di Hồng Diệp, cười nhẹ một tiếng, nói ra, sư phụ, ngươi vừa bị đánh qua, muốn phát triển trí nhớ A. Thiết lê lão tổ nhìn cái này Tiểu Sa Di liếc, quyết đoán nói, cũng tốt, ngươi chính là làm sư phụ khai sơn đại đệ tử rồi. Hồng Diệp Tiểu Sa Di song trưởng hợp nhất, nghiệm một tiếng Phật hiệu, nói ra, sư phụ Chúng ta đi ra ngoài, liếc mắt nhìn hai vị sư đệ đi. Vương sùng rỗi tay nâng chán, hắn hiện tại rốt của biết, vì cái gì Diễn Thiên Châu dám thất ngôn bắt liễu. Thiết lê lão tổ thật sự ra vấn đề lớn, hơn nữa có thể muốn gặp, nhưng vấn đề này đều là Diễn Thiên Châu làm ra. Diễn Thiên Châu tất nhiên là đem Thiết lê lao tổ, mạnh nhất ba đạo phân thân ước, mới có thể tạo thành như thế hậu quả, làm cho vị này lao phật toàn bộ người cũng không đáng tin cậy rồi. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, dẫn theo Hàn Yên đi mau Vương Sùng kéo Hàn Nhiên, hóa thân lôi hồng, chốc lát liền chui ra khỏi thông thiên điện. Diễn Thiên Châu mấy lần chỉ đường, cuối cùng phá vách tường mà ra, trọng mới xuất hiện tại Thiên Nguyên Tuyệt bích lúc trước. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, hoàn hảo hoàn hảo, không có chỉ sai đường, nếu là chỉ điểm ngươi theo độc lòng tự bay ra ngoài, có thể đã quá hỏng bét. Vương Sùng chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sinh sôi, vội vàng đem thiên phủ thư công lực, một lần nữa chuyển hóa làm sơn hải kinh pháp lực. Mãnh liệt mênh mông sơn hải chân khí ngưng tụ thành tứ trọng sân hải, vẫn còn dư lực, trực tiếp giải khai lưỡng đạo cương mạch. Vương Sùng đột phá đại diễn sau đó, còn chưa có nhiều hơn nữa giải khai cương mạch, lúc này nhiều luyện khai hai cái, trong lòng cực kỳ vui mừng. Trong tay hắn lôi kéo Hàn Yên, con ngươi nhẹ nhàng chuyển một cái, lộ ra mỉm cười, kêu lên, ồ, chúng ta sao lại ở chỗ này? Vương Sùng nhẹ nhàng buông tay, thấy Hàn Yên vẻ mặt mê hoặc, thăm dò hỏi, ngươi cũng đã biết, xảy ra chuyện gì? Hàn Yên đôi mắt đẹp m Qua sau nửa ngày mới lên tiếng, ta liền nhớ kỹ, chúng ta tựa hồ thành hôn rồi, còn lại đều không nhớ rõ, hảo sinh cổ quái. Vương sùng đầu mồ hôi, thầm nghĩ, như thế nào nhớ kỹ ly kỳ như vậy chuyện này. Bất quá hắn biết rõ Hàn Yên không nhớ rõ Thiên Nguyên Tuyệt Bích bên trong, phát sinh qua chuyện này, cũng liền thả tâm, đắc, việc này tất nhiên là Thiên Nguyên Tuyệt Bích xảy ra vấn đề gì. Hắn mà nói thanh âm mới rơi, sau lưng Thiên Nguyên Tuyệt Bích liền bỗng nhiên sụp đổ, giống như bị rút đi cái gì. Tuyệt đứng nhìn nhận vết núi. Sụp đổ là hiếm vỡ núi đá, làm cho chung quanh tìm hiểu thiên nguyên tuyệt bích tán tu, riêng phần mình hoàng hốt, cùng một chỗ phi không, sợ bị chôn ở núi đá trong. Tuy rằng những người này, đều có chút tu vi, nhưng cuối cùng cũng không quá đáng là bình thường tu sĩ, thân thể còn chưa tới rồi, có thể được sơn băng chôn sống mà không tử. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, lúc nào, ta cũng tu thành mỏ quạ đen đại pháp, lại còn nói nó hỏng mất, nó liền thực sự. Thiên nguyên tuyệt bích sụp đổ, ù ù thanh âm không tuyệt, khói bùi Bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Vương Sùng Định thần nghe qua, chính là Hồng Diệp tiểu Sa Di. Hắn nhàn nhạt nói ra, "Sư phụ ta đã rút đi rồi, Vương Chi đạo lưu lại nơi đây thiên đạo chi vết tích. Ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, đem thiên đạo chi vết tích luyện hóa, cần phải bế quan mấy chục năm. Lần này nhờ có đạo hữu hỗ trợ, thầy cho chúng ta mới có thể thoát khốn." Hồng Diệp vô coi là báo, đã đưa đạo hữu một kiện này mấy trăm năm qua, tùy ý luyện một kiện tiểu pháp bảo. Vương Sùng vừa định muốn nói Đã thu thiết lê lão tổ mới suy diễn âm dương thiên phụ kiếm, như thế nào không biết xấu hổ nhiều hơn nữa thu một kiện lễ vật, liền tranh thủ thời gian trong tay xếp chặt, nhiều hơn một cuốn hỏa trụ. Vương Sùng thầm nghĩ, bực này hảo ý từ chối thì bất kính, đành phải tiên nhận. Hắn đem hỏa trục tiện tay ném vào thái hạo hoàn trong yên lặng đã cảm ơn một câu, cùng với hàn yên cùng một chỗ, kề vai sắt cánh cùng bay, đã đi ra thiên nguyên tuyệt bích. Về phần những cái kia tìm hiểu thiên nguyên tuyệt bích tán tu, bọn hắn có thể đã không vào rồi Vương Sùng giải tán Hồng hóa chi thuật, cùng Hàn Yên cùng một chỗ ngự kiếm, hắn cũng khống chế một cái bính linh kiếm, hai đạo kiếm quang bất quá một canh giờ, liền lại gặp được Huyền Xương động. Bọn hắn quay lại Thiên Nguyên Tuyệt bích một hồi, chậm trễ mấy ngày, trở về thời cơ hơi kém, lại gặp được Huyền Xương hắt phát thời điểm. Vương Sùng nhìn thấy cái vồ đóa màu đen hàng triều, mút trời phun ra, xa xa liền ngừng kiếm quang, đối với Hàn Yên nói ra, hôm nay sợ là lại vào không được rồi. Hàn Yên hé miệng cười nói, đợi nữa một ngày nửa ngày. Cũng không sao. Vương Sùng đem lục gâm nguyên linh đại pháp việt phóng ra, hai người đi tới, riêng phần mình ngồi xuống. Vương Sùng rèn luyện một phen chân khí, chỉ cảm thấy tiến cảnh không nhỏ, có chút vui mừng, hắn nhớ tới Hồng Diệp Tiễn sư cuối cùng tặng cho Hỏa trục, liền đem chi lấy đi ra, tiện tay triển khai. Trên Hỏa trục, có hai cái lấy đâu xuất chân văn ghi liền chưa to, thập tiên. Vương Sùng hơi khẽ chấn động, đem toàn bộ Hỏa trục triển khai, đã thấy phía trên một mảnh trống không. Nếu là đổi qua người khác, tất nhiên không biết Bức họa này trục là vật gì, nhưng mà Vương Sùng dù sao cũng coi là độc long tự xuất thân, lập tức liền đoán được, đây là một cuốn thập tiên đại trận trận đồ Chỉ là Hồng Diệp Thiền Sư, còn chưa có luyện tụ trận linh, nếu là Vương Sùng có thể luyện tụ là một cái trận linh, hóa thành tiên nhân, này cuốn trận đổ bí lực, tất nhiên cũng liền bất giới tại, độc long tự trấn sơn đại trận. Chỉ là muốn muốn luyện tụ trận linh, hạng gì chi không dễ dàng. Vương Sùng mặc dù biết, còn đây là vô thượng trí bảo, trong lúc nhất thời rồi lại cũng không dùng được như cũng dùng thái hạo hoàn thu. Lúc này Hàn Yên tại bên người, hắn cũng không cách nào cân nhắc mới được Âm Dương Thiên Phủ kiếm bí quyết, suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới, nhập đạo thập nhị thức. Vương Sùng thầm nghĩ, nhập đạo thập nhị thức, tuy rằng thô thiện, nhưng ẩn chứa trong kiếm nghĩa sâu xa, rồi lại cùng thiết lên lão tổ một lần nữa chế pháp âm dương thiên phủ kiếm nhất mạch tương thừa, đều là một chiêu kiếm thức bên trong ẩn chứa một môn pháp thuật. Vương Sùng chợt nhớ tới, bản thân luyện thành đạo thứ hai bản mệnh pháp thuật, thầm nghĩ Nếu là có thể đem nguyên dương kiếm quyết, mỗi nhất thức đều gia nhập một môn pháp thuật, môn kiếm thuật này. Khả cũng không phải là âm định hưu được rồi, đó là ta vương sùng nguyên dương kiếm quyết. Vương sùng tuy rằng nghĩ tới này đường ra, nhưng thoáng suy diễn, đã cảm thấy thiên đầu vạn tự, không thể nào làm cho lên. Hắn dù sao mới là đại diễn, như thế nào so với được thiết lê lão tổ? Thiết lê lão tổ có thể sáng chế, hoàn toàn mới âm dương thiên phụ kiếm, có thể chuyển gia nhập đạo thập nhị thức, vương sùng điểm ấy tu vi, ở đâu có thể học bước. Bừng này thái ớt cảnh đại thánh. Suy nghĩ trong chốc lát, Vương Sùng trầm nghĩ, coi như là không thể đem nguyên dường kiếm pháp một lần nữa suy diễn, ít nhất nhập đạo thập nhị thức, có thể công khai sử dụng. Vương Sùng tiện tay run lên, bính linh kiếm kiếm quang vọt lên, hắn theo thanh phong minh nguyệt thức, sử đã đến tâm tâm tương ấn kiếm thức, lại phục chuyển đến, co lại mà kiếm thức, càng ngày càng có tâm đắc. Vương Sùng kỳ thật không thiếu kiếm pháp, hắn chỉ là thiếu có thể công khai sử dụng kiếm quyết, nhập đạo thập nhị thức tuy rằng thô thiển, với hắn mà nói cũng đã đủ. Chương 420, hai người ngự kiếm, luôn luôn một cái ở phía sau. Vương Sùng diễn luyện nhập đạo kiếm thức, Hàng Yên cũng vừa vừa khôi phục chân khí. Nàng mở hai mắt ra, thấy Vương Sùng đang tại vận dụng này thập nhị chiêu nhập môn kiếm pháp, bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, ta còn nhớ rõ nhập đạo kiếm pháp đằng sau thập nhị thức, ngươi có muốn hay không học? Vương Sùng kinh ngạc nói, ngươi còn biết mặt khác thập nhị thức? Hàn Yên cười mỉm nói, nhân ra là năm thứ ba sinh sao? Đương nhiên biết phía sau thập nhị thức, ta còn biết nhiều chỉ nhu kiếm đây. Ngươi có muốn hay không cũng học. Vương Sùng Trầm ngâm thật lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi còn nhớ đến, tại kiếm tiên học viện đều xảy ra chuyện gì. Hàng Yên thỏ tay nhấn một cái cái chán, làm ra thống khổ hình dạng, kêu lên, ai nha. Hảo như cái gì đều không nhớ rõ, liền nhớ kỹ chúng ta ở bên trong thành hôn rồi, ngươi hoàn tổng gạt ta đi không ai địa phương làm tu tu sự tình. Vương Sùng cái chán đầy mồ hôi, hắn như thế nào không biết, Hàng Yên những lời này cũng không quá mức có thể tin. nhưng hắn cũng biết Bản thân tất nhiên hỏi cũng không được gì. Hàn Yên tuy rằng xưa nay ổn trọng hào sảng, ôn nhu tự kiềm chế, gặp người đều tự xưng là Nga Mi Dương tổ nhất mạch, nhưng mà hắn như thế nào không biết, này là Ma Môn bổ Thiên phái Ma Môn yêu nữ. Vương sùng lại không phải là không có tại Hàn Yên thuộc hạ đã bị thua thiệt, đương nhiên đã sớm có cảnh giác, hắn tối dựng hai câu, thấy Hàn Yên chỉ là đợi ủy, liền đành phải nhẫn lại tính tình, linh giáo nhập đạo kiếm pháp đằng sau thập nhị thức. Nay thập nhị thức là thiết lên lão tổ biến thành kiếm tiên học viện. Nam thứ hai sinh sở học kiếm pháp, cũng nhất thức kiếm pháp, liền ẩn chứa một môn pháp thuật. Vương Sùng Thiên Tư thông minh, thật cũng không phí công phu gì thế, liền đem nhập đạo 24 kiếm học toàn bộ. Hắn đối lập Âm Dương Thiên Phủ kiếm, trong lòng lập tức rõ ràng, này hai bộ kiếm pháp căn nguyên giống nhau, chỉ là cao thấp bất đồng, nhập đạo 24 thức kiếm pháp ẩn chứa đều là bình thường pháp thuật, kiếm pháp cũng đơn giản chất pháp, đầu phù hợp dùng để nhập môn tu luyện. Nhưng Âm Dương Thiên Phủ kiếm nhưng là một môn tuyệt học. Không thua bởi trong thiên hạ bất luận cái gì một môn kiếm pháp. Nhất là cái này kiếm quyết, lấy phù hóa kiếm, đấu pháp thời điểm, ra tay cực nhanh, biến hóa vô cùng. Tuy rằng phù kiếm bản chất hơi yếu, rồi lại khả bằng vào biến hóa, đánh bại địch giành chiến thắng. Nếu không có kiếm thuật đại môn, đối mặt này tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống như kiếm pháp, 36 đạo phù kiếm lần đi kia, ở đâu hoàn chiếu cô tới. Cho dù có tuyệt thế tiên kiếm nơi tay, cũng không nhất định có thể triển khai dụng Âm Dương Thiên Phủ kiếm cùng thôn Hải Huyền tông ngự thiên binh pháp, có thể nói nhất thời du sáng, có tất cả tháng trận. Vương Sùng tuy rằng lấy quý quan đương khuôn mặt xuất hiện, không thể sử dụng Âm Dương Thiên Phủ kiếm, nhưng có Âm Dương Thiên Phủ kiếm nội tình, thúc dục nhập đạo 24 thức kiếm pháp, thực sự cũng có nhất thời huyền diệu. Nhất là, hắn khả không phải là không có phi kiếm. Thiết Lê lão tổ sáng chế Âm Dương Thiên Phủ kiếm, cùng thôn Hải Huyền tông lão tổ đám sáng chế ngự thiên binh pháp lý do giống như đều là biết rõ trên đời phi kiếm khó được cũng hắn tu luyện nhiều năm kiếm thuật, nhưng không có một lưỡi phi kiếm, thực lực bất qua có thể triển khai 23 phần 10, còn không bằng tu luyện không cần phi kiếm, có thể vận dụng kiếm pháp, môn hạ đệ tử người người khả luyện. Vương Sùng lấy đại diễn cảnh tu vi, tìm hiểu này nhập đạo kiếm pháp, quả thực mạnh như thác đổ, một lần là xong. Hàng Yên cũng kiếm thuật đại môn, ngoại trừ tiểu vô tướng kiếm quyết, nàng kỳ thật còn có bổ thiên phái bổ thiên lục nghệ một trong, hoa hoàng bổ thiên kiếm pháp nội tình. Thật muốn luận kiếm thuật, Hàn Yên tại đại diễn cảnh giới Cũng liền gần với tề băng vân đến lúc giải rác mấy người, tại phía xa tiểu tặc trên đầu, chỉ điểm vương sùng tuyệt không nửa phần vấn đề. Trước sau bất quá mấy canh giờ, vương sùng cũng đã đem nhập đạo 24 thức kiếm pháp, tu luyện sâu thần hiểu. Hắn được hàng yên hai câu chỉ điểm, chỉ trích kiếm thuật lĩnh ngộ đến sai sai, đống nhiên lòng có càng ngộ, nhắm hai mắt lại. Trôi qua một lát, hắn một tiếng thét dài, Bính linh kiếm kiếm quang hóa hồng, người cũng bay lên không, lại người nhân kiếm hợp nhất, lượn quanh không túi phi nhất tạp. Lúc này mới nhanh nhẹn đã rơi vào lụt gâm nguyên linh đại pháp phía thượng. Vương Sùng trong lòng thoải mái, thầm nghĩ, hôm nay cuối cùng là có thể tự xưng kiếm tiên rồi. Hàng Yên cười nói, luyện thân thành khí thế chính là cao thâm pháp môn, nhân kiếm hợp nhất nhưng là thô thiện, chính là người phía trước sơ bộ căn cơ. Người có thể luyện thân thành khí thế, đến có hồng hóa chi thuật, nhân kiếm hợp nhất vốn là không khó, hôm nay luyện thành cũng coi là thật đáng mừng. Hàng Yên nói không sai, nhân kiếm hợp nhất, chính là luyện thân thành khí căn cơ. Vương Sùng gặp cao sẽ không thấp, cũng là một loại chê cười. nay rồi lại là bởi vì hắn con đường tu hành, hơn phân nửa tự hành lục lọi. Mặc dù đã bái hai cái sư phụ, Vương Tô Nhĩ là muốn đột phá Dương Trân, không có cách nào kiên nhận chỉ điểm, trước sau cũng liền chỉ điểm mấy lần. Diễn Khánh chân quân địa vị quá tôn. Cũng không có chỉ điểm qua Vương Sùng, chỉ là chuyển pháp thuật, khiến cho hắn tự hành tìm hiểu. Vì vậy Vương Sùng mới có thể đem đạo pháp, luyện thành một cái bát không giống. Hôm nay hắn rốt cuộc bổ sung kiếm thuật một khâu Ít nhất tại đại diễn cảnh, cũng không tính kiếm thuật quá mức kém rồi. Vương Sùng sáng lạn cười cười, nói ra, vẫn là là nhờ có Hàn Tiên tử chỉ điểm. Hàn Yên ơ có thở dài, nói ra, tại Kiếm Tiên học viện, liền cứ gọi nhân ra tiểu Yên mà, ra, liền cứ gọi nhân ra Hàn Tiên tử, này cũng cũng quá hợp đạo nhà, thái thượng vô tình diệu nghệ. Vương Sùng rất muốn ngược lại hỏi một câu, mình ở Kiếm Tiên trong học viện đầu, ở đâu, lúc nào, kêu lên tiểu Yên mà. Nhưng Hàn Yên thuận miệng một câu, đáng tiếc ta đem bên trong chuyện này đều quên hơn phân nửa, cũng không biết đều phát sinh qua cái gì đây. Vương Sùng đột nhiên cảm giác được, bản thân bất luận như thế nào cãi lại, đều có chút dấu đầu hở đôi mùi vị, dứt khoát liền câm miệng không nói nữa. Lúc này Huyền Sương hát chiều dần dần ngừng, hắn vì chuyển hướng chủ đề, liền đề nghị, "Bất nếu chúng ta tham dò một hồi Huyền Sương động?" Hàn Nhiên tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, hai người lúc này đây, cũng không cần tiểu hoàng sa hộ thân, riêng phần mình khống chế một cái bính linh kiếm, kiếm quang như xích, hướng Huyền Sương động bay đi, không được một lát Hai người rơi vào trong động. Hàng Yên cũng là hoàn hảo, Vương Sùng tuy rằng đã luyện thành Nhân kiếm hợp nhất, vẫn còn không có luyện thành kiếm ý thiên tâm, cho nên linh thức vận chuyển thoáng bị ngăn trở, nhưng mà hắn rất nhanh liền thúc khai thiên ma ngũ thức. Vương Sùng tuy rằng sẽ không kiếm ý thiên tâm, nhưng tại kiếm tiên học viện được cơ duyên, luyện khai thiên ma ngũ thức có thể thay thế kiếm ý thiên tâm. Dựa theo ma môn quy củ, luyện mở thiên ma ngũ thức, hắn chính là 18 ma nam một trong trí tuệ tử. Chí tuệ tử là ma môn 18 nam thần bí nhất khó lượng tồn tại. Ma môn từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện vài thứ, hơn nữa đều quen che giấu tung tích, trừ phi bọn hắn ma môn sư trưởng, trọng yếu không người biết được kia thân phận. Dựa vào thiên ma ngũ thức, vương sùng đem huyền sương hắt triều ẩn chứa chí hàn chi ý, toàn bộ vứt bỏ, kiếm quang như lửa, cũng là vững như rực hỏa. Hàn yên ngẫu nhiên nhìn hắn một cái, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, ra hỏa này rõ ràng có thể không sợ huyền sương động rét căm căm rồi, chớ không phải là tại kiếm tiên học viện, được cái gì ta cũng không biết kỳ ngộ Hai người kiếm quang liên lại với nhau, tục ngữ co câu nói, hai người ngự kiếm, tổng có một cái ở phía sau đầu. Vương Sùng liền đem kiếm quang liền tại Hàn Yên kiếm quang thượng hai đạo kiếm quang hợp nhất, lập tức trưởng thành gấp đôi, hướng huyền Xương động ở chỗ sâu trong bay đi. chương 421, thiên xạ tiên tử. Cho qua một khối đá to, Vương Sùng mắt sắc, chỉ một ngón tay, tiêu lên, chỗ đó tựa hổ có người. Hàn Yên đẩy chuyển kiếm quang, bay đi, quả nhiên thấy có người bị đông thành bằng đống, cũng không biết chết sống nằm ở nơi đó. Vương Sùng tính toán thời gian, nói ra, huyền sương hắt chiều lại muốn đứng lên rồi, chúng ta không bằng đi ra ngoài trước, lần sau lại đến tìm kiếm. Hàng Yên nhẹ gật đầu, hỏi, người muốn cứu người sao? Vương Sùng hơi suy nghĩ, rút phát quyết, đem tiểu hoàng xà cấp triệu hoan xuống, quắc, nuốt người này, đi trước bên ngoài đợi chờ Tiểu hoàng xà quả nhiên nuốt cái này đóng băng, vượt lên trước đột phá hư không, chui ra khỏi huyền sương ngoài động, nó lần trước ăn phải cái lô vốn. Lần này thật không muốn lại chống cự huyền xương hàn chiều rồi. Hàn Yên mỉm cười, nàng cùng Vương Sùng lấy kiếm quang hộ thân, ngược lại cũng không sợ tại huyền xương trong động du đáng, có thể là cứu người, liền lực lượng có trừa đến, đến rồi. Cái này đóng băng toàn thân huyền xương hàn ý tận xương, bọn hắn chỉ cần thoáng tiếp xúc, cũng có chút bị hàn khí ăn mòn cái kia cũng không phải là cứu người, mà là tự sát. Dung tiểu hoàng xà cứu người, khả so với bọn hắn ra tay muốn hảo quá nhiều. Vương Sùng đánh giá vừa rồi, cái kia đóng băng chỗ địa phương Đợi hồ có thứ gì, có chút chứng mắt, kêu một tiếng, đang muốn qua, lại nghe được Hàn Triều phát động thanh âm, ù ù rung động. Vương Sùng không biết làm sao, không dám sơ suất, vội vàng cùng Hàn Yên cùng một chỗ, khống chế kiếm quang, nhắm trên bay lên. Hai người kiếm quang đều nhanh, bất quá một lát, liền đều bay ra Huyền Sương động. Hai người kiếm quang mới lao ra cửa động, chợt nghe đến dưới chân ẩm ẩm thanh âm, một cỗ hắc khí như rồng, theo sắt bọn hán, vọt ra. Vương Sùng biết rõ này thái âm địa phế Hẳn chứa huyền xương hàn khí, thật sự không thể ngăn cản, kiếm quang một gầy, hay cùng Hàn Yên cùng một chỗ, túi vòng ra. Hai người lúc này đây thăm dò, so sánh với dưới thông dong hơn, đợi đến Hàn chiều chạy ra khỏi cửa động, hai người bọn họ đã bay xa rồi. Tiểu Hoang xa tại mấy trăm dặm bên ngoài, tìm một chỗ hướng mặt trời địa phương, đem đóng băng phương ra, bản thân co lại thành hơn một xích đại một cái, bàn quên ở một bên, đợi chờ chủ nhân tới đây. Đóng băng bên trong là một cái hắc y địa cô, toàn thân tiểu tuy Dung mạo quá mức lẩu, một đôi đoạn lông mày, vừa thô lại đồng đặc, mơ hổ mang có vài phần lệ khí. Thoát ra huyền Xương động, này khối đóng băng như cũ hàn ý không tiêu tan. Nếu là không có người thi triển pháp thuật, huyền Xương hàn triều đông lệnh khối băng, có thể mấy năm không thay đổi, hàn ý thâm sâu. Nhưng mà đóng băng trung hắc y gì đạo cô, rồi lại lông mày hơi triển khai khẽ động, tựa hồ có để tỉnh quay tới dấu hiệu. Vương sùng cùng hàn yên cùng tiểu hoàng xả cũng chỉ là chân trước kém chân sau, liền dám tới đây tụ t Vương Sủng thiên ma ngũ thức nảy cảm, mơ hồ phát giác đóng băng bên trong, tựa hồ có một cỗ sinh mệnh thai động, liền không nhịn được thúc dục thiên ma thức, quét tới. Đóng băng trung hắc y địa đạo cô, tuy rằng sinh mệnh lực suy vi, nhưng mơ hồ có một cỗ thực cứng cỏi chân khí, bảo vệ nguyên thần, lúc này chân khí hơi hoại bát, hiển nhiên người này như cũ giữ vững linh thức, cũng không có chết đi, cũng không có hôn mê. Đạo này cô đều muốn giả chết, không biết là có ý gì. Vương Sủng thông qua được bổ thiên tiếp thủ bị pháp Cấp Hàn Yên một cái lặng lẽ ám chỉ, Hàn Yên mỉm cười, quắc, vị đạo hưu này, hai người chúng ta lập tức hay dùng phi kiếm, cắt ra huyền băng, cứu người đi ra. Hàn Yên bính linh kiếm cùng một chỗ, liền có một đạo hơi yếu sóng âm chuyển ra, têu lên, hai vị đạo Hữu chấm đã, như thế lấy phi kiếm cắt ra, ta cũng liền sống không được rồi. Hắc y gì ở đạo cô vốn định, đến lúc hai người đem mình cứu ra, lại tùy cơ hương biến. Ở đâu rất cao minh Hàn Yên như thế sinh mánh liệt, muốn lấy phi kiếm chém ra huyền băng. Nàng thân thể đã bị triệt để chết góng, chỉ còn lại có nguyên thần hoàn lưu lại một chút hoặc khí, nếu là huyền băng vừa vỡ, thân thể cũng có chút nước vỡ, vậy thật không có đường sống, cố mà không thể không mở miệng ngăn cản. Hàng yên này mới làm ra vẻ kinh ngạc, rất giống là căn bản không biết, hắc y gì ở đạo cô cũng không ngủ say giống như, kêu lên, đạo hưu rõ ràng không chết. Vậy thì tốt quá. Người cư yên tâm, của ta sư truyền phi kiếm, chính là xích hỏa thuộc tính, mặc kệ cái gì huyền băng đều có thể nhất kiếm chém nát. H.I.G. đạo cô càng là giật mình, kêu lên, vạn không nên như thế. Mời hai vị đạo Hữu tiên lấy phi kiếm, tại huyền băng trên chui vào một ít lỗ, để cho ta nguyên thần có thể thi triển. Vương Sùng cũng không biết, cái này đạo cô là người tốt, hay là người xấu, dù sao hắn là người xấu, cũng không sợ đối phương có cái gì mưu ma trước quỷ. Lập tức liền thúc dục kiếm quang, tại huyền băng trên không hóa thành hỏa trụ y, chọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, lúc này mới chui một cái lỗ nhỏ. Vương Sủng cùng Hàn Yên đều sinh ra ý hoàn sợ, hai người cùng một chỗ thầm nghĩ, Huyền xương Hàn chiều Đông Lạnh đi ra Huyền Băng, đã liền binh linh kiếm đều có thể ngăn cản một lát, thật sự là hảo sinh lợi hại. Hà Y ở đạo cô núi lòng một cái, thi triển Huyền Diệu Đạo Pháp, nguyên thần đột nhiên theo Huyền Băng trung thoát ra, nàng tuy rằng nguyên thần hóa thân, có chút hư nhuật ngưng tụ, dưới ánh mặt trời nhìn kỹ lên, còn có chút tựa như trong suốt, lô mạng bất định, khả nhất cử nhất động, hầu như cùng chân nhân không thể nghi ngờ, đây đã là đạo hạnh cực cao biểu hiện. Vương Sùng cùng Hàn Yên đều là xuất thân đại phái, tuy rằng người phía trước là một cái hai tay, nhưng cũng nhìn ra được, vị này hắc y gì hải đạo cô, lại là một vị chân nhân cảnh cao thủ. Hắc y gì hải đạo cô một phất ống tay háo, đem đông cứng bản thân thân thể huyền băng thu, tiêu lên, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, đại vương Ngọc Sơn thành cửu cô tạ ơn. Vương Sùng còn không biết, đại vương Ngọc Sơn thành cửu cô, là cái gì nhân vật. Hàn Yên rồi lại lắp bắp kinh hãi, kêu lên, nguyên lai là thiên xạ tiên tử chắc không được không mượn trợ bất kỳ pháp bảo nào, cũng có thể ngăn kháng huyền xương Hàn Triều, có thể bất tử. Đại vương Ngọc Sơn thành tựu cô, trước kia có một danh hiệu gọi là Thiên xạ Tiên Tử. Người này một tay Huyền Thiên Băng Hỏa mối tên pháp thuật, tuy rằng không phải kiếm thuật, nhưng so với phi kiếm lực sát thương còn mạnh hơn chút ít, chỉ là không bằng phi kiếm biến hóa huyền biến. Về sau nàng đắc tội một cái vô cùng lợi hại kiểu ra, bị đuổi giết lên trời xuống đất đều không có lối đi, bất đắc dị hủy thân thể, lấy nguyên thần trốn chạy tìm một cơ hội chuyển thế đi. Chẳng ai ngờ rằng, vị này thiên xạ tiên tử, năm đó cũng là lấy mỹ mạo lấy sưng, hôm nay chuyển sinh một lần, khôi phục pháp lực, rồi lại trở nên xấu xí vô cùng. Thanh cửu cô tự dễ cười, nói ra, cái gì tiên tử, ta hôm nay xấu thành như vậy bộ dạng, còn muốn tự thành tiên tử, chẳng phải là bị người chê cười. Hai vị gọi ta cửu cô là được, ngày cũ danh hào chớ có nhắc lại. Vương Sùng ôm cổ tay chắc tay, một phái đại gia môn phái xuất thân tình hình hỏi không biết hai người chúng ta, còn có giúp địa phương. Hàng Yên cũng bổ sung một câu, ta là Nga Mi Dương Tổ Nhất Mạch Hàng Yên, vị này chính là thôn Hải Huyền Tông Quý Quang Hương, đều không là cái gì có ý xấu người, tiên tử có thể yên tâm. Thanh cửu cô từ khi gặp đại biến, nhạy cảm rất nhiều, sắc thực lo lắng qua, vương sùng cùng Hàng Yên đối với nàng mưu đồ làm loạn, lúc này nghe nói hai người xuất thân, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là ta đang nghi, hai người này sinh tốt như vậy xem, lại là đại phái xuất thân. Nơi nào sẽ là người xấu Thành cửu cô chuyển kiếp cả đời Như cũ bất thoát khỏi ngày cũ thói quen Ướ thích trông mặt mà bắt hình rong Chương 422 Phú quý tỉ Muội Đại vương Ngọc Sơn thành cửu cô Chuyển thế sau đó Đầu thai cùng khổ nhân ra Tuy rằng tư chất không tồi Rơi xuống đất liền hiểu được tu hành đạo pháp Này là chuyển thế trung tu So với từ đầu tu luyện muốn mau hơn nhiều Cho nên bất qua trăm năm Đã khôi phục chân nhân cảnh tu vi Rồi lại thủy chung lấy dung mạo là tiếp Nàng tới huyền Xương động Là nghe người ta truyền thuyết, huyền xương trong động có một cái bảo vật, tên là huyền anh Ngọc Kỳ. Vật ấy sinh như hoa sen, toàn thân tựa như ngọc cầm cố, nếu có được đến một cây, nuốt sau đó, có thể sinh thiên tiên hóa người, nữ tử mỹ Mạo nam Tuấn linh dứt. Lúc này mới ỷ vào tu vi, quên cả sống chết, trước đến tìm kiếm. Thanh cửu cô cũng không nghĩ tới, bản thân bởi vì lòng tham, xâm nhập huyền xương động ở chỗ sâu trong, đợi đến hàn triệu lên lúc, không thể phi độn đi ra. Tuy rằng ủi vào công lực thâm h Bảo vệ nguyên thân, thân thể lại bị chết góng Cảm thấy rất là rất là tiếc Thành cửu cô tuy rằng bị Vương Sùng cùng Hàn Yên cứu được Nhưng tự kiềm chế tiền bối cao nhân thân phận Còn có chút rủ rẻ Mặc dù biết nếu có thể mượn nhờ hai người bính linh kiếm lực Có thể tan ra huyền băng Lấy ra thân thể, lại tìm kiếm nghi cách Đem chi sống lại Nhưng Thủy Trung nói không nên lời Bực này cầu gặm mà nói Đối với tâm cao khí ngạo thành cửu cô mà nói Quả thực so với giết đầu còn khó hơn qua Vương Sùng cũng không biết Thành cửu cô là lai lịch gì, càng không biết, pháp lực của đối phương, đã đến cái gì đẳng cấp. Hắn cũng không phải là yêu thích đám người tính tình, vì vậy nhập lại thật không ngờ, muốn chủ động đi giúp thành cửu cô. Đã có Hàn Yên, đối với thành cửu cô biết sơ lược, Vương Sùng càng là mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn làm cho Hàn Yên cùng đối phương nói chuyện với nhau. Hàn Yên nhưng là tâm tư thông minh người, thầm nghĩ, thành cửu cô mặc dù là tán tu nhưng là chân nhân cảnh cao thủ, đáng giá kết giao một phen. Nàng thân thể bị huyền băng đông cứng, chỉ sợ đơn giản khó có thể sống lại. Không bằng bán nàng một cái tình cảm, hỏi một chút có quá mức giúp đỡ giúp chỗ. Hàng Yên cười mơ hồ mà hỏi, thanh tỷ tỷ còn có cần ta hai người chỗ, cứ mở miệng. Thanh cửu cô hơi chầm ngâm, thầm nghĩ, huyền xương động huyền xương hắt chiều lợi hại như thế. Nếu là có thể đến hai người bọn họ trợ rút, bọn họ hai lưỡi phi kiếm đều là thuần dương chính hỏa chi cầm cố. Nói không chừng có thể chống cự huyền xương hàng chiều, đạt được huyền anh ngọc Kỳ mỉm cười Tỷ tỷ thật là có chút ít khó xử, chỉ là việc này nói rất dài dòng, không bằng hai vị đến ta động phủ đi tiểu tọa một lát như thế nào. Hàn Yên ném cho Vương Sùng một ánh mắt, Vương Sùng nhuôn vai, hắn đương nhiên không quan tâm, Hàn Yên lúc này mới cười nói, như thế liền quấy dày tỷ tỷ. Thanh kiểu cô mặc dù là thành danh chân nhân cảnh đại cao thủ, tu đạo cũng so với Hàn Yên sớm hơn, nhưng bối phận nhưng lại không có cao hơn, dù sao đạo quân thế hệ, động mấy nghìn năm thọ tính, ở đâu là bình thường tán tu có thể so sánh. Thành cửu cô trong tay háo bay ra một đạo vân khăn, thấy gió tăng vọt, hóa thành một đóa bạch vân, dẫn theo hai người, cùng một chỗ quay lại đại vương Ngọc Sơn. Đại vương Ngọc Sơn, khoảng cách huyền xương động, bất quá 1.300 giảm hơn, ba người khống chế đột quang, bất quá một canh giờ khả đến. Thiên xạ tiên tử thành cửu cô, năm đó cũng là tiếng tâm lừng lấy, nhà huyền cô động, có bốn mùa bất tạ bông hoa, lục đoạn trưởng thành tri thảo, cổ tùng thúy bách, cây quế ngọc hoa, sửa trị tựa như một chỗ tiến cảnh bình thường đều là thu trả đích mười mấy cái hoa và cây cảnh chi tinh quản lý, chỉnh đốn cực kỳ chịu khó. Thank you cô đem hai người mời mời được bản thân Huyền Cô Động, liền làm trong động đồng tử dâng lên trà thơm, có chút ấy này nói, năm đó tỷ tỷ xảy ra chuyện mà, môn hạ đồ nhi đều bị người giết tử, hôm nay chỉ có chút ít thảo mộc chi tinh, hầu hạ có phần không tính nhỏ, các người đều chớ nên trách tội. Vương sùng vội vàng đáp, không có, thành tiên tử nơi này phong quang hợp lòng người, chính là ngồi chơi cũng sẽ vui vẻ thoải mái. Thanh kiểu cô mỉm cười, nàng cũng có phần tự ngạo, động phủ của mình, tuy rằng không phải người lúc giữa thắng cảnh, thực sự tuyệt không thua bởi bất luận cái gì đại phái phong quang. Hàng Yên tự nhiên bất sẽ tiết lộ, mình và Vương sủng muốn lấy đến huyền âm kiếm chuyện này, dù sao phi kiếm chí bảo, ai bất tham. Thanh kiểu cô bất quá là người lạ gặp lại, lại không biết nội tình, như thế nào hảo đem loại này bí mật tùy tiện nói đi ra. Nhưng mà nàng rồi lại có phần muốn biết, thanh kiểu cô vì sao lẹn vào huyền xương động, nói bóng nói do phía dưới. Vị này thiên xạ tiên tử rất nhanh liền đem Huyền Anh Ngọc Kỳ chuyện này, nói ra. Huyền Anh Ngọc Kỳ gặp hóa suy là đã ý, nhưng bất kể là Vương Sùng, đây là Hàn Yên đều là tướng mạo xuất sắc, trọng yếu không cần phải vợ ấy, nàng cũng không sợ hai người này cùng bản thân cấp đoạn. Hàn Yên nghe được Huyền Anh Ngọc Kỳ, quả nhiên hào hứng không lớn, nàng tự phụ Mỹ mạo là thật không cần phải vợ ấy. Vương Sùng rồi lại thầm nghĩ. Huyền Anh Ngọc Kỳ vợ ấy, hình như là thông ngọc đàn một vị dược liệu trọng yếu. Vương Tại Chu Hồng Tụ bên kia, đã được biết đến Thông Ngọc Đan phương thuốc. Chu Hồng Tụ cũng không cần Ngọc Thần Trùng, thiên diệp về sau rút cuộc không có xuất hiện, cho nên Phù Ngọc Công Tử sau khi chết yêu thân thể, hoàn trong tay hắn. Chỉ là Vương Sùng không có mặt khác nguyên liệu, cũng bất thông luyện đàn chi thuật, cho nên luyện không được Thông Ngọc Đan. Thông Ngọc Đan là ma môn tu thành lung linh ngọc thân, đạo gia tu luyện ra ngọc tiên thể phải chi vật, chân quý vô cùng. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng tại thành cửu cô trong miệng đã được biết đến Huyền Anh Ngọc kỳ tung tích. Hàn Yên cùng Thành Cửu Cô vượt trò chuyện, càng là có chi kỷ cảm giác, đây là Thành Cửu Cô đề nghị, ta cùng Yên Nhi muội muội mới quen đã thân, không bằng chúng ta bắt bái kết làm tỷ muội như thế nào. Hàn Yên cười mỉm nói, thành tỷ tỷ như thế nâng đỡ, tiểu muội nào có không muốn chi lý. Thành Cửu Cô cười mỉm nói, xin mời quý quan đương đạo hữu làm chứng. Vương Sùng đáp ứng, Thành Cửu Cô liền để cho thủ hạ hoa và cây cảnh chi tinh, lấy loan án, hai nữ rửa tay dâng hương. Lặng Yên chúc vài câu, đạ bái bắt bái, kết làm trị kết nghĩa muội. Thank you cô cùng Hàn Yên kết bái sau đó, để cho thủ hạ hoa và cây cảnh chi tinh triệt hồi hư án, vui dạo rực lôi kéo Hàn Yên bàn tay nhỏ bé nói ra, hôm nay được cái muội muội, vui mừng vô thận. Tỷ tỷ cũng không có gì hay vần, nơi này có một hồ lâu cựu thiên tự tôi sẽ đưa cùng muội tử. Hàn Yên hơi kinh hãi, kêu lên, như thế nào hảo thu tỷ tỷ lớn như vậy lễ. Nàng khước từ mấy lần, Thank you cô ra vẻ tức giận, kêu lên Mội tử thế nhưng là cảm thấy, ta không hợp làm tỷ tỷ. Hàng yên lúc này mới thu, lo nghĩ, lấy một quả hạt trâu, đưa cho thành cửu cô, nói ra, tỷ tỷ tu vi cao thâm, hảo vài thứ, cũng đều không cần phải. Ta chỗ này có một quả 8.000 tuổi cổ yêu đan trâu, có thể ký thác nguyên thần, tỷ tỷ cần phải nhận lấy. Thành cửu cô ánh mắt lập tức sáng, kêu lên, vật ấy có thể so sánh cửu thiên thực tôi giá trị cực lớn gấp 10 lần, lại vừa lúc là tỷ tỷ nhu cầu cấp bách, mội mội thật đúng là tuyết trong tăng than Vương Sùng thầm nghĩ, hai nữ nhân này, thật đúng là thân gia phong phú, liên cửu thiên thực tôi cùng 8.000 miền cổ yêu đàn châu đều lẫn nhau đưa tạo. Hán Bình Sinh chứng kiến nữ tu, vẫn thật là lấy hàn yên là sau cùng, hôm nay lại gặp được một cái không sai biệt lắm thành cửu cô. Cửu thiên thực tôi chỉ có một loại công dụng, chính là tẩy luyện chân khí, thật nhiều tu sĩ tu hành gặp được bình cảnh, 89 phần 10 là vì chân khí bất thuần túy vật ấy tẩy luyện chân khí, là được làm cho tu sĩ đột phá bình cảnh, biến đổi tăng lâu Chương 423, Luyện Liền Thứ Nhị Nguyên Thần Thiên hạ bát đại kỳ yêu bên ngoài, hầu như không có có yêu quái có thể đột phá kim đan, bước vào dương chân trở lên, nhưng có sống thực dài rằng giặc 5 tháng đại yêu. Những năm kia tuổi vượt qua đã ngoài ngàn năm đại yêu, trong cơ thể kim đan, chính là thực dùng Trung pháp bảo, chỉ cần thêm chút tế luyện, có thể triển khai thật lớn uy lực. Vương sùng trong tay thì có vương tô nhị năm đó thu thập, cấp hàn yên làm sính lễ 24 khối đan trâu, nếu là chịu hạ khổ công cũng có thể luyện thành Thái Nguyên Châu, chỉ là hỏa hầu hơi cạn, không bằng Vân Thai Sơn cái kia một bộ bà bối. Vượt qua Tam đã ngoài ngàn năm đại yêu nội đan, thích hợp nhất cấp Dương Chân cảnh đại tu ký thác nguyên thần. Dương Chân cảnh tuy rằng có thể tu thành nguyên thần, bay vút lên biến hóa, đấu pháp thời điểm, so với thân thể còn phải mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng nguyên thần một khi bị thương, cũng sẽ đả thương trọng yếu. Cho nên mới có người dùng Tam đã ngoài ngàn năm đại yêu nội đan ký thác nguyên thần. Cũng chính là tục sừng, luyện liền nguyên thần thứ hai cửu cô thân thể bị huyền băng làm cho hủy nhất thời nửa khắc không cách nào phục hồi như cũ nguyên thần đi tuần sợ nhất bị thương, nếu là đấu pháp bị người gây thương tích thường thường mấy trăm năm khó được khôi phục tu vi cũng sẽ rút lui khả nếu là có một quả tâm đã ngoài ngàn năm đại yêu Kim đang làm ký thác chi vật luyện liền nguyên thần thứ hai lấy người đấu pháp lấy nguyên thần thứ hai bay ra nên đón địch chẳng những uy lực càng hơn nguyên thần, hơn nữa còn không sợ bị thương hàng yên trong tay này cái 8.000 nghiênên cổ yêu nội đan hỏa hậu tràn đầy So với 3.000 năm đại yêu nội đan, đương nhiên tốt hơn gấp 10 lần. Thanh cửu cô nếu là được này cái 8.000 niên cổ yêu nội đan, lập tức sẽ khôi phục toàn bộ công lực, hơn nữa bởi vì nguyên thần thứ hai cũng không thực chất, thuần túy do chân khí tạo thành, đấu pháp khả năng còn có thể thắng được thân thể. Nếu bàn về giá trị, 8.000 niên cổ yêu nội đan, cũng không thấy đến liền thắng được cửu thiên thực tôi, nhưng đối với thành cửu cô mà nói, vừa đúng vật ấy hợp nàng sử dụng, coi như là thân thể không có bị huyền xương hắc chiều chết quóng. Vật ấy đối với nàng cũng cũng có trọng dụng Hàng Yên nói cười dân Yến nói ra tỷ tỷ nói chỗ nào nói tới đừng nói là kết bái là giả hay sao như không phải là vì tỷ tỷ muội muội lễ vật này thế nhưng không nỡ bỏ đưa đây thành cửu cô vốn là ưa thích dung mạo Tuấn Tú thiếu niên nam nữ lúc này nghe được Hàng Yên nói như vậy đáy lòng càng là vui mừng lôi kéo Hàng Yên nói ra quả nhiên là hảo muội muội của ta hai nữ đang tại lẫn nhau cảm động Vương sùng thiên ma thức hơi động một chút rút pháp quyết Phát ra tới hắc Hồn Nha đi thăm dò xem một phen. Hán tử khi pháp lực đại tiến, hắc Hồn Nha đã lâu không sử dụng. Loại này yêu vật đối với Vương Sùng mà nói, hôm nay ngoại trừ điều tra, cũng không còn tác dụng, hạng người bình thường, hắc Hồn Nha có thể đối phó, nhưng đối với tiểu tặc ma mà nói, cũng không quá đáng chính là một đạo pháp thuật qua có thể xong, không cần phải như thế phiền thoái. Nhân vật lợi hại, hắc Hồn Nha hãy cùng phế vật không sai biệt lắm, vì vậy nhiều khi, Vương Sùng đều nhanh quên mất tay này đoạn. Hác hồn nha bay ra, không bao lâu, liền đem đồ hình ảnh chuyển quay lại. Hai cái hình dáng tướng mạo giữ tận đại hán, thúc giục Hoàng Vân, chính quần quận bay tới, chỉ nhìn hai người khí thế hung hùng có thể biết rõ, tuyệt không phải là lương thiện, việc này tới tất nhiên là muốn quắc tháo. Vương Sùng kêu lên, hai vị tiên tử, bên ngoài tới ác khách, hay là trước chớ để tự hữu tình, đẩy lùi quân địch làm đầu. Thanh kiểu cô chân mày lá liêu đứng đấy, kêu lên, tất nhiên là ta cái kia kiểu ra. Chỉ là của ta hôm nay pháp lực không có khôi phục đều muốn đi trước tế luyện Nguyên Châu, tu luyện Nguyên Thần thứ hai. Hàng Yên mội mội khả cùng quý quan đương đạo hữu cùng một chỗ, thay ta chấp trưởng trận pháp, tạm thời ngăn cản được hai người này. Thanh cửu cô hôm nay thân thể bị hủy, pháp lực quá lui giảm, hoàn thật không dám đi ra ngoài cùng cựu ra tranh đấu. Nàng được Hàng Yên tặng cho 8.000 niên cổ yêu Kim Đan, vừa vẫn đi tu luyện Nguyên Thần thứ hai, đợi đến Nguyên Thần thứ hai luyện thành, liền không sợ hai vị cửu nhân. Hàng yên đáp ứng nói Tỷ tỷ mau đi yên tâm luyện pháp, ta cùng Quý quan đương thay tỷ tỷ đẩy lùi quân địch. Thank you cô vẫn chưa yên tâm, kêu lên, hai người này cũng đều là dương trấn cảnh, năm đó nếu không có hai người bọn họ liên thủ, ta cũng không đến mức bị bức phải chuyển thế đầu thai. Không nghĩ tới mới khôi phục công lực, liền lại bị bọn hắn tìm tới tận cửa rồi. Các người bất muốn đi ra ngoài động thủ, tại của ta đại trận bảo vệ phía dưới, lượng bọn hắn cũng hướng bất tiến đến, chờ ta bế quan một tháng, luyện thành nguyên thần thứ hai, tất nhiên cho bọn hắn xinh đẹp. Hàn Yên đáp ứng, thành cửu cô liền truyền đạt một kiện pháp khí, hình như khăn tay, nhưng phía trên có vô số vân mảnh, vô cùng phụ lục, chính là nàng hộ thân đại trận trung khu. Vương Sùng thầm nghĩ, như thế Hàn Yên có chút ý xấu, đã đến với ấy, chỉ cần thoáng sử dụng bản lĩnh, có thể làm cho thành cửu cô sống không bằng chết. Vương Sùng cùng thành cửu cô cũng không có kẻ thù, cũng không muốn đi hại người, hắn chính là xuất thân ma môn, tổng hội đem người tiền hướng chỗ xấu mớn, tiên làm tốt xấu nhất ý định, dự bị phòng nhân ra một tay. Coi như là có thay đổi gì, cũng có ứng đối chi pháp. Vương Sùng cũng không phải là cũng không chịu tin tưởng người khác. Chỉ là xuất thân làm cho hắn thói quen cho phép. Hàng Yên cười nói, đã có trận pháp này, tỷ tỷ chi bằng đi yên tâm tu luyện. Thành kiểu cô lúc này mới vội vàng mà đi, muốn tu luyện nguyên thần thứ hai. Hàng Yên đưa đến thành kiểu cô, giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Sùng Nhãn, nói ra, thiên xạ tiên tử, năm đó thế nhưng là nổi danh mỹ mạo, ngươi chớ không phải là nghĩ đến vào ta vị tỷ tỷ này. Vương Sùng vội vàng kêu lên, đây là nơi nào mà nói nói? Chẳng lẽ ta không phải cái người đứng đắn? Hàng Yên hỏi, nếu như ngươi là người đứng đắn, như thế nào cùng tề băng vân túi dựng trên? Nàng còn bảo ngươi sư thúc đấy. Vương Sùng cãi lại nói, đó là âm định hưu giản rán, ta ở đâu có quá mức biện pháp? Hàng Yên khinh thường nói, âm định hưu còn có thể quản đến thôn Hải Huyền Tông trên đầu. huống chi, ngươi còn có thể không biết, tề băng vân cô gái nhỏ kia làm giả. Âm định hưu lưu lại giản rán. 89/10, không phải quý quan lương quý. Vương Sùng thật sự không có cái lại, đáy lòng của hắn cũng không phải là không có mấy, nhưng thể băng vân xinh đẹp như vậy một cái nữ tiên, hắn thì như thế nào cự tuyệt rồi hả? Như là chỉ có mỹ mạo, Vương Sùng cũng không quan tâm, ví dụ như tiểu hồ ly hồ Tô Nhi, ví dụ như nhân ngư Tam công chúa, nhưng thể băng vân tú ngoại tuệ trùng, cũng không phải chỉ có mỹ mạo, nhân phẩm ôn nhu, thông minh hiểu rõ, đoan trang tú nhã, lại là đệ nhất đảng kiếm đạo thiên tài. Không một chỗ không tốt đây mới là khó có thể cự tuyệt. Hàng Yên thấy Vương Sùng đống nhiên không nói, biết rõ đáy lòng của hắn hoàn không phục, nhưng không có thừa thắng sông lên, tự nhiên cười nói, nói ra, ngươi nếu là muốn đến thành tỷ tỷ hào cảm, không bằng nghĩ biện pháp thối lui phía ngoài hai cái đại địch. Vương Sùng than khổ nói, ta nếu là kim đăng cảnh, cũng có dũng khí, đi theo chân bọn họ đấu một trận, ta chỉ là đại diễn cảnh mà thôi, ở đâu có buồn sự đi theo dương chân cảnh đại tu đấu kiếm. Hàng Yên như lơ đang nói, quý quan đương không thành Tiểu phích lịch bạch thắng còn có thể không thành người này. Vương Sùng trong lòng giật mình, trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi làm thế nào biết? Hắn và Tiểu phích lịch bạch thắng, có phần có thật nhiều kẻ hở, Hàng Yên có thể đoán được, cũng chẳng có gì lạ. Vương Sùng việc này hỏi, cũng có 8-9 phần là muốn hỏi Hàng Yên, ngoại trừ chuyện này, cuối cùng còn biết cái gì? Hàng Yên hẽ miệng cười cười, nói ra, ước chừng còn biết, ngươi là ma môn trí tuệ tử, chính là đoán không được, sư phụ ngươi là ai? Chương 424 Hàn Yên xuất kiếm. Vương Sùng bí hiểm cười, thản nhiên đáp sư phụ của ta. Hoàn toàn chính xác chính là diễn khánh. Những lời này có phần mang hai ý nghĩa, Hàn Yên đôi mi thanh tú gãy nhẹ, sau một lát, mới âm u nói ra, nếu là thật sự cái như thế, đạo tông ma môn có thể đã xuất đại sự mà rồi. Vương Sùng sáng lạn cười cười, nói ra, há lại chỉ có từng đó. Trôi qua ba bốn trăm đạo môn còn có thể ra lại một vị thái sơn đều điều khiển chân quân, cũng là người trong ma môn. Hàng Yên trầm ngâm thật lâu, rồi mới lên tiếng, như ngươi nói là thật nói, ta ước chừng liền minh bạch, là hà sư tổ nàng như thế nào cũng không chịu hồi bổ thiên phái. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi, ngươi thế nhưng là suy tính qua. Hàng Yên khép cười một tiếng, đắp, bổ thiên lục nghệ một tròng, chính là thôi toán chi thuật, nhập lại không thua bởi thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật. Chỉ là của ta đạo hạnh tiền bạc, đầy không coi là đại sự mà. Vương Sùng hỏi, ta còn có nói dối. Hàng đáp chẳng hề từng nói dối. Ngươi thật sự là diễn Khánh Môn Hạ, 300 năm sau. Ta không biết, ngươi sau ngày thường biết, sẽ có một vị ma môn suất thân Thái Sơn đều điều khiển chân quân, nhưng ngươi đối với lời ấy vững tin không thể nghi ngờ, cũng là một câu nói thật. Thế nhân đều đạo lời nói dối mới có thể thành dối, lại không biết, nói thật cũng có thể vì nói dối. Vương Sùng chẳng hề từng nói dối, nhưng làm cho Hàn Yên phán sai, đối với thân phận của hắn khác có một loại xác nhận. Hàn Yên thủ nhờ cậy cái má, làm ra trầm tư hình dạng Thật lâu sau đó, lắc đầu, khẽ cười nói, ma môn rầm rộ, thực sự không phải là công việc tốt. Đã lâu không đi nói nó, hai người chúng ta đang tại phong vân bên trong, có thể giác tay. Hàng Yên một đôi đôi mắt đẹp, nhìn chầm chầm vào Vương Sùng, trên mặt có giống như cười mà không phải cười chi ý. Vương Sùng nhìn đến vị này ma nữ, tinh xảo không giới trên khuôn mặt, mơ hồ có một tầng sưng ngủ, là hắn biết, bản thân chưa bao giờ có chân chính nhìn thấu qua nàng. Bất quá đối với Vương Sùng mà nói. Đây cũng là một kiện vô cùng có khiêu chiến chuyện này. Hắn nhẹ nhàng cười cười, hỏi ngược lại, vì sao không ngại, ta còn có mặt khác hồng nhan chi kỷ. Hắn yên thật giống như, gặp cái gì buồn cười chuyện này, hé miệng thiển thiển cười khẽ, hỏi ngược lại, ngươi là như thế nào cho rằng, người trong ma môn cũng có thể cùng người trong chính đạo kết thân? Chớ có nói nhà ta lão tổ, ngươi nếu là có đạo quân tu vi, thật đúng có thể không kiêng nghệ gì cả. Vương Sùng Thì Thảo tự nói hai câu, ma môn, đạo môn. Hán thở dài một tiếng, trong lòng đây là cũng co xoắn suýt, một ngày ma môn, cả đời đều tẩy không thoát khỏi ma môn nền tảng. Hàng yên tùy ý nghiêm tọa, thủ nhờ cậy cái má, thiện thiện cười khẽ, tựa như thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh, nàng ôn nu nói, giống như năm đó có ma môn đạo ra cho rằng yêu tộc có thể giáo hóa, cuối cùng nhưng là thiên yêu giết nguồn dân chăm họ. Đạo môn cũng không thiếu cảm thấy, ma môn đạo môn bất quá tu hành chi pháp bất đồng, không nên tranh đấu, cuối cùng những người này, còn có bọn họ môn phái đều diệt tại quần quần hồng Trần Có lẽ đạo quân thế hệ, thực có thể tùy ý làm vậy, nhưng đạo môn ma môn chưa bao giờ cùng tồn tại chi lý. Người xuất thân ma môn, cùng tề băng vân không nói trọn đời không thể cùng một chỗ, ít nhất, dương chân phía dưới, hay sao? Vương Sùng nhớ tới, lúc trước đường giận sư huynh cũng từng nói qua, tiếp thiên quan bên ngoài, ma môn người, chi bằng giết tới. Không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Hàng Yên cười nói, chỉ có hết sức ngu xuẩn thế hệ, mới sẽ cảm thấy. Thế gian chúng sinh có thể tương thân tương ái ở Trung Hòa Thuận. Coi như là Phật Tổ thần thông vô biên, tuyên truyền giảng giải chúng sinh như một, nhưng Phật hiệu truyền chư lời sau, đại đức ít dần, dâm tăng rồi lại tầng tầng lớp lớp, lựa gạt tín đồ tiền tài hàng thế hệ, chỗ nào cũng có, lựa dối thành phong sinh, khả tích công đức, lại đem độc xả thành đàn thành ổ để vào thôn trấn, hành vi chi sắc bén, viễn quá mức ma quỷ. Cố Dĩ Pháp đứng thế, Dĩ Pháp quy củ chúng sinh, ở phía sau thế vừa rồi thịnh hành thiên hạ, chú ý từ bi thế hệ Hết lòng tin theo đạo đức đổ, ngược lại hại nước hại dân. Vương Sùng nghe được những thứ này rời kinh phản bội đạo mà nói, lại đi xem Hàn Yên Mỹ Mạo như tiên dung mạo, đồng nhiên sinh ra một loại càng khái, nói ra, quả nhiên không hổ là bổ sung thiên ma nữ, quả thực. Đáng sợ. Hàn Yên cười nói, đáng sợ lại đả cái gì nhanh. Nếu là ngươi sợ ta, làm sao phối cùng ta đồng hành. Nếu là ngươi cũng đáng sợ, càng hơn ta, tiểu nữ lại có thể thế nào. Còn không phải biết vâng lời, làm dịu dàng ngoan ngoan nước tử. Hàng Yên ngày thường đoan trang hào sảng, tại thiên nguyên vách đá dựng đứng hiện lộ bản tính, tùy ý bay lên, nhưng người vốn là không là chỉ có nguy trang, cũng không phải là chỉ có bản tính, chính là giáo hóa tâm tính trải qua bản ta. Đủ loại lộn xộn nhất thể. Chân chính Hàng Yên, không phải trời sinh bản tính cái vị kia, mà là trước mắt vị này, bổ sung thiên ma nữ Hàng Yên. Chấm dứt mạnh mẽ chi tư, hướng vương sùng phát ra mời. Vương sùng biết rõ, Hàng Yên là đã chơi chán tình tình yêu yêu, đủ loại mập mờ, mờ, chính là bằng không xuất kiếm. Muốn hắn làm suất tương đối. Bất kể là Vương Sùng ngang nhiên ra tay. Hai người như vậy trở mặt, đây là Vương Sùng sinh ra do dự, hay hoặc là mặt khác lựa chọn. Hàng Yên đều từng cái tiếp được, bình tĩnh. Vương Sùng đống nhiên lệch ra nghiêng đầu, cười nói, ngươi thực có lòng tin, tương ta chiến thắng. Hàng Yên bật cười, nói ra, đương nhiên không có 10 phần nắm chắc, bất quá, nếu là làm chuyện gì mà, đều có 10 phần nắm chắc, nhân sinh lại nơi nào đến niềm vui thú. Vương Sùng chầm ngâm thật lâu, đống nhiên cười cười vươn tay ra. Hàng Yên cũng dịu dàng cười cười, nhẹ nhàng rũa ra bàn tay trắng nón. Hai người thủ nắm giữ ở cùng một chỗ, dōng nhiên có một loại tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, cảm giác hai người đều là xuất thân ma môn, đều là làm giả đạo môn đệ tử, đều có tu tập bổ thiên tiếp thủ, trừ lần đó ra, cũng đều có nhiều bí mật, cũng đều đan vào nhất thể. Vương Sùng cầm thật chặt trong chốc lát, dōng nhiên cười nói, vừa vặn có món xính lễ. Hàng Yên lắc đầu nói ra, chớ có là lấy thập nhị miếng đan châu. Cũng chớ có là một lưỡi phi kiếm Vương Sùng hạc hạc cười cười Suy nghĩ một lát Lấy ra thất diệu như ý bảo thiền trượng Đưa cho Hàng Yên Nói ra lợi dụng vật ấy là xính lệ a Hàng Yên hẽ miệng cười cười Nói ra vật ấy coi như có thành ý ta lợi dụng Một bộ kiếm pháp với tư cách quá đáp lễ Nàng bàn tay trắng non thon dài Thò tay một chút Liền có một đạo huyền áo pháp quyết Tại Vương Sùng thức hải chạy xuôi Vương Sùng có chút hoảng sợ Kêu lên thế nhưng là Nga Mi lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết người có thể nào học được?" Hàn Yên cười nói, "Ta là Dương tổ nhất mạch, lần trước đi Nga Mi chính là thỉnh giáo môn này kiếm phật." Vương Sùng đầu hơi hơi tìm hiểu, liền vui mừng vô tận, trong tay hắn mạnh nhất chiến lược chính là Bạch Tiêu yêu thân, nhưng hạn với mình cũng không hiểu Lôi Đình Phách Lực kiếm quyết, chỉ có thể dĩ Bạch Tiêu bản thân công lực đối địch, thủy chung kém một đường. Đã đến bộ kiếm pháp kia, Vương Sùng tự nghĩ, coi như là không so sánh được tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cũng rốt cuộc sẽ không sợ sợ long cắt cắt chi lưu. Bộ kiếm pháp kia Đối với Vương Sùng mà nói, thật đúng đáng được sương thượng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng có dệt hoa trên lấm. Hàng Yên nhẹ kéo tóc mai mái tóc, nói ra, thành tỷ tỷ là ta kết bái tỷ muội, ngươi không thể đả chủ ý của nàng, phía ngoài hai gã đại địch, ngươi đi giúp nàng lui a. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, nói ra, coi như là tiểu phích lịch bại thắng, thì như thế nào có thể chém liên tục hai vị dương chân. Hàn Yên nhẹ nhàng tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn nói ra, hai người này sợ là còn chưa kịp cực quang phu nhân. Ngươi tổng có biện pháp đối phó. chương 425, thân Hàn Yên Phu Quân. Thân Hàn Yên Phu Quân, nên là ngang đệ cả đời. Vương Sùng chầm mặt thật lâu, lúc này mới sáng lạn cười cười, bắn lên kiếm quang, ra thành cửu cô huyền cô động Hàn Yên thậm chí đã liền hộ sơn đại trận không có mở ra, chỉ là trắng thuần vung tay lên, thi triển một môn pháp thuật, trước mắt sinh ra một mặt kinh quang, xa xa che đậy định rồi Vương Sùng thân ảnh. Bay ra huyền cô đậu, Vương Sùng đã đã trở thành tiểu phích lịch bạ Hàn Yên truyền thụ cho Lôi Đình phích lịch kiên quyết, tại hắn trong lòng chạy xuôi, nguyên bản khống chế bạch kiêu yêu thân, thật nhiều đỉnh trệ chỗ, từng cái quán thông, thật nhiều vô tận hoàn mỹ chiêu số, tất cả đều hàm mỹ, đủ loại biến hóa, trước kia chỉ hiểu được vận dụng, nhưng bây giờ hiểu rõ tại lòng. Nay liên là nhân kiếm hợp nhất. Vương sùng bính linh kiếm, hóa thành động trời cầu vồng, kiếm quang lượn quanh thân, giữ bản thân chân khí hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất, đương nhiên không phải thân thể cùng phi kiếm hóa là một. Mà là bản thân chân khí cùng kiếm quang Luyện thành nhất thể, tuy hai mà một Hán tuy rằng bản thân cũng tìm hiểu Môn kiếm thuật này, nhưng Vương Sùng Bất quá ban đầu tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất Ở đâu có bạch kiêu mấy trăm năm khổ công Tới thuần thục cây độc, hùng hậu tinh vi Bên này là kiếm ý thiên tâm Vương Sùng bản thân ý thức Theo kiếm quang kéo dài, chỉ cảm thấy Quanh thân ngàn trượng ở trong Bất luận cái gì thiên địa nguyên khí biến hóa Đều lại không thể gạt được bản thân khống chế hai đạo hoàng Quang giữ tận đại hán, Nhìn thấy huyền cô động bay ra một đạo xích hồng kiếm quang, bắt đầu còn tưởng rằng thành cửu cô mới được phi kiếm, đều muốn đi ra đấu pháp, nhưng rất nhanh liền phát hiện, người này bất quá mới kim đan cấp ấy lập tức liền sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Hai người này được xưng hát phong song sát, ma thi yên tĩnh một cổ, tang ma thi đồng sơn. Đều xuất thân ma môn. Hai người hợp tu đích đạo pháp, tên là huyền vũ la hầu tính đều ma quang. Hộ thân Hoàng Vân chính là huyền vũ la hầu tính đều ma quang huyền hóa, công phòng nhất thể thậm chí không sợ bình thường phi kiếm pháp bảo, gặp được địch nhân, chỉ là vừa người bổ nhào về phía trước, là có thể đem địch nhân tinh huyết nguyên thân hút đi, quả nhiên ác độc vô cùng. Ma Thi Yên Tĩnh một cổ giữ tợn cười một tiếng, thân hình tăng vọt, hóa thành một đạo hoàng khí, lao thẳng tới hướng về phía Vương sùng. Vương Sủng thế nhưng là cùng Cực Quang phu nhân đấu thăng kiếm, nhìn thấy Yên Tĩnh một cổ như thế hung uy, mắng thầm, đây là còn không bằng Cực Quang phu nhân sao? Hai cái này thổ sản vùng núi liên thủ, chỉ sợ có thể đả ba Cực Quang phu nhân. Vương Sùng cùng cực quang phu nhân đã giao thủ, tự nhiên hiểu được, nếu là ngang tay đánh nhau, bản thân ngày đó tối đa có thể trèo chống hai ba chiêu. Hắn có thể dọa tẩu cực quang phu nhân, gần một nửa là xảo trá chống chất, hơn phân nửa là Âu dương đồ huy lực còn lại vẫn còn tại. Nếu là đơn đả độc đấu, hát phong song sắt bất kỳ người nào đều cùng cực quang phu nhân không kém bao nhiêu, nếu là hai đầu dương chân ma tu liên thủ, cực quang phu nhân không biết cũng bị chơi ra bao nhiêu hoa văn tới. Vương Sùng tự hỏi coi như là mới được lôi đình phích lịch kiếm pháp, đem hết buồn sự, cũng liền có thể đối địch một người, làm sao có thể ngăn cản hai vị dương chân ma tu. Ma thi yên tĩnh một cổ cùng tăng ma thi đồng sơn, nếu là hai người liên thủ, pháp lực sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Bình thường gặp địch, hai người đều là liên thủ lên thượng. Thiên xạ tiên tử thành cựu cô, chính là ăn cái này nhiều thiệt tỏi nếu là đơn đã độc đấu, nàng còn có thể hơi thắng hai người một trong số đó, nhưng hai người liên thủ khiến cho vị này thiên xạ tiên tử dồn ép khuất nhục chuyển thế. Vương sùng cơ hồ là bản năng chúi xuống kiếm quang, làm ra muốn tiến lại lui tư thái. Ma thi yên tĩnh một cổ trong tiếng cười điên dại, đại thủ mở ra, hóa thành chậu rửa mặt lớn nhỏ, lại ngươi hướng vương sùng trên phi kiếm trộm tới. Vương sùng trên mặt là vừa kinh vừa sợ, đáy lòng rồi lại giếng nước Yên tĩnh, nhẹ nhàng thông thấu. Thậm chí còn có hơn rảnh, thầm nghĩ, người này vì sao phải bắt ta phi kiếm? Đúng rồi thân đề ép kiếm Quang hắn cho là ta phi kiếm phẩm chất giống như. Ma Thi yên tĩnh một cổ, ở đâu ngờ tới, trước mắt cái này tiểu tặc ma thật sự xảo trá, cô ý đem Bính Linh kiếm bực này phẩm chất thượng đẳng phi kiếm, kiếm quang đệ tựa như luyện cẩm, cố một lần hạ đẳng phi kiếm. Lúc này mới ủy vào một thân ma pháp thần thông, đã nghĩ muốn sinh chiếm vương sùng phi kiếm. Tại vị này ma môn đại lao trong suy nghĩ, Vương sùng thoạt nhìn niên kỷ quá mức nhỏ, tu đạo tất nhiên không lâu, kiếm thuật tất nhiên không thật cao minh, phi kiếm cũng tất nhiên tầm thường. Mình có thể dễ như trở bàn tay, tùy ý đùa bỡn. Vương Sùng tùy ý ma thi yên tĩnh một cổ, biến ảo thần thông, một chút liền bắt được bản thân bính linh kiếm. Đối lại đối phương cho rằng, này coi như là chế trụ này lượi phi kiếm, lại phục một quyền, trước mặt đảo, đều muốn đem hắn oanh một cái vạn đóa hoa đào nở Vương Sùng lúc này mới cười một tiếng giải. Thân hóa cầu vồng, nhìn trời má tẩu. Ma thi yên tĩnh một cổ trong tay bính linh kiếm đống nhiên siết động, đem vị này ma môn đại lao bàn tay cho xuống dưới Đâm hắn đầu hoảng sợ, vội vàng thi triển Huyền công biến hóa, tiên phun ra một đạo ma quang, ngăn lại Bính Linh kiếm, đang muốn lại thi triển mặt khác bản lĩnh nên đón địch, rồi lại ở đâu ngờ tới, Vương Sùng lúc này mới bất quá là dụ địch. Bính Linh kiếm tạo phản, hấp dẫn ma thi yên tĩnh một cổ toàn bộ lực chú ý, rồi lại không có ngờ tới, một lưỡi phi kiếm im hơi lặng tiếng, tại hắn trên cổ khe quấn. Vị này ma môn đại lão, sắc mặt kinh hãi, một viên lục dương thủ lĩnh, ngút trời bay lên. Tiểu Hoang Sa từ hư không trung lao ra, Một cái đem ma thi yên tĩnh một cổ đầu nuốt, lại phục chui vào hư không, không biết kết cuộc ra sao. Vị này ma môn dương Trần Đại Tu, nguyên thần bất diệt, vẫn khống chế một chút cũng không có đầu thi thể, đầy trời bay múa, đem huyền vũ la hầu tính đều ma quang tùy tiện phát ra. Vương Sùng dùng thứ hai khẩu bính linh kiếm chém ma thi yên tĩnh một cổ, cũng mặc kệ hắn tắc quái thi thể, đệ nhất khẩu bính linh kiếm thoát ra yên tĩnh một cổ nằm giữ, hóa thành màu đỏ tấm lụa cùng hắn tụ hợp, kiếm quang trực chỉ tăng ma thi Đồng Sơn Đồng Sơn vốn đang cho rằng, bản thân lão đồng bọn xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay, đối phương bất quá là bình thường kim đan, kiếm thuật thoạt nhìn cũng kém dáng vẻ, phi kiếm cũng không phải là quá mức lợi hại tiên gia bí bảo. Vị này ma môn dương chân đại tu, ở đâu ngờ tới, vương sùng tiểu tặc này ma như thế xảo trá. Dĩ bính linh kiếm lửa ma thi yên tĩnh một cổ, làm cho hắn ra tay đoạt kiếm, lại bị bính linh kiếm chém một bàn tay. Này hoàn thôi, thiếu niên này rõ ràng còn có thứ hai lười phi kiếm thậm chí ngay cả yên tĩnh một cổ đầu lâu đều cho chạm xuống dưới, làm cho một cái kim sán ướt. Người trong ma môn, vì tư lợi người tối đa. chương 426, thiểu sinh kiếm thuật này, còn khiến cho này. Vương sùng thu kiếm đứng lặng hư không, đồng nhiên sinh ra cảm ngộ thu nhân yêu tương hóa chi thuật, đưa tay thả ra bản thân đắc dụng linh trì kiếm. Nam khẩu linh trì kiếm hợp nhất, hóa thành 7-80 trượng cầu vồng, kiếm quang kích động, 36 chỗ thiên địa chi khiếu hợp nhất, mơ hổ sinh ra nào đó đồng cảm Kiếm quang vi diệu, như hồng cao lớn. Vương Sùng cùng năm khẩu linh chi kiếm, xen lẫn nhau cảm ứng, dần dần tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, kiếm tâm thông minh. Cái này là kiếm ý thiên tâm. Vương Sùng kiếm thuật vẫn luôn là bản khuyết điểm. Hán mặc dù có đệ nhất thiên hạ lưu lạc kiếm thuật, đệ nhất đảng phi kiếm, cũng không dám loạn dùng, sợ bị người nhìn thấu, lại muốn chăm chú tăng lên đạo hạnh, cũng không có gì tăng lên kiếm thuật tâm tư. Hiện tại lại tự bất đồng, tuy rằng nguyên dương kiếm, vô ảnh kiếm không thể dùng. Đã có linh chỉ kiếm có thể dùng Tuy rằng Nga mi kiếm thuật không thể dùng Đã có nhập đạo 20 tư thức Nhất là hắn vừa mới vận dụng bạch tiêu yêu thần Loại đem vị này âm định hư láo tổ thân truyền đồ nhi Cả đời kiếm thuật nho nhỏ thể nghiệm Như thế còn có thể không tinh tiến Vương sùng tu luyện sơn hải kinh Vốn là pháp lực hùng hồn Lúc này một thân sơn hải chân khí Cùng linh chỉ trong kiếm bao hàm 36 chỗ Thiên địa chi khiếu giao hòa Mỗi nhất kiếm phát ra Đều có thể trọng như núi mênh lớn Thân hôm nay cũng có thể được coi là kiếm thuật cao thủ. Vương Sùng tự nghĩ, như luận kiếm thuật, hắn có lẽ hoàn không tìm nổi. Hàn Nghiên, Chu Hường tụ, Tề Băng Vân Tri lưu, về phần tiểu kiếm Tiên Âu Dương Đổ, càng là chênh lệch ngàn dặm vạn giảm, nhưng đối với so với bình thường đại diện thế hệ, có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thiên tâm đã tính vào không tầm thường rồi. Hàng Yên nhìn trên trời Vương Sùng, trong đôi mắt đẹp mơ hổ có mê ly vẻ, thì thào lầm bẩm, thân biết rõ ngươi lực vô cùng, thế nhưng không nghĩ tới lại có thể biết mạnh mẽ đến nỗi tư tình trạng. Hàng Yên trong lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hơi lạnh, như nàng như vậy tu thành đại diễn thế hệ, chính là lạnh nóng nóng lạnh đều có thể khống chế, nếu không phải là đang lo lắng Vương Sủng, tuyệt không đến mức như thế. Hàng Yên cùng Tệ Băng Vân đám người bất đồng, nàng lòng dạ độ cao, chỉ sợ so với Âu Dương Đổ, Hạ Tình, Lương Sấu Ngọc đám người, cũng không lại phía dưới. Vì vậy, nàng tha rằng Vương Sủng là vượt qua xuất trên mình cường giả, cũng không hi vọng nam nhân của mình ồ ớc tức nàng. Hàng Yên rồn ép Vương Sùng đi chọn hát phong song sát, nhưng đấy lòng rồi lại lại lo lắng đã đến cực hạn. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Sùng biểu hiện vậy mà ở ngoài dự liệu phía trên. Hàng Yên mặc dù biết, Vương Sùng rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, tiểu tặc này ma dĩ xảo trá nhập kiếm đạo, lại ngươi vừa đối mặt khiến cho ma thi yên tĩnh một cổ, ăn một cái thiên đại thật tỏi Vương Sùng lừa dối làm muốn tiến lại lui, làm cho ma thi yên tĩnh một cổ thi triển thần thông biến hóa, ý đồ chiếm hắn phi kiếm một màn kia suýt nữa làm cho Hàn Yên cười ra tiếng về phần đằng sau đâu kiếm Vương Sùng nhu đồ, gọn gàng hầu như không có gì dư thừa quyền lượng quanh chỉ là dựa vào yếu thế cùng nhiều ra một lưỡi phi kiếm, lại ngươi xanh xanh chém giết một tên Dương chân Đại Tu dù là ma thi yên tĩnh một cổ cũng chính là cùng cực quang phu nhân giống như, đều là Dương chân bên trong kế cuối tồn tại, nhưng như thế chiến tích cũng có thể xưng huy hoàng Vương Sùng phiêu nhiên trở về huyền cô động nhìn thấy Hàn Yên, liền sáng lạn cười cười Lộ ra bát khối rõ ràng, nói ra, phu nhân, tiểu sinh kiếm thuật này, còn có thể dùng sao? Hàng Yên che môi anh đảo, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, kiếm thuật ngược lại là hoàn khiến cho, đầu như thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền trở nên miệng lươi chân trù dâng lên. Vương Sùng Đáp, ngày thường cũng có phần đứng đán, cũng không biết như thế nào, hôm nay gặp được phu nhân, liền không khỏi láo cá dâng lên, lại nói tiếp đây là thời gian này đầy không hảo. Hàng Yên cũng không cùng hắn ba hoa xuống dưới. Chỉ là ung dung nói ra, đáng tiếc thành tỷ tỷ, vất vả đi bế quan tu luyện nguyên thần thứ hai, cũng không biết, sau khi xuất quan, biết rõ hai gã đại địch, vừa chết vừa trốn, không được tự tay báo thủ, ai đến cỡ nào khổ sở. Vương Sùng nói ra, đã chết cũng liền chết rồi biện pháp, trốn dễ dàng, chúng ta đánh đến tận cửa đi là được. Lượng nhất định vị này thiên xạ tiên tử, là biết rõ hai cái này thổ sản vùng núi, ở tại cái gì sơn cái gì động một tìm liền. Hàn Yên bật cười, nói ra, Chẳng lẽ bọn hắn không trốn sao? Vương Sùng cười hắc hắc, nói ra, chạy thoát cũng liền chạy thoát, dù sao cũng không phải là thần cựu gia, ta chính là giết một cái, cùng một cái khác cũng không có kẻ thù không có hoan. Vương Sùng cùng Hàn Yên chuyện phiếm trong chốc lát, vốn hai người có lẽ đi thăm dò huyền xương động, lúc này lại không có biện pháp, muốn thủ hộ huyền cô động, thay thành cựu cô hộ pháp. Hơn tháng thời gian, trói mắt mặc dù đi. Thiên xạ tiên tử thành cựu cô, trong người động phủ ở chỗ sâu trong. Đông nhiên hay ngộ huyền cơ Nguyên thần bên trong lòng ánh, khẽ quát một tiếng, cái kêu miếng 8000 niên cổ yêu nguyên đan hóa thành một đoàn thanh khí, chậm rãi bay lên. Theo thành cửu cô trên thân, bay ra một đạo hư ảnh, hướng nguyên đan thượng hợp lại. Này cái 8000 niên cổ yêu nguyên đan, lập tức bạo đã thành đầy trời lưu hình, lốn đa lốn đốm, vùng vại khắp động. Trong lát, sở hữu vầng sáng dông nhiên hướng lên vừa thu lại. Một cái khác nữ tử, mắt hạnh ngôi anh đào, xuân hoa đầy mặt, so với nguyên bản thành cựu cô mỹ mạo gấp mấy chục còn có dư. Cô gái này nhấc tay dơ lên trường, tự nhiên có một cô thanh hoa chi khí, đây mới là năm đó thiên xạ tiên tử bộ mặt thật. Thanh cửu câu nguyên thần thứ hai, thò tay kéo một phát, liền có một đạo tình Quang ngưng tụ khéo léo cung tiễn, xuất hiện ở bàn tay trắng nọ nón giữa. Đúng là nàng trận chiến dĩ thành danh huyền thiên băng hỏa tiễn thuật. Hai cái thành cửu cô, một cái xấu chút ít, một cái mỹ mạo tuyệt luân, cùng một chỗ mỉm cười, một cái trong đó trong tay háo bay ra một khối huyền băng, lạng yên vận huyền công, muốn đem nhục thể của mình cứu ra Mỹ mạo tuyệt luân chính là cái kia rồi lại phiêu nhiên ra bế quan chi địa Thanh cửu câu nghĩ mình lại xót cho thân, lòng có vui mừng vô tận, thầm nghĩ, cô em gái này của ta thu thì tốt hơn. Nếu không phải là nàng, có thể nào đem nguyên thần thứ hai luyện thành? bản mệnh nguyên thần cùng thân thể giống như, cũng đều xấu chán ghét, nhưng nguyên thần thứ hai rồi lại đã luyện thành kiếp trước bộ dáng, hài lòng như ý ý. Vương sùng tu thành thiên ma thức, năm thức ngại cảm, sớm phát giác thành cửu cô xuất quan, hắn hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đối với Hàng Yên nói ra, ngươi thành ra tỷ tỷ xuất quan. Hàng Yên liếc mắt hắn liếc, thấp giọng nói ra, tiểu tắc chẳng những tay chân nhiều, như thế nào lộ thai cũng càng phát ra nhạy cảm. Một đạo khói xanh phiêu đảng, thành cửu cô cười mỉm hiện thân, nói ra, quý quan đương đạo Hữu muốn là đạo pháp thiên về tôi luyện thần thức, mới gặp nhạy cảm như thế. Thân mới xuất quan, ngươi liền cảm giác được. Vương Sùng không hào tiếp lời, chỉ có thể chắp tay thi lễ, nói ra, chúc mừng thành tiên tử xuất quan. Thanh cửu cô chân mảy lá liêu nhẹ nhàng dựng lên, kêu lên, đa tạ hai vị, giúp ta trông coi độc phủ. Cái kia hai cái khốn kiếp, hiện ở nơi nào? Ta đây liền đi ra ngoài giáo hấn bọn hắn một phen. Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, ngày ấy tỷ tỷ đi bế quan, hàng tiền tử khiến cho thân đi ra ngoài, theo chân bọn họ giảng một chút đạo lý. Thanh cửu cô không khỏi hoảng sợ, kêu lên, như thế như vậy liều lĩnh. Cái kia hai cái hôn trướng, sao là dễ nói đạo. Quý quan đương đạo hữu không bị thương tích gì đi. Vương Sùng trầm ngâm sau nửa ngày, nhìn Hàn Yên liếc, hắn trong lúc nhất thời có chút lấy năm không đúng, cái này bức có nên hay không phụ. Hàn Yên cười mỉm đấy, chỉ là tiếp một câu, chưa từng bị thương. Chương 427, tiểu tặc, như vậy dám như thế lăng nhục cùng ta. Thank you cô thở dài một hơi, thầm nghĩ, tất nhiên là quý quan lương đạo hữu, xuất thân thôn hải huyền tông, cái thân phận này dọa lùi cái kia hai cái kinh sợ hạng. Thiên xạ tiên tử thành tựu cô, tính tình thực kiêu ngạo. Cho nên cũng sẽ không nghi tới, Vương Sùng là bằng một tay xảo trá kiếm thuật, ám toán ma thi ninh nhất cổ, dọa lùi tang ma thi đồng sơn. Vị này xuất thân bằng môn dương chân đại tu, tuy rằng vậy có chút ít tính cách không hảo, nhưng rất nặng bằng hữu Nàng tuy rằng không biết, Vương Sùng cùng Hàn Yên vì sao xuống dưới huyền xương động, nhưng suy đoán hai người 8 phần 10, cũng là có chuyện gấp gấp mà. Hôm nay đã vì nàng chậm trễ hồi lâu, trong lòng có phần bán khoăn, nói ra, hai vị đạo hưu tất nhiên tại huyền xương động có chuyện gì. Rồi lại bởi vì cựu cô, chậm trễ hồi lâu, không bằng thân cùng hai vị, lại đi thăm dò huyền xương động như thế. Hôm nay thân luyện liền nguyên thần thứ hai, pháp lực đại trướng, có lẽ có thể có chút trợ lực. Vương Sùng nói ra, nếu là thành tiên tử chịu hỗ trợ, đương nhiên là vô cùng tốt chuyện này. Thành cựu cô cười nói, thân cùng yên nhi kết làm tỉ muội làm sao có thể không hỗ trợ. Hàng yên cũng cười nói, thành tỉ tỉ xuất quan, thân tính toán canh giờ, có lẽ vừa vận huyền Xương hàn triều vừa lui, không bằng hiện tại liền qua. Thank you cô đang muốn thi triển pháp thuật, Vương Sùng rút pháp quyết, đem tiểu hoàng xà kêu đi ra, kêu lên, thành tiên tử cùng hàn tiên tử, cùng ta cùng đi a. Thành cửu cô có chút kinh ngạc, nàng cũng không nhận ra được, này đầu ma vật lai lịch, nhưng nhìn ra, tiểu hoàng xà bất phàm. Hàn Yên lôi kéo thành tự cô, cười nói, đây là quý quan đương dĩ thôn hải huyền tông huyền huyền luyện độ thuật, luyện liền một tòa sống đạo phủ. Chỉ là bên trong thô lậu vô cùng, tội liên đối địa phương đều không có. Vương Sùng cười nói, tu đạo bật quá như thế có công phu chỉnh đốn động phủ. Thành cửu cô bị hàn yên lôi kéo, tiến nhập tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng, mình coi như là giàu có và đông đúc tiến tử, không nghĩ tới vị này quý quan ương đạo Hữu thân gia bất phàm như thế, đã liền động phủ đều có, tốt hơn theo thân động phủ. Đợi đến thành cửu cô tiến vào tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, nói ra, sao sẽ như thế hoang vu. Vương Sùng tiến vào tiểu hoàng xà một mình, Liền cảm ứng được ma thi ninh nhất cổ còn không tử, bị cắt mở thân thể, vẫn nỗ lực dãy ruột, đều muốn một lần nữa kết hợp lại. Chỉ là vương sùng đã sớm đem tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, thiết cắt đã thành hơn 10 chỗ. Ma thi ninh nhất cổ lại không phải là thái ớt bất tử chi thân, đầu là một gã dương chân đại tu, thân thể bị cắt mở, liền đã mất đi hơn phân nửa thần thông. Đã không cách nào dãy rủa động phủ tù vây khốn, cũng không cách nào tìm được những thứ khác thi thể khối. Vương sùng đối với thành cựu cô cùng Hàn Yên nói ra thân hoàn có một số việc, đi một chút sẽ trở lại. Hàn Yên biết rõ, hắn đều muốn đi xử trí ma thi ninh nhất cổ, chứa cười nói, không ngại sự tình, ta cùng thành tỷ tỷ có chút thân thể mình lời muốn nói, ngươi không có ở đây rất tốt. Hàn Yên đem thành cửu cô, giao phó nàng khăn gấm, tiên trả lại cho vị này thiên xạ tiên tử. Thành cửu cô tuy rằng tự nhận cùng Hàn Yên, đã đã thành tỷ muội kỳ thật cũng cũng có lo lắng, món bảo vật này là nàng tùy thân pháp bảo, lại là thao túng hồ sơn đại trận đầu mối then chốt Hoàn hơi có chút lo lắng, chỉ là nàng lại cảm thấy, bản thân cùng Hàn Yên kết bái rồi, rồi lại như thế bụng dạ hẹp hỏi, không khỏi quá mức không phong khoáng, cho nên cũng không có mở miệng từng hồi. Hôm nay Hàn Yên chủ động trả, chẳng những làm cho thành cửu cô trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, hoàn làm cho hắn đối với Hàn Yên tình tị mội, lại phục khắc sâu một phần. Vương Sùng chính là chỗ này động phủ chủ nhân, trực tiếp đã đến một chỗ lô nhỏ phủ, nhìn thấy một cái không có hai tay hai chân nửa người trên, đang tại đầy trời phiêu đắng. Hắn cười nói, mà thi ninh nhất cổ, bộ dáng như vậy, vừa vặn rất tốt cười sao. Ninh nhất cổ nóng nảy phẫn nộ quát, tiểu tặc. Đưa ta thân thể tới. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ở đâu có thân thể còn ngươi. Trừ phi ngươi đã ứng, cho ta làm một cái tôi tớ. Ninh nhất cổ hét lớn, và ngươi, như thế dám đem ra sử dụng ta đây đến lúc chân nhân. Vương Sùng rút pháp quyết, một đạo kiếm Quang đánh xuống, đem ninh nhất cổ nửa người trên, lại phục khảm đã thành hai nửa. Vị này ma thi đại lão, hai khối nửa người trên, vội vàng hướng cùng một chỗ lăn đi. Lúc này đây, ninh nhất cổ nửa người trên, nhúc nhích trong chốc lát, song nại hóa thành ánh mắt, rôn hóa thành một há to mồm, nổi giận mắng, tiểu tặc, như vậy dám như thế lăng nhục cùng ta. Vương Sùng cười nói, lão tử coi như là bài bố ngươi 18 cái bộ dạng, ngươi lại có thể thế nào? Thanh kiểu cô tu luyện cũng coi là nghiêm trang nói pháp, cho nên nguyên thần có thể thoát ra thân thể. Nhưng ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn, tu luyện huyền vũ la hầu tính đều ma quang, rồi lại là ma môn bí pháp. Phương pháp này tu luyện tới cuối cùng, thân thể nguyên thần ma khí, cũng không phân biệt lẫn nhau, hóa thành một thân thể. Như thế ma pháp có chỗ tốt, chính là không câu nệ ở đâu bị thường chỉ cần thôn phệ đến một người tu sĩ, có thể mượn nhờ kia tinh huyết nguyên thần bổ ích bản thân, lại thêm có thể thiên biến văn hóa, ma công như ý. Nhưng bởi vì nguyên thần cùng thân thể luyện làm một thể, cho nên không cách nào tụ lại một chỗ Ma thi ninh nhất cổ bị vương sùng mổ ra, mỗi một miếng thịt trên thân, đều có kèm theo một bộ phận nguyên thần, ngược lại không cách nào giống như thành cứu cô như vậy, nguyên thần xuất hiếu, thi triển pháp lực. Hôm nay này nửa người trên, chỉ có hơn 10 phần một trong nguyên thần, miễn cưỡng có thể duy trì đại diễn cảnh đỉnh phong công lực. Vương sùng tiểu tặc này ma tuy rằng cũng là đại diễn cảnh đỉnh phong, rồi lại như thế nào là ma thi ninh nhất cổ loại này, thân thể cũng không toàn bộ, pháp lực cũng không trọn vẹn đại diễn cảnh có thể so sánh. Linh nhất cổ bi ai phát hiện, bản thân thật đúng là không biết làm sao Vương Sùng không được. Hắn cũng không biết, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cùng Vương Sùng quan hệ, thậm chí hắn cũng không biết giết mình chính là cái kia mặt tròn nhẹ mập thiếu niên là ai, cũng không biết Vương Sùng là ai, chỉ cho là hắn đám là một đám. Ma Thi Ninh nhất cổ, vốn cho rằng Vương Sùng bất quá đại diễn cảnh, mình có thể lên mặt, ở đâu rất cao minh thiếu niên này, bản lĩnh tạm nhẫn, làm việc càng là không kiêng nể gì cả, đem hắn khi dễ thật tác động. Ma Thi linh nhất cổ không ngừng quát, Ngươi lại dám như thế, đợi ta khôi phục công lực, tất nhiên tương ngươi nuốt vào." Vương Sùng trong tay háo bay ra một đạo kiếm quang, đem ninh nhất cổ lại phục chém thành hai khối, ninh nhất cổ lần nữa hồi phục, khí tức lại suy bại nhiều. Hắn cuối cùng cũng chỉ là dương chân, nếu là thân thể bị rừng quá vỡ, khả liền không có cách nào hồi phục rồi, coi như là chỉ là như vậy nhất kiếm vừa bổ, nếu là dưới số nhiều, cũng không được biện pháp khôi phục. Ma Thiên linh nhất cổ ăn phải cái lỗ vốn, không dám lại chống đối, thay đổi cái khuôn mặt, kêu lên Vị này tiểu tiên trưởng, ta và ngươi viễn nhật không đoán, ngày gần đây không thủ. Tội gì gây chuyện lao phu? Không bằng thân truyền cho ngươi một bộ ma môn thượng thừa đại pháp, ngươi để lao phu thân thể cùng giống nhau gì? Vương sùng lại phục nhất kiếm, đem ninh nhất cổ nửa người trên bộ ra, cười nói, nếu như ngươi là lại như vậy không tiếng người nói, thân có thể đã đem ngươi băng thành bánh nhân thịt, đưa cho tiểu hoàng xà ăn. Thả ngươi đi ra, ngươi hồi phục công lực, cái thứ nhất liền muốn giết ta. Hai người chúng ta người giữa có một cái kẻ đẩn, ngươi đoán thử coi ai là. Ninh Nhất Cổ lập tức hoảng sợ, không dám lại chuyện thiếm, chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ. Chương 428, Tiểu Xúc Hảo sinh ghen hận. Ma Thi Ninh Nhất Cổ trong lòng đau khổ, thầm nghĩ, vốn nghe nói, thành cửu cô chuyển thế trở về, cùng với lao động tới nhặt quả hồng mềm bát. Rồi lại ở đâu ngờ tới, này quả hồng mềm cũng thành tinh, khiến cho hai người chúng ta thật khổ. Không đúng, không đúng, là ta lão Ninh thật khổ lao đồng cái kêu hôn trường khôn kiếp, thất nhiên là chạy vậy. Thấy thân như thế, hắn tuyệt sẽ không hoàn cùng những thứ này hung thần động thủ. Ma thi ninh nhất cổ bị bạch kêu yêu thân làm cho chạm, lại bị vương sùng chân thân ước hiếp, liền cho rằng đây là một cái đội, cực kỳ tàn ác, man không nói đạo lý, hoàn xảo trá âm hiểm. Vương sùng cũng mặc kệ hắn như thế muốn, cười nói, thân muốn ngươi phong ngươi làm thần tiên, ngươi có bằng lòng hay không? Ma thi ninh nhất khẩu nghe được làm thần tiên, không khỏi trong lòng trồn, hỏi Xin hỏi là cái gì thần tiên? Vương Sùng đem thập tiên trận đồ lấy đi ra, nhìn nhìn thoáng qua chỉ có một nửa thân thể mà thi ninh nhất cổ. Thầm nghĩ, Hồng Diệp Thiền Sư tặng ta đây cuốn trận đồ, nếu có thể thu 10 đầu dương chân cảnh đại tu, mặc dù không thể so sánh độc lòng tự hộ sơn đại trợ, uy lực cũng tự không tầm thừng rồi. Thế nhưng là thứ này xinh xấu quá, đưa vào đi vào, chẳng phải là trà đạp bà bối. Vương Sùng nghĩ một lát mà, đem thập tiên trận đồ lại phục thu vào, chuyển đổi công lực rút một cái pháp quyết Chính là cho ngươi một cái trông coi động phủ việc cần làm, làm bổn động phủ thổ thần tiên. Ma Thi Ninh nhất khẩu nghe được hoàng hốt, muốn đối đại nói không muốn, nhưng mà nhìn thấy vương sùng cười mỉm đấy, trong tay háo tinh mang như điện, nào dám nói ra miệng đây. Vương sùng pháp quyết rơi xuống, đúng là sở học huyền thiên cấm pháp một trong, an sát phong thần chú. Phương pháp này có thể đem một đầu sinh linh, hoặc là yêu ma, hoặc là quỷ vật, khóa vây ở một loại địa vực, cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực kết hợp, hóa thành thổ địa sơn thần một loại linh thần Vương Sùng vừa vặn đem ma thi ninh nhất cổ, luyện thành tiểu hoàng xà trong bụng chỗ này động phủ thổ thần tiên. Này đầu ma môn đại lão, trong lòng xoắn suýt vô cùng, Vương Sùng cũng không đi khuyên bảo, chỉ là thanh phi kiếm sáng đi ra. Ninh nhất cổ suy nghĩ mới phen, nghiến răng thở dài một tiếng, tùy y an sắc phong thần chú rơi xuống, đem hắn cùng động phủ đã luyện thành nhất thể. Mặc dù có an sắc phong thần chú, Vương Sùng còn không bỏ qua, tiện tay bóp một cái, đem thiên tả kim liên lấy đi ra nhẹ nhàng run lên liền có vài chục hạt sen bay ra đã rơi vào ma thi ninh nhất cổ trên thân không bao lâu vị này ma môn dương chân đại tu trên thân cũng liền nở đầy kim sắc hoa sen đã liền rốn biến thành miệng rộng cũng phun ra vài đóa đến tận đây ma thi ninh nhất cổ rốt cuộc hết hy vọng biết mình rút cuộc lật không nổi gọn sóng vương sùng thu lại ma thi ninh nhất cổ nửa người trên liền đi tìm nửa người dưới của hắn như cũng một phen đe dọa sau đó bắt trước làm theo đợi đến hắn dạo qua một vòng Đem ma thi ninh nhất cổ tay chân đầu lâu, trên thân các loại vụ vặt, từng cái bào chế rồi, lúc này mới rõ ràng quát một tiếng, mở động phủ cầm chế, đem ma thi ninh nhất cổ một lần nữa chắp vá. mà bắt đầu. Này đầu ma môn dương chân đại tu, thúc dục trên thân huyền vũ La hầu tính đều ma quang, nhưng một thân ma công, ngăn không được tiết ra ngoài, ma khí dậy sóng, đều quan chú đến nơi này tòa động phủ lên. Ma thi ninh nhất cổ vẻ mặt bi thương, ngã tại mặt đất, tuy rằng muốn duy trì thân phận, không thể gào khóc. Nhưng trên mặt đã có hai hàng lão lệ, đùng đùng trôi xuống dưới. Chỉ là thoáng lên mặt, đều muốn cướp lấy một lưỡi phi kiếm, đã bị người an toán, mọi cách bào chế, cuối cùng rơi vào trở thành nhân gia động phủ thổ thần tiên kết cục Từ nay về sau sẽ thấy không phải là tiêu diêu tự tại dương chân đại tu, mà là nhân gia nuôi dưỡng nô buộc, tùy ý chủ nhân sai khiến, vẫn không thể có chút phản kháng, sinh tử đều không tự chủ được. Cái này gọi là ma thi ninh nhất cổ có thể nào không bi từ trong tới. Vương Sùng liếc mắt nhìn. Đã khôi phục thân thể, nhưng khí tức suy rơi xuống cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại giường chân đẳng cấp ma thi ninh nhất cổ. Thầm nghĩ, lần tới đem tang ma thi đồng sơn cũng chốc tới, cùng hắn tiếp cận cái một đôi, ta đây động phủ cũng coi là có chút khí phái rồi. Vương sùng ngược lại cũng không phải là, không nghĩ tới đem ma thi ninh nhất cổ luyện thành yêu thân, chỉ là nhân yêu tương hóa chi thuật, bản thân cũng không thể hóa đi công lực, chỉ có thể đem ra sử dụng yêu thân khi còn sống công lực. Ma thi ninh nhất cổ một thân bản lĩnh. Chưa hẳn liền mạnh hơn chỉ là kim đan đỉnh phong bạch tiêu, nhiều như vậy một cô yêu thân, đối với thực lực của hắn tăng lên gần như giữ vô. Ngũ thức ma quyển mới có thể chuyển hóa công lực, nhưng cũng không phải là không gì làm không được, ngũ thức ma quyển chỉ có thể chuyển hóa công lực, cũng không thể chuyển hóa cảnh giới. Ví dụ như vương sùng sơn hải kinh tu luyện đến đại diễn cảnh, thiên phù thư hay là muốn từ đầu tu hành, làm từng bước thể ngộ khiếu huyền huyền cơ, luyện mở cương mạch, thong rong đột phá. Vương sùng trong tay vài đầu yêu thân. Bạch Cô Hồng tự yêu thân đều giữ vững nguyên lai công pháp. Chỉ có nguyên lai công pháp mới có thể bảo trì này mấy cô yêu thân đỉnh phong chiến lực, nếu là chuyển đổi kia công lực của hắn, bởi vì cảnh giới chưa đủ, còn không bằng nguyên lai công lực lợi hại. Cự Kình yêu thân tuy rằng thường xuyên chuyển đổi công lực, nhưng bất kể là Nguyên Dương kiên quyết, đây là tiểu vô tướng kiên quyết, hay hoặc là mặt khác công pháp, cũng chính là chuyển thành kim đăng cảnh, cũng không phát triển khai tinh diệu huyền hơi chỗ. Hôm nay cự Kình yêu thân chiến lực đã thấp đến cũng không bằng Vương Sủng Nguyên thân rồi. Nhân yêu tương hòa chi thuật, tại vương sùng trong tay, đã tính vào vượt qua lớp triển thai, bởi vì hắn có ngũ thức ma quyển, nếu là ở các phái đệ tử trong tay, cũng chính là thu thiện pháp môn, có thể lấy nhất thời chi trùng hợp, đã đến đại diễn cảnh liền không cần dùng. Các phái đệ tử, mặc kệ đạo tông ma môn, thậm chí bao gồm một ít bảng môn tán tu, đều xa xa mạnh mẽ xuất bình thường yêu quái, đại diễn cảnh giết kim đan yêu quái, cũng không tính gây chuyện. Về phần dùng các phái tu sĩ luyện yêu thần, đánh cho cách khác. Ta một trưởng bối cương chiều văn bối, đi hỗ trợ luyện một cố khác phái tu sĩ là mê hoặc thân, cái kia đều là xuẩn đã đến muốn chết đẳng cấp. Một khi bị người biết rõ, nhất định cũng bị trư phái liên thủ diệt môn. Vương Sùng luyện tu sĩ là mê hoặc thân chuyện này, cũng là dấu giếm thực tử, ngoại trừ yêu Nguyệt Phu nhân cùng Hàn Yên, nhập lại không có người bên ngoài biết rõ. Vương Sùng tay háo vung lên, quắc, tiểu ninh nam, thông thả đi với ta bái kiến hai vị tiên tử. Mà thi ninh nhất cổ khuôn mặt tăng thường, nhưng khước từ không được. Bị Vương Sùng mang theo, đi gặp thành cửu cô cùng Hàn Yên rồi. Thành cửu cô đang cùng Hàn Yên nói chuyện thiếm, đột nhiên Vương Sùng dẫn theo ma thi ninh nhất cổ tiêu sái mà đến, không khỏi sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn Hàn Yên, còn tưởng rằng cô mội mội này là ở ám toán bản thân. Không khỏi trong lòng sinh ra cảnh giác, rút một kiện pháp bảo, tùy thời đều có thể chất vấn. Vương Sùng cũng sợ thành cửu cô hiểu lầm, vội vàng kêu lên, thành tiên tử không nên lo lắng, đây là quý ta mới thu tiểu súc. Tiểu ninh Nam tới nin Cho thành tiên tử dập đầu Ma thi ninh nhất cổ vẻ mặt tràn đầy bi phẫn Lại kháng cự không được Thầm nghĩ sao liền biến thành tiểu xúc Không cho cái quản gia đương đương Cũng thì thôi nô bột cũng thành Gã sai vật cũng thành Sao liền biến thành tiểu xúc hắn phúc trên mặt đất vốn định cố mà làm cho Thành cửu cô cái này đại cửu nhân trào Nhưng nhịn không được bi để tâm bỗng nhiên liền gào khóc dâng lên Nước nở nói tiểu xúc Hảo sinh ghen hận Chương 429 Tiểu sinh thực chắc là sẽ không trăng bước Thanh kiểu cô nếu không có nguyên thần thứ hai du lịch, không có thể trọng, này sẽ muốn mẻ lên, nàng nhìn chầm chầm vào nằm dạp trên mặt đất ma thi ninh nhất cổ, kêu lên, yên nhi muội muội đây cũng là chuyện gì xảy ra. Hàn yên cười nói, cũng không có việc gì mà. Chính là quý quan ưng hắn vừa rồi cùng hát phong song sát phân rõ phải trái thời điểm, không cẩn thận đem ma thi đánh chính là sắp chết, đáy lòng băn khoăn, liền thu hắn là tiểu súc. Vương sùng trong lòng thầm nghĩ, phu nhân khỏe mạnh mẽ Bình thường. Không có như vậy mượt mà. Thành kiểu cô lắp bắp mà hỏi, quý đạo hữu là sao như thế hung tàn? Hàn Yên cười nói, hắn tu hành chính là thôn Hải Huỳnh Tông, mấy ngàn năm qua đều chưa từng có người luyện thành Sơn Hải Kinh, pháp lực cũng chỉ là hơi hùng hậu một ít, mới như vậy không có nặng nhẹ. Vương Sùng thầm nghĩ, thành tiên tử hắn hỏi chính là, thân như thế nào thiếu chút nữa đánh chết mà thi ninh nhất cổ? Quan tâm là quá trình. Không phải hỏi ngươi, thân sao gặp lợi hại như thế a Thanh cửu cô hiển nhiên cũng bị chấn động đã đến, hỏi một câu, tăng ma thi đồng sân đâu. Vương Sùng xấu hổ nói ra, vị đạo hữu này, tựa hồ đối với ta có chút ít hiểu lầm, thân không cẩn thận chém đức tiểu ninh năm đầu, hắn liền giá độn thảo luận, đuổi hơn trăm giảm, cũng không thể đuổi theo, chỉ có thể thương tiếc mà trở lại. Coi như là vương Sùng cũng hiểu được, chính hắn một bước, giả bộ hơi có chút cứng rắn, không bằng hàn yên vừa rồi mượt mà, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, tiểu sinh thực chắc là sẽ không tránh bước. Mà thi ninh nhất cổ bò trên mặt đất, rất có tâm bác bỏ một phen, người đó là không cẩn thận chém ta sao. Người đó là mọi cách xào trá, tiên cô ý giả bộ không chịu nổi, lại đe lại kiếm quang, dù dô dô dành thân ra tay bạc kiếm, lại thừa cơ hỏng mất bàn tay của ta, còn không bỏ qua, rõ ràng còn có thứ hai lưới phi kiếm. Như này cũng là không nhỏ tâm, còn phải muốn nhiều tà tâm, mới có thể đem thân tính toán. Những thứ này cũng đều hoàn không nói nữa. Lao nhân ra người đó là băn khoăn. Thu thân là tiểu xúc sao? người đây là bức ma là xúc Thân dầu gì cũng là ma môn một phương đại lao, dương chân cảnh đại tu. Ma thi ninh nhất cổ, nghĩ đến tình cảnh của mình, vốn có chút chế trụ tiếng khóc, lại dừng lại nghĩ không thể, mới vừa rồi còn là gào khóc, hiện tại đã nước mắt cùng đến, khóc đạo tâm đều không ổn định rồi. Thanh kiểu cô tuy rằng sâu hận hát phong song sát, nhưng mà ma thi ninh nhất cổ lưu lạc như thế, nàng liền cũng đi lòng trả thù. Vị này thiên xạ tiên tử mặc dù không có trả thù chi niệm rồi, hoàn cố ý hỏi vương sùng, biết rõ cái này đại cửu nhân bị hai đạo cấm chế tu cố, xung phong nhận việc, lại truyền thụ vương sùng đạo cấm pháp, có thể đem ma thi ninh nhất cổ nhiều hơn nữa thượng một đạo công siềng. Bị cương ép đổi tên, gọi là tiểu ninh nam ma thi ninh nhất cổ, nước mắt cùng đến, biết vậy chẳng làm. Hắn nếu là không có chủ quan, vương sùng như thế có thể chế trụ vị này ma môn đại lao. Nếu là đơn đã độc đấu, Coi như là bạch tiêu yêu thân cũng không quá đáng có thể cùng ninh nhất cổ tranh giành một cái ngang tay. Chỉ tiếc, một lần sẻ chân để hận nhìn đời, lại quay đầu đã trăm năm thân. Tiểu ninh nam ngoan ngoán hầu hạ ba vị chủ tử, thật đúng mất hết can đảm. Hơn một canh giờ, trói mắt qua, tiểu hoàng xà bay đến huyền xương động trên đầu, đột nhiên liền chui dưới đi. Thiên xạ tiên tử thành cửu cô vừa muốn khuyên can, lại phát hiện này đầu nhìn như tầm thường kim lân đại xà, lại có thể chống cự huyền xương động hẳn ý. Bản thân và ba người tại đây tòa động phủ bên trong, rõ ràng nửa điểm hàn ý cũng không cảm giác được. Không khỏi trong lòng hoảng sợ, nghĩ ngợi nói, thôn hải huyền tông bí pháp, quả nhiên không giống bình thường, là ta hết ngồi đáy giếng rồi. Thanh cửu cô năm đó, tung hoành thiên hạ, ỷ vào tướng mạo đẹp, đạo pháp lại phục cao thâm, còn có vô số pháp bảo, cho tới bây giờ xem thường người, cũng không thấy đến những cái kia đại phái xuất thân người, có gì đặc biệt hơn người. Lúc này lại mơ hồ cảm giác, quý quan đứng quả nhiên có chút bất phàm. Vương Sùng chỉ huy tiểu hoàng xà, không bao lâu liền chạy tới lần trước, cứu ra thành cửu cô địa phương. Lần trước hắn liền phát giác, nơi này có chút cổ quái, chỉ là huyền xương hàng triệu được khởi, không được công phu dò xét, lần này lại đến, thời gian dư giả lại phục nhiều hơn hai người đồng bạn, vương Sùng liền gan lớn nhiều. Hán quát, tiểu ninh nam, mau thi triển ngươi ma quang, đem cái kia chỗ địa phương đổ vật cuốn đi lên. Ma thi ninh nhất cổ chỉ có thể theo lời, thúc dục huyền vũ la hầu tính đều ma quang. Hắn bị vương sùng thi triển an sắc phong thần chú. Cung tiểu hoàng xà trong bụng động phủ đã luyện thành nhất thể, đã thành chỗ này động phủ thần linh. Cho nên có thể đem một thân ma công, thua đưa ra ngoài, mượn tại tiểu hoàng xà sử dụng. Tiểu hoàng xà lớn hé miệng, phun ra một đạo ma quang, lập tức đem dấu nhập hàn băng thạch bích đồ vật, cho xanh xanh hòa tan, đem vật kia cho cuốn. Mà bắt đầu, thanh cửu cô kỳ thật, cũng là phát hiện vật ấy, chỉ là nàng lúc ấy đã bị đông cứng thân thể, vì vậy cũng không biết, đây là vật gì. Lúc này nhìn chăm chú nhìn lại, vị này thiên xạ tiên tử cả kinh kêu lên, đây không phải bạch mang sơn đại la cung tín phiên sao. Hàng Yên hơi kinh ngạc, kêu lên, đại la cung đem thư phiên ở tại chỗ này làm chi. Cũng cũng chỉ có vương sủng, không biết bạch mang sơn đại la cung là cái gì chỗ, hỏi, thư này phiên khả có cái gì chú ý. Hàng Yên biết rõ tiểu tặc này mà, đối với thiên hạ đạo môn hơi có chút không biết, liền giải thích nói, bạch mang sơn cùng vân thai sơn đặt song song, cũng là trong nước tam sơn một trong. Đại La đạo nhân làm việc bá đạo, môn hạ đồ tử đồ tôn thói quen yêu lượt thiên hạ tìm tòi thiên tài địa bảo, phàm là phát hiện còn chưa đã có thành tiểu bảo vật, sẽ lưu lại tiến tiên, tỏ vẻ vật ấy đã bị Đại La cung chiếm xuống. Nếu là có người triển khai tiến tiên, lấy đi bảo vật, Đại La cung sẽ không chết không thôi, lấy người dây dưa đến cùng. Thank cửu cô cũng nói, có phần có mấy cái tán tu môn phái, cũng bởi vì triển khai tiến tiên, bị Đại La cung người đã diệt cả nhà. Vương Sùng nhẹ nhàng ồ một tiếng, nói ra, đã như vậy Vậy liền đem thư này phiên hủy A. Thành cửu cô vừa muốn quyên bảo, liền trợt nhớ tới, vương sùng khả không phải là cái gì tán tu môn phái xuất thân, hắn nghiêm chỉnh xuất thân thiên hạ đạo môn cao cấp nhất đại phái, thôn hải huyền tông thế lực, tại phía xa bạch mang sơn phía trên. Coi như là đại la cung người tìm tới cửa đi, chẳng lẽ còn có thể đã diệt thôn hải huyền tông môn hộ. Nghĩ đến đây, thiên xạ tiên tử thành cửu cô, không khỏi hơi lòng chua sót. Nàng trước kia nếu là có cái môn hộ ở sau lưng chỗ dựa không phải là độc lai độc vãng, gì về phần bị hát phong song sát bước đấy, không thể không chuyển thế chúng tu, chậm trễ tiếp gần trăm năm thời gian. Thân cũng có thể tìm môn phái đi đầu nhập vào, thông thả và cấp bách thời điểm, có người giúp đỡ. Ngày hôm nay hạ các phái, chính đạo tam tông lượng phái nhất phủ, ma môn lục đại chính tông, ma môn khỏi cần nói rồi, chính đạo tông môn cũng đều thực Hưng thịnh, chưa hẳn chịu thu ta đây đến lúc tàn tù, cũng chỉ có nga mi, hôm nay thế suy, đúng là trong tuyết, đám người tặng than. Thanh cửu cô âm thầm cầm cái chủ ý, có rảnh liền đi tìm nơi nương tựa Nga My, nếu có thể lăn lộn cái đệ tử ngoại môn, ngày sau cũng có thể miễn đi bị người khi dễ. Vương sùng rút đại la cung tín phiên, đang muốn phá hủy, diễn thiên châu liền đưa ra một đạo cảm giác mát. chương 430, ngươi tìm một cái có cửu thoán nguồn phái, tạm thời chưa có hủy vợ ấy. Thư này phiên phá hủy, đại la cung bên kia thì có cảm ứng. Ngươi tìm một cái có cửu thoán nguồn phái, tại nó trước cửa phá hủy Đại La cung liền đi trả thù rồi, chẳng phải đắc ý quá thay. Vương Sùng cái hót bị Đông Cứng lạnh bước, cũng không phải Diễn Thiên Châu đưa cảm giác mát lại tăng cường, là Diễn Thiên Châu chủ ý này hơi có chút thiếu bác. Vương Sùng đối với Diễn Thiên Châu nói ra, thân tính tính tình thuần lương, ở đâu có quá mức cừu ra. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cũng là, với người có kiểu oán nhân ra, đều bị thai họa không thành bộ dáng, cũng vòng không được như vậy bản lĩnh. Vương Sùng liền suy nghĩ cừu gia của mình, Nga Mi có thể tính một cái nhưng hướng về phía tề băng vân, hắn không thể đem bạch mang sơn đại la cùng người dẫn qua. Thiên tâm quan co tính không, còn tại cái nào cũng được giữa, nhưng thiên tâm quan đã bị Nga My tiêu diệt, lao tổ thiên tâm đạo nhân, này sẽ sợ là cho cốt mà đều hóa thành phân bón, không biết vì nhiều dưới núi Nga mi cái nào trô ruột tốt. Về phân hải ngoại 14 đảo Tán Tu, Á La Giáo, Đông Hải Tam tiêu gì gì đó, không phải tại vương sùng thuộc hạ nếm qua nhiều thiệt tòi, đã bị tiểu tặc đầu đã diệt can. Á La Giáo cũng đã là cơ nghiệp của hắn rồi. Tuy rằng còn có một cái tiêu diêu phủ, có thể tính làm kiểu ra, nhưng Vương Sùng suy nghĩ nói, chỉ sợ bạch màng sơn người không có loại, không dám đi tiêu diêu phủ nháo sự mà. Dù sao đại ngự sử Khương Ngọc Bá, phụ chủ thanh hư nguyên diệu chân quân cũng không phải là dễ dàng thế hệ, nói không chừng qua tay sẽ đem bạch màng sơn đại la cung tiêu diệt. Vương Sùng tuy rằng không thể tưởng được, bản tính thuần lương bản thân, có thể có cái gì kiểu ra, nhưng vẫn là đem cái này tiến phiên cho thu vào. Giao cho dưới tay tiểu xúc, nguyên lai khắp núi đều gọi là ma thi ninh nhất cổ, hiện tại gọi là tiểu ninh nam người nọ. Vương Sùng khống chế tiểu hoàng xà, tại phụ cận lượn chuyển một cái, không có phát hiện bất luận cái gì có khác giá trị chi vật, liền thét ra lệnh này đầu ma vật, tiếp tục lẹn vào huyền xương động chỗ càng sâu. Qua không được đã lâu, phía dưới hủ hủ thanh âm, lại phục vang rội. Vương Sùng cũng gấp giúp thao túng tiểu hoàng xà, độn phá hư không, nhất thời chạy ra khỏi huyền xương động. Hắn và Hàn Yên, thành cô Chạy xa trăm dặm, lúc này mới thu tiểu hoàng xà. Nhìn qua huyền xương động phun ra ngút trời hát chiều ba người đều sinh ra cảm khái. Thanh cửu cô thầm nghĩ, thân nếu là có như vậy một cái bảo xà, như thế nào lại bị đông tại phía dưới, suýt nữa chết. Hàng Yên rồi lại đối với Vương Sùng cười nói, chúng ta sau đó lại thăm dõi một lần đi. Tới hồi lâu, lại chỉ xuống dưới hai ba lần, không khỏi có chút bại hoại. Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian lấy huyền âm kiếm sau đó trở về tiếp thiên quan phục mệnh. Vương Sùng với tư cách tiếp thiên quan trấn thủ sự, có phần có thật nhiều chức trách, những ngày qua, rồi lại dù sao vẫn là bên ngoài, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hắn thầm nghĩ, đây là may được của ta hảo đồ nhi tiêu quan âm, khôn khéo tài giỏi, đem tiếp thiên quan thầy trưởng không sai. Nếu không, thân sớm đã được sư phụ kêu lên đi khiến trách. Thanh cửu cô đề nghị, ba người trở về động phủ của nàng, ngày mai lại đến. Vương Sùng không muốn nhiều hơn nữa chỉ hoãn, Liên cự tuyệt lần này hảo ý, quyết định tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi đến huyền sương hắc chiều qua, lại đi huyền sương động thăm giỏ. Vừa vặn chung quanh đây, đều là núi hoang, liên sơn động cũng không, vương sùng cũng chỉ có thể đem tiểu hoàng xà lần nữa gọi ra, ba người ngay tại tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, tạm thời đặt chân. Tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, trống giống, hàng yên cũng không có dùng chung pháp bảo, vương sùng chỉ có thể sẽ đem lụt câm nguyên linh đại pháp mảng lấy ra, làm cho hai nữ đi tới An rớt. Thành cửu cô mới kết bái tìm muội có vô số thân thể mình nói muốn nói, Hàn Yên cũng muốn kết giao vị này thiên xạ tiên tử, vương sùng cũng chỉ phải mặt khác đi tìm cái địa phương, hắn dù sao cũng là người nam tử, nếu là cùng Hàn Yên cùng một chỗ, ngược lại cũng không cần tránh hiểm nghi, nhưng đã có thành cửu cô, muốn làm bộ một phen. Tiểu Hoang xà trong bụng động phủ, bị hắn rừng chia làm hơn 10 chỗ, các nơi đều có ngăn cách. Vương sùng tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xuống không lâu, đồng nhiên thầm nghĩ, thân ngũ thức ma quyển luyện thành. Mở thiên mang ngũ thức, trong đó ba di thức có thể phân biệt chư vật, phân ly cầm cấu nguyên. Vật thần chi khiếu có thể phân ly pháp bảo, thân sao không thử một phen. Vương Sùng nhớ tới vừa rồi tìm tìm địa phương tu tập, sẽ đem đan lưu phi các lấy đi ra, thi triển 3 di thức, tương trì thu hút một chô vật thần chi khiếu. Dĩ Vương Sùng trước mắt tu vi, chính là một lần luyện cầm cố phi kiếm, đều phân ly không được, đều muốn phân ly loại bảo vật này, càng là ép buộc. hắn thúc dục ba di thức, vận công hai canh giờ cũng không thể đem đàn Liễu Phi các luyện ra một đinh nửa điểm. Vương Sùng tính toán, Huyền Xương hàng chiều lại muốn xuất hiện, cũng không chỉ hoàn nữa, trực tiếp đi theo hai nữ tụ hợp. Ba người lại phục khống chế Tiểu Hoàng xà, lại đi thăm dò Huyền Xương động. Liên tục ba 4 nhật, ba người mượn nhờ Tiểu Hoàng xà, đem Huyền Xương động thăm dò hơn trăm trượng sâu, lục lọi mấy trăm đầu lối rẽ, như cũ không có tìm được Huyền Âm kiếm tung tích, rồi lại trong lúc vô tình được hai gốc Huyền Anh Ngọc Kỳ. Thank you cô vui mừng vô cùng, không nên phân một cây cho Hàn Nghiên. Hàn Yên từ chối thì bất kính, cũng liền thu. Vương Sùng Ngược lại là muốn lấy tới đây, nhưng hắn suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, ta có Ngọc Thần Trùng chuyện này, Hồng Tụ biết rõ, nếu là sẽ đem chuyện này nói với Hàn Yên, về sau hai người đều cùng ta lấy thông Ngọc Đan khả làm sao bây giờ. Hắn suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đẻ xuống ý nghĩ này. Tới ngày thứ năm, ba người như cũ không thu hoạch được gì, nhưng thăm dò rồi lại càng thêm xâm nhập một ít, cần phải càng thêm cẩn thận, huyền xương hắc chiều hơi có dị động. Muốn tranh thủ thời gian trốn tới, không khỏi thăm dò càng phát ra chỉ trệ. Vương Sùng vừa mới không chế tiểu hoàng xà, sông lên không trùng, chỉ thấy đến có bảy tám đạo độn quang bay tới, một người cầm đầu, tóc đỏ kim cô, làm đầu đà trang điểm, bên người người cũng là hình thù kỳ quái, không loại đông thổ dân sĩ, ngược lại có chút măng gì. Vương Sùng cũng không muốn để ý tới những người này, thành cửu cô rồi lại tu đạo mấy trăm năm, ánh mắt lợi hại, vội vàng tiêu lên, cái này là bạch mang sơn đại la cung người. Những người này ỷ vào Đại La đạo nhân uy phong, cũng không giảng đạo lý, các ngươi không nên theo chân bọn họ mời dị xung đột. Vương Sùng thầm nghĩ, không giảng đạo lý, còn đây là công việc tốt. Nếu là tất cả mọi người giảng đạo lý, ngược lại liền hỏng bét. Hắn trên miệng rồi lại ôn hòa nói, thành tiên tử nhắc nhở hảo, chúng ta vòng rời đi chỗ khác đi, không nên theo chân bọn họ chạm mặt. Hàn Yên hé miệng cười cười, nàng như thế không biết Vương Sùng là người nào. Những người này nếu không phải tới tìm phiền toái, cũng liền không có chuyện rồi. Nếu là tới tìm phiền thoái, khả không hẳn như vậy, ai chịu thiệt? Bọn này đại la cung tu sĩ, người cầm đầu, gọi là la đạo càn. Người này là là đại la đạo nhân tứ đệ nam, tu đạo 700 năm, đã là kim đan Đỉnh phong, luyện liền một tay càn hỏa diễm long thuật, có thể thu phát cửu đầu hỏa Long ngay thường có chút tự ngạo. Nhận là thiên hạ kim đan cảnh nhân vật, chỉ có giải rác 3 năm người có thể cùng hắn sánh vai. Đi theo la đạo càn 78 tên tu sĩ là sư đệ của hắn, còn có hai cái đồ đệ, cũng đều là tu luyện đại la cung nhất mạch cản Diễm đạo pháp la đạo càng thích nhất thời điểm đối địch làm cho sư đệ cùng đồ đệ cũng thúc dục cản Diễm đạo pháp ra tay chính là phô thiên cái địa cản Diễm chân hỏa đem địch nhân xanh xanh luyện thành cho bụi chương 431 Cản Diễm chân Hòa Long Vương Sùng Bình sinh sẽ không yêu không chế tiểu Hoàng Xà thậm chí lần này xuất hành Ho hoàng cố ý tại a la giáo trong khấu phòng chọn lấy một kiện phi độn pháp bảo lục âm Nguyên Linh đại pháp hiện cũng là bởi vì tiểu Hoàg xà thuật nhìn quá nhớ là conồ rồi Hắn không chế tiểu hoàng xà, đều muốn né tránh Bạch Mang Sơn đám người kia, La đạo Càn rồi lại thúc dục đột quang, liền theo tới, Hoàng cười dài nói, hảo một cái yêu xả, thông thả để cho ta bắt sống nhấm rượu. Vương Sùng không biết làm sao, chỉ có thể thả người ra động phủ, ôm cổ tay quát, đạo hữu chớ để hiểu lầm, còn đây là làm ta nuôi dưỡng linh sùng. La đạo Càn bên người một cái đồ đệ, gọi là trăm Dạm Phi Hùng Triệu Bạch Kiện, quắc, ngươi cũng xứng cùng sư phụ ta xưng hô đạo hữu. Chớ không phải là muốn làm ngươi tiểu gia trưởng bối. Triệu Bạch kiện ngữ khí rất là kiêu căng, tại hắn nghĩ đến, bản thân thầy trò nhận sai đối phương Linh Sủng, tưởng rằng một cái hoang dại yêu sả, đối phương nên khiêm tốn một ít, tính cẩn nghe theo xin lỗi. Nếu là đúng phương hướng lập tức đổi giọng, tự xưng văn bố, hắn cũng liền không tồi thay người lời nói lời hữu ích. Vương Sủng sơ soạn một cái cái cảm, thầm nghĩ, chỉ bằng người, cũng muốn cùng sư phụ ta diễn Khánh chân quân làm ngang hàng. Chớ không phải là cho làm mình gọi là âm định hữu. Coi như là âm định hữu, vẫn là là thành tựu đạo quân sau đó. Mới cùng sư phụ ta ngang hàng, thái ớt cảnh phía dưới, đây là ngoan ngoan kêu đại tiền bối đấy. Hắn vừa nghĩ tới đối phương không thức thời mà, bản thân lại không thể không gây chuyện mà, trong nội tâm liền hết sức vui sướng. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, kêu lên, kêu một tiếng đạo hưu, đây là nhìn ngươi mấy tuổi, thật muốn luận bối phận, chỉ bằng ngươi một đám bàng môn tà đạo thế hệ, làm thân tôn nhi đều ghét bỏ quá lão Hắn còn nhớ rõ thành cửu cô đã từng nói qua, bạch mang sơn la đại sơn người chưa bao giờ giảng đạo lý Vì vậy không chút nghĩ ngợi, chính là nhất kiếm bay ra, thẳng đến La Đạo Cản. Vương Sùng thật sự là một lời không hợp, liền muốn động thủ. Thanh kiểu cô trong động phủ, mượn nhờ kính quang pháp thấy như vậy một màn, giật mình nảy người, đeo lên, quý quan đương đạo hữu, như thế nào như thế lô mãng. Chúng ta mau đi ra trợ trận, chớ có làm cho hắn ăn phải cái lô vốn. Thanh kiểu cô mặc dù là dương chân đại tu, nhưng là không có lòng tin, có thể đấu thắng La Đạo Cản. La Đạo Cản tự xưng kim đan cảnh phía dưới. Bản thân chỉ phục khí thế giải rác mấy người, mặc dù có chút nói khoác, nhưng cũng là thật là có bản lĩnh người. Tăng thêm hắn tu đạo lâu năm, công lực thâm hậu, cũng thật không sợ cực quang phu nhân và hát phong song sát bực này dương chân. Thành kiểu cô không có luyện thành nguyên thần thứ hai thời điểm, cũng không sai biệt lắm này cấp độ. Thành kiểu cô đang tại tự nghĩ, nên như thế nào thay vương sùng tranh giành cái mặt mũi tranh thủ song phương dừng tay. Hàng yên đã liền sông ra ngoài, bính linh kiếm bay ra, kiếm quang từng điểm. Quốn hướng về phía hiệp đồng La Đạo Càn xuất thủ hai cái đại La cung tu sĩ. Vương Sùng cùng La Đạo Càn kiếm quang hỏa long, soán đấu tại một chỗ, hai người sở trường kiếm thuật pháp thuật, đều cùng lửa bừng có quan hệ, cũng là đấu đẩy trời rừng dựng. La Đạo Càn cũng không nghĩ tới, mình đã được coi là cùng ngang, hôm nay gặp một cái so với chính mình lại thêm ngang nhân vật. Hắn đem Càn Hỏa Diễm Long thuật thi triển ra, cự đầu hỏa long liệt diễm bay lên, bình thường địch nhân, cần phải sử dụng pháp thuật pháp bảo, bảo vệ bản thân không thể Nếu là không có hộ thân chi pháp, liền cần phải xa xa tránh nẽ, không dám nhẹ anh kêu phong. Rồi lại ở đâu rất cao mình thiếu niên này một tay kiếm thuật, cũng là thuần dương chính hỏa càng thêm có thể luyện thân thành khí thế, hóa thành một đạo xích hồng bám vào trên phi kiếm, không sợ chút nào mình luyện liền cản diễm chân hỏa Vương sùng đầu cùng la đạo càn đấu pháp mấy hiệp, trong lòng liền không nhịn được triển khai chút ít tiểu tâm tư, âm thầm lấy ra từ phía đô thiên liệt hoặc kỳ, hắn cũng không dám công khai thúc rủ Dù sao coi như là có thể giết những thứ này đại la cung tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể đem Hàn Yên cùng thành cửu cô giết khẩu. Nhưng mà hắn lại đem này tứ phía Đô Thiên Liệt Hoa Kỳ, mai phục tại Tiểu Hoàng Sa miệng khổng lồ trong, sau đó thừa dịp La Đạo Càn thúc dục cửu đầu Hỏa Long, xoắn giết bản thân thời điểm, ngự kiếm đi vào miệng, hướng Tiểu Hoàng Sa mở ra miệng khổng lồ trong bay đi, hoàn quất to, Hàn Tiên tử chạy mau, người này lửa bừng lợi hại. La Đạo Càn không biết, tiểu tắc này ma xảo trá, trong lòng hưng phấn, thầm nghĩ Chỉ bằng người, cũng không biết thân la đạo càn lợi hại. Việc này giới kim đan thế hệ, cũng chỉ có âu dương đổ đến lúc giải rác mấy người, có thể cùng ta so sánh với, coi như là bình thường dương chân thế hệ, cũng không có thể địch ta càn diễm chân hỏa, ngươi một cái bình thường đại diễn, làm sao có thể cùng ta để đối với. Nếu như này gã sai vặt đuôi mù, liền tiền bối đều không nhận biết, liền đốt giết hắn đi ha. La đạo càn cũng không có ý định thu tay lại, thúc dục càn hỏa diễm long thuật, định đem vương sủng cùng hắn linh sùng, cùng nhau luyện tử Chín đạo hòa Long liên tiếp từng cái đầu nhập vào tiểu hoàng xa miệng khủng lồ. La đạo càng nghĩ đến, chính mình càng diễm chân hỏa luyện liền hòa Long, uy thế vô song, nhập lại không thua bởi Tiêu Diêu phủ tứ đại hỏa phủ sứ giả luyện liền cừu đầu hòa giao, tất nhiên sẽ đem đối phương liên người mang xà cùng một chỗ luyện thành cho bụi. Vương Sùng bay vào tiểu hoàng sa miệng lớn trong, liền thay đổi Tiêu Diêu phủ từ thịnh yêu thân, thúc dục Đô Thiên Liệt Hỏa đạo pháp, tứ phía Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ thượng bính hỏa linh tinh cùng một chỗ hiền thân. Nhìn thấy bay tới càn diễm chân hỏa long, đều hưng phấn, cái gì cũng giống như bốn đạo viêm lưu bay ra, chỉ là một xoắn sẽ đem vào đầu một cái càn diễm chân hỏa long xoắn sự tình. La đạo càn đạo pháp lợi hại, nhưng dù sao bất quá kim đan, luyện liền đạo pháp, làm sao có thể đủ cùng bính hỏa linh tinh loại này địa hỏa bên trong, thai nghén ngàn vạn năm linh vật đánh đồng. Nay càn hỏa diễm long, trọng yếu chống cự không được, lập tức bị bốn đạo viêm lưu cắn nát, cùng một chỗ nuốt hút. Đang sau bắt đầu càn hỏa diễm long Chẳng hề dĩ đồng bạn bị soán giết để ý, dù sao chúng nó chỉ là pháp thuật biến ảo, cũng không linh thức, uy lực tuy rằng có thể so sánh tiêu diêu phủ hòa dao, nhưng linh tính rồi lại kém xa. Bắt đầu càn diễm chân hỏa long, cũng không hiểu đến lui bước, như cũ đụng phải đi lên. Vương sùng sợ cháy hỏng tiểu hoàng xà, tiểu hoàng xà trời sinh ma vật, sau cùng loại này càn diễm chân hòa khắc chế. Vội vàng run mở tứ phía Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ, tuy rằng hắn không cách nào phân bố thành Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận, nhưng hóa sinh tứ đoàn mấy lửa đem tám đạo càn diễm chân hỏa lòng vây khốn. Bốn đạo viêm lưu nuốt một cái càn diễm chân hỏa long, còn không chịu thỏa mãn, lại phục đi xoắn giết đầu thứ hai. Những thứ này pháp thuật biến ảo hỏa long, chiếu theo pháp thuật thiết lập bản tính, ra sức phản kháng. La đạo càn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn dị bản thân linh tính cảm ứng bản thân luyện liền hỏa long, còn tưởng rằng đang cùng Vương Sung Ác đấu hùng hực khí thế, vội vàng điên cuồng thúc pháp thuật, phải đè xuống người trẻ tuổi này. Ầm ầm một tiếng, lại có một cái càn diễm chân hỏa long bị cắt nát. Bốn đạo viêm lưu dốc sức liều mạng nuốt hút, có một cái viêm lưu đông nhiên nhẹ kêu một tiếng, sinh ra mặt mày, trên thân còn có từng mảnh hỏa lân hiện ra, lại ngươi lột vỏ thành bính linh Hòa xà. Này bính linh Hòa xà, lột xác thực hình sau đó, hung tính đại phát, một cái liền nuốt một đạo cản diễm chân hỏa long. Còn lại ba đạo viêm lưu cũng không cam chịu yếu thế, chỉ là chúng nó chầm một bước, sẽ thấy cũng cạnh không tranh hơn đồng bạn, trước hết nhất lột xác cái kêu bính hỏa linh xà, một hơi nuốt tam đầu cản diễm chân hỏa Mới có đầu thứ hai bính linh hỏa xả cũng lột sắc thực hình. Vương Sùng nhìn hai cái bính linh hỏa xả trong lòng vui mừng vô tận. chương 432, người tốt lửa cũng tốt. Vị này là đạo càng đạo Hữu chính xác là người tốt. Vương Sùng hơi chút thúc dục tứ phía đô thiên liệt Hoa Kỳ, lo nghĩ, cũng đã thu vào bốn phía vật thần chi khiếu, không hề để vào thái hạo hoàng rồi. hắn dung thân hóa đi từ thịnh yêu thần khôi phục diện mạo như trước, ngựa kiếm ra tiểu hoàng xa miệng khổng lồ, nhìn xem đang cùng đại la cung tu sĩ đấu tại một chỗ Hàn Yên cùng Thành Cửu Cô. Vương Sùng trốn quá giả, Hàn Yên đều căn bản không có bỏ chạy ý tứ. Thành Cửu Cô rồi lại là vì hào tâm, không bỏ được vứt bỏ cái này kết bái muội muội lúc này mới cũng lưu lại cùng Đại La Cung người khổ luyện đấu. Thành Cửu Cô kiêng kỵ Đại La Cung đi danh, không có dám suất đem hết toàn lực, nhưng cũng đem mình cùng Hàn Yên thi triển pháp thuật, bảo vệ một cái mưa gió không lọt. Hàn Yên kiếm thuật thông thần, lại có Thành Cửu Cô phụ trợ, kiếm quang tung hành rõ ràng cùng đại la cung người ác đấu bất phân thắng bại. Vương Sùng hiện thân sau đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu là La đạo càn như vậy người hảo tâm nhiều hơn nữa vài thứ, thân là có thể đem còn dư lại lưỡng đạo bính hỏa linh tinh cũng luyện thành bính linh hòa xà. La đạo càn thả ra cựu đầu hòa Long, sẽ không đem tâm tư đặt ở Vương Sùng trên thân, tại hắn xem ra, kém chỉ là vấn đề thời gian, Vương Sùng cùng hắn linh sùng chắc là phải bị luyện thành cho bụi. Vị này Bạch Mang Sơn đại la cung tu sĩ, coi trọng Hàn Yên cùng thành cựu cô mỹ mạo một mặt ra tay trợ sư đệ của mình cùng Đồ Nhi ác đấu hai người, một mặt tin đồn, kêu lên, hai người các ngươi nếu là hàng phụ, tùy ta sẽ bạch màng sơn đại la cùng, hưởng thụ vô cùng. Nếu không phải chịu, đợi ta ra tay ác độc tàn phế hoa, đều luyện thành cho bụi, một thân đạo hạnh toàn bộ tán, có thể đã hối hận thì đã mượn rồi. Thành you cô cũng là tâm khô, nàng là nguyên thần du lịch, mặc dù là nguyên thần thứ hai, thế nhưng sợ nhất liệt hỏa đạo pháp. Thêm với la đạo cản hung danh bên ngoài, nàng cũng không dám xuất đem hết toàn lực. Đầu âm thầm chuyển âm cho Hàn Yên, "Muội tử, thân tới cản phía sau, người đi nhanh lên, đi theo quý quan đương đạo Hữu tụ hợp. Hàn Yên không chịu tẩu, thành cửu cô hoàn đối đai khiên nữa." Vương Sủng rõ ràng lại chạy ra khỏi tiểu hoàng sa miệng khổng lô, nàng lập tức liền kinh ngạc dâng lên, thầm nghĩ, "Quý quan đương đạo Hữu, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa hay sao?" Hàn Yên mặc dù nói qua, Vương Sủng vừa rồi cùng hát Phong xong sát phân rõ phải trái thời điểm, không cẩn thận đem Ma Thi đánh chính là sắp chết. Nhưng thành cựu cô như thế chịu tin. Nàng cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, nếu là Vương Sùng là cảnh giới kim đan, vị này thiên xạ tiên tử, 89 phần 10 liền đã tin tưởng, nhưng Vương Sùng mới là đại diễn cảnh, từ xưa đến nay, tiểu đến đại diễn cảnh đánh bại phục dương chân sự tình mà. Vì vậy thành cửu cô vẫn luôn suy đoán, có phải hay không quý quan đứng có sư môn trường bối, hay hoặc là mặt khác không thể tưởng tượng nguyên nhân, chính là không nghĩ tới, Vương Sùng thật sự tuyệt cường. Vương Sùng hiện thân sau đó, nhìn thấy đầy trời càn diễm chân hỏa, chính là tâm tình lớn sướng. Thầm nghĩ, vừa nói nếu còn có nhiều vài thứ la đạo cản như vậy hảo tâm đạo hữu, rõ ràng liền gặp được rồi. Những thứ này Bạch Mang Sơn đạo hữu, như thế nào đều là tu luyện cản diễm đạo pháp. Như thế khéo hiểu lòng người. Vương Sùng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa thành hỏa hồng, đâm vào đẩy trời trong ngọn lửa. Bị hắn thu tại vật thần chi khiếu tứ phía đô thiên liệt hỏa kỳ thượng bính hỏa linh tinh, hưng phấn cái gì cũng giống như hai cái bính linh hỏa xà không ngừng mở cái miệng rộng, nuốt vào cản diễm chân hỏa. Lưỡng đạo viêm lưu còn chưa hóa xuất thực hình, nhanh chóng tại đô thiên liệt hỏa kỳ thượng loạn xoay, không ngừng thúc dục ký thân đô thiên liệt hỏa kỳ, hấp thu đầy trời càng diễm. Vương Sùng cũng không cùng những thứ này bạch mang sơn tu sĩ đấu chiến, chỉ là thi triển hồng hóa chi thuật, đầy trời bay loạn, bên trái thay hàng yên vật che chắn một cái, bên phải thay thành cửu câu ngăn lại một đạo hỏa diễm. Bạch mang sơn tu sĩ cũng không biết vương Sùng đang làm gì đó, chỉ thấy hắn không có đầu con rồi giống như loạn chui vào, yêu nhất hướng hỏa Diễm rừng rực chỗ Phi đều thầm cười thầm nói, hắn cho là chúng ta đại la cung cản diễm chân hỏa là bình thường hỏa diễm đâu chính là cái kia khó chịu buộc lại phi kiếm, chỉ cần bị cản diễm chân hỏa luyện lâu rồi, giống nhau muốn thành một thiết. Còn lại Bạch Mang Sơn tu sĩ đều đem mình pháp thuật, tập trung đến vương sủng trên thân, cũng chỉ có La đạo Cản mơ hổ cảm thấy không đúng. Vương sủng từ nhỏ hoàng xà trong miệng bay ra ngoài rồi, nhưng mà hắn cửu đầu cản hỏa diễm long, rồi lại một cái cũng không thấy đi ra, hắn thúc dục pháp thuật, rồi lại cảm ứng không đến, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ này yêu xà còn có cái gì huyền diệu yêu thuật, khốn trụ của ta cản diễm chân hỏa lòng hay sao? La đạo cản không phải chịu phục, rút pháp quyết, liên phun vài đạo cản diễm chân hỏa, đều muốn bức mở Vương Sùng, đuổi bắt tiểu Hoàng xà. Vương Sùng trong cơ thể bính hỏa linh tinh cũng biết chính là chỗ này tư. Người tốt hỏa cũng tốt, ở đâu chịu vương tha. Đều thúc dục Vương Sùng đi chặn đường. Vương Sùng khống chế hồng hóa chi thuật, vốn là phi độn cực nhanh, dơ tay chính là đoàn lớn hỏa diễm, uy thế nhìn Rõ ràng cùng la đạo càn càn diễm chân hỏa tương xứng. La đạo càn không biết làm sao, chỉ có thể cùng vương sung ác đấu tại một chỗ, chỉ là hắn mỗi lần thúc dục càn diễm, đều sẽ cảm giác đến, chân khí của mình, không hiểu ít một ít. Vương sùng sơn hải kinh pháp lực, cũng không phải thuần khiết hỏa pháp, đại hỏa lưu kim chi thuật, cũng không phải là dĩ hỏa diễm đả thương người pháp thuật, mà là dĩ hỏa thúc kim, gần như kiếm quăng một loại pháp thuật. Hắn dơ tay chính là đầy trời hỏa diễm, kỳ thuật đều là hào bên ngoài Vương Sùng liền không nghĩ tới, tổn thương la đạo cản, hắn liền cứ muốn cho vị này bạch mang sơn kim đan tông sư, nhiều phun chút hỏa diễm, làm cho mình nuôi nấng bính hỏa linh tinh. Vương Sùng tung hoành quay lại, đông nhiên một chỗ vật thần chi khiếu, phát ra ưu việt nhẹ tề, lại là một cái bính linh hỏa xà lột xác rồi thực hình. Vương Sùng cố ý để ép một cái, còn lại tam đầu lộ xác rồi thực hình bính linh hỏa Xả lại phục cùng bạch mang sơn tu sĩ, ác đấu gần nửa canh giờ, điều thứ tư bính linh hỏa xà cũng lộ xác rồi thực hình Vương Sủng đợi đến bốn đầu Bính Linh Hỏa vỏ rắn lột biến thực hình, liền rút cuộc không khách khí, hắn cũng không sử dụng phi kiếm, hai tay một vòng, bằng không sinh ra khổng lồ hút nhiếp lực lượng, đầy trời càn diễm chân hỏa, giống như vạn lưu quy tông, cùng một chỗ đầu nhập vào song trưởng của hắn bên trong. Bốn đầu Bính Linh Hỏa xà đều vui thích vô tận, mở cái miệng rộng, giống như dùng ăn cái gì mỹ thực giống như, đem đầy trời càn diễm chân hỏa cùng một chỗ nuốt vào. La đạo Càn nhìn đến Vương Sủng, câu lưu lạc chân hỏa, mình và sư đệ, đồ nhi pháp thuật Wen Kích tại người này trên thân, giống như châu đất xuống biển, cũng không có tiếng thở nữa, trong lòng lập tức hăng hốt, kêu lên, ngươi có phải hay không đem của ta cản diễm chân hỏa long, cũng đều nuốt chửng. Vương sùng lấy tay một chảo, ưu xanh xanh bắt được La đạo Càn một cái sư đệ luyện liền hỏa long, há miệng liền nuốt xuống, cười nói, ngươi nói là như vậy ăn sao? La đạo Càn ánh mắt đều đỏ, cái kia cửu đầu cản diễm chân hỏa long, thế nhưng là hắn mấy trăm năm khổ công, hao hết vô cùng tâm huyết, còn có sư phụ đại La đạo nhân hiệp trợ, mới có thể luyện liền, chính là hắn hàng ma bảo vệ đạo trọng yếu đạo pháp. Nếu là đã mất đi này cựu đầu càn diễm chân hỏa long, la đạo càn đạo hạnh, ít nhất phải rút lui trăm năm. Đấu pháp khả năng theo tự xưng là cùng Âu Dương đồ không kém bao nhiêu, cho dù cũng là nói khoác, gặp rơi thẳng đến 78 cái huyền hạt đẳng cấp. 78 cái huyền hạt a. Chương 433 của Trọng Cấp cũng có lại thấy ánh mặt trời nhật. Vương Sùng cũng là cùng La Đạo Càn đến lúc Bạch Mang Sơn tu sĩ tranh đấu, mới chợt phát hiện Bản thân luyện liền thiên mang ngũ thức, rõ ràng còn có bực này diệu dụ. Hắn vẫn luôn không cách nào tùy ý sử dụng, những cái kia cấp lấy tới pháp bảo, nhưng ngay tại vừa rồi, phát hiện một loại phương pháp có thể triển khai một bộ phận pháp bảo diệu dụ. Ví dụ như Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ, chỉ cần đem Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ thu tại vật thần chi khiếu, có thể khống chế này từ phía bảo kỳ hỏa lực, mượn nhờ bốn đầu bính linh hỏa xà lực lượng. Nhất là hắn hoàn luyện liền đại hỏa lưu kim chi thuật, mượn Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ cùng bính linh hỏa xà uy lực, Chẳng hề dùng đem những này pháp bảo hiện hóa, ngoại nhân thoạt nhìn, chỉ là phương pháp thuật lợi hại. Vương Sùng tiện tay đem Ngũ Viêm Xích cũng đưa vào một chỗ vật thần chi khiếu, 5 chỗ khiếu hiện hỏa lực lưu chuyển, hòa nhập vào hắn quanh thân, làm cho tiểu tặc ma điều khiển hỏa thần thông, đột nhiên bạo tăng gấp mấy lần. Vương Sùng không được Bạch Mang Sơn tu sĩ kịp phản ứng, lại phục bắt được mặt khác một cái hỏa mãng, lúc này đây đều lười phải làm cái bộ dạng, hỏa mãng vào tay, đã bị hắn bằng không thu nhập trong cơ thể. La đạo càn trừng mắt toàn bộ nước ra, quắc, các sư đệ, hảo đồ nhi, cùng ta cùng một chỗ giữ người này liều mạng. Hàn yên cười mà không nói, thanh cửu cô ánh mắt đều nhanh thẳng. Mắt nhìn vương sùng hóa hồng dương rực những nơi đi qua, càn diễm chân hỏa bị nuốt trôi long ẩm. Nhất là bạch mang sơn tu sĩ, thói quen yêu dĩ càn diễm chân hỏa, luyện liền hỏa Long hỏa mãng, giờ phút này đã bị ăn cái gì cũng không còn. La đạo càn thủ phát liệt diễm, vương sùng như tắm gió xuân. Hai người tranh đấu đến hơn 10 tran La đạo cản trên thân cản diễm chân hỏa, bị nuốt hút như ngọn nến trước gió, lung lay một tát. Này sẽ Bạch Mang Sơn còn lại tu sĩ đều nhìn ra không được bình thường, vội vàng quá to: "Tứ sư huynh, nhanh chút cậu, tiểu tặc này yêu dị, không sợ liệt hỏa." Trong rằm phi hùng triệu Bạch Kiện, này sẽ đã muôn phần ân hận, vì sao phải trêu chọc Vương Sủng, cũng gấp giúp kêu lên: "Sư phụ, người này tất nhiên là cái gì hỏa tinh, vừa đúng khắc chế chúng ta Đại La cung nhất mạch càn diễm đạo pháp. Chúng ta thông thả trở về cầu cứu binh." lấy chút ít không phải cản diễm đạo pháp luyện liền pháp bảo, lại đến cùng hắn đấu thắng. La đạo Càn cũng tự tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, trừ phi là trời sinh hỏa tinh, làm sao có thể đủ không sợ cản diễm chân hỏa. Ta đây là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, gặp như vậy rủi ro, cũng không phải là Bạch Mang Sơn đại la cung nhất mạch, không có kiến thức, thế gian bất luận cái gì đạo pháp, cũng không thể đem thân thể tu luyện không sợ trong thiên địa vô cùng chân hỏa, cản diễm chân hỏa càng là uy lực tuyệt luân, cho dù có pháp thuật pháp bảo bảo vệ, cũng không thấy đến có thể ngăn cản, trừ phi là song phương công lực chênh lệnh quá xa. Bằng không, La đạo càn cũng sẽ không như thế tự phụ, hắn tại kim đăng cảnh, bằng một tay cản hỏa diễm long thuật, cơ hồ là khó gặp đối thủ, thường thường đem địch nhân liên người mang pháp bảo cùng một chỗ luyện hóa, lúc này mới dưỡng thành kiêu ngạo kiểu nhị khí. Như Vương Sùng như vậy, mới bất quá đại diễn cảnh, tuy rằng luyện thân thành khí thế, có thể thi triển hồng hóa chi thuật, cũng không có thể bằng thân thể ngăn cản cản diễm chân hỏa. Duy nhất khả năng Dĩ nhiên là chỉ có trời sinh hỏa tinh chi thần. Bọn hắn kỳ thật cũng không tính đoán sai, Vương Sùng đương nhiên không phải trời sinh hỏa tinh, nhưng mà hắn vật thần chi khiếu bên trong dưỡng bốn đầu Bính Linh Hỏa xà nhưng là hàng thật giá thật trời sinh Bính Hỏa Linh Tinh, địa cực chân hỏa bên trong, thai ngén ngàn vạn năm ra đời. Chớ có nói La đạo Càn mới 700 năm đạo hạnh, luyện liền can diễm chân hỏa long, coi như là La đạo Càn sư phụ đại La chân nhân, 1000 lại mấy trăm năm đạo hạnh, luyện liền chân hỏa, cũng không làm gì được đến Bính Linh Hỏa Sả. Tối đa Cũng chính là đại la đạo nhân đạo hạnh cao thầm, luyện liền hòa linh, cùng là thông linh biến hóa, bánh linh hỏa xả chưa hẳn còn có thể ăn xuống. La đạo càn tuy rằng đỏ mắt, nhưng là từ nhỏ đến sư môn dạy bảo, loại tình huống này, phải làm như thế, sớm liền biến thành thiên nhiên phản ứng. hắn điên cuồng quát một tiếng, kêu lên, chúng ta đi. Bạch mang sơn bảy tám tên tu sĩ, đem độn quang liền cùng một chỗ, mỗi người đều ôm lấy phía trước một người thô eo, trong cơ thể cản diễm chân hỏa, mãnh liệt mãnh liệt phát động Lập tức hóa thành một đạo ánh lửa, ngút trời bay đi. Pháp thuật này là Bạch Mang Sơn Đại La cung bí chuyển, gọi là Cản diễm Tẩu Quang Đột Pháp. Đại La đạo nhân suy nghĩ, môn hạ của chính mình Đỗ Nhi gặp đắc nhân, có thể lẫn nhau cấu kết trong cơ thể cản diễm chân hỏa, cùng nhau thúc dục đột pháp, mỗi lần nhiều nhất một người, đột pháp có thể rất nhanh một phần. Một khi có thể tập hợp đủ 5 6 người trở lên, Cản diễm Tẩu Quang Đột Pháp thúc mở, thật đúng như phích lịch sao băng, đuổi theo chi không hơn. Vương Sùng ngược lại là đột pháp mau lẹ. Nhưng nhìn những người này trốn chạy để khỏi chết như thế hoảng loạn, hắn cũng không có gì truy kích hứng thú. Thu đại hỏa lưu kim chi thuật, cười hì hì nói, những thứ này bạch màng sơn đạo Hữu thật là người tốt, nếu không có bọn họ cản diễm chân hỏa, ta còn nuôi không sống vài đầu tiểu manh sủng. Hàng Yên gặp hắn tùy ý đường hoàng, biết là tiểu tặc này mà tu là nhật cao, dần dần không cần phải che lấp chủ tâm, mới có như thế biến hóa. Cười mỉm mà hỏi, ngươi lại nuôi thân linh sủng. Vương sủng năm ngón tay một trường. Một đầu Bính Linh Hỏa Sà bay ra, toàn thân hay xích Bính Linh Hỏa Sà, vòng quanh Vương Sùng bàn táp một vòng, giống như cực kỳ thân mật. Nay 4 đầu Bính Linh Hỏa xà, đều là dựa vào Vương Sùng mới có thể lột sắc thực hình, cho nên đối với tình cảm của hắn, liền như mới ra sắc chim non, độ màn hồn nhiên. Hàn Yên nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, người đem cái kia mấy cái viêm lưu đều thai ngén thành hình sao? Vương Sùng nhẹ đầu, bất quá nhíu tới, còn có một đầu được thu vào Hỏa Nha kiếm, đưa cho Tề Băng Vân, gấp gáp nói: Chỉ có bốn đầu, còn có một đầu phế bỏ. Hàn Yên liết hắn một cái, nàng cũng là cực kỳ thông minh thế hệ, đương nhiên đoán được, hoàn một cái bính hỏa linh tinh, ở đâu là phế bỏ. Thập thanh gì là ở tể băng vân trong tay. Hàn Yên trong lòng thầm nghĩ, ta còn đúng vậy nghĩ biện pháp, nhiều luyện hóa vài đầu đại ma yêu, đợi đến bổ thiên tiếp thủ luyện thành, tìm cơ hội liền chụp chết tề băng vân cái kia đứa nhỏ phóng đãng Chính đạo tiên nữ, thói quen sẽ cùng thân ma môn tranh đoạt người yêu. Năm đó Hàn Tổ sư thiếu chút nữa bị người đoạt Dương Tổ sư đi. Thank cửu cô càng phát ra tự ti mặc cảm rồi, thầm nghĩ, Quý quan đương đạo hữu, rõ ràng còn người mang như thế cho bảo. Chỉ bằng vào này đầu Bính Linh hòa xả, đấu pháp thời điểm, liền ít có người có thể địch. Nếu là mượn nhờ Bính Linh hòa xả, Huyền Xương động lại thêm có thể xuất nhập tự nhiên. Vương Sung lúc trước không muốn dùng Bính Hỏa Linh Tinh, ngăn cản Huyền Xương Hàn Triều, là vì không có cách nào khác sử dụng Đô Thiên Liệt Hoa Kỳ, dù sau đó là một của trọng cướp. Tiêu diêu phủ cũng không phải là hắn có thể trêu trọc. Nhưng lúc này có khác diệu pháp, có thể đem đô thiên liệt hỏa kỳ dấu ở vật thần chi khiếu, lại phục đã luyện thành bính linh hòa xà, ngược lại là có thể trực tiếp vận dụng. Trở về nhìn một cái, đang tại phun trào huyền sương hát triều, vương sùng nhưng không có, lúc này mạo hiểm xuống dưới, thử diễn đạo lực ý định. Hắn lại không phải là thói quen yêu bắt cái chết mạc hổ nhi. Mặc dù luyện liền đạo pháp, cũng sẽ không mạo hiểm, chỉ là thầm nghĩ, đã có bính linh hò Lần sau ngược lại là có thể thử xem, banh mở những cái kia vạn niên huyền băng vách tượng, xem thử có vua thu hoạch. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi tìm đường chết chớ có mang khế lao tử. chương 434, Can Quang Ngọc Bạch. Vương Sùng hơi giật mình, hỏi, vì sao không thể phá vỡ huyền băng vách tượng? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nói cho ngươi. Vương Sùng vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng biết, Diễn Thiên Châu tuyệt sẽ không bắn tên không đích nó nhắc nhở bản thân Không thể phá vỡ Huyền băng vách tường, cái kia chính là thật không có thể phá vỡ. Vương Sùng là thật không muốn tìm đường chết. Vương Sùng thu hồng hóa chi thuật, cười mỉm hạ thấp đột quang, đối với Hàn Yên cùng thành cửu cô nói ra, cuối cùng là biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Bạch Mang Sơn đạo hưu hòa khí kết thúc. Hàn Yên hé miệng cười cười, thành cửu cô rồi lại sợ ngây người. Vị này thiên xạ tiên tử thần nghĩ, quý quan đương đạo hữu có phải hay không đối với biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng với hòa khí hai chữ, có chút sai lầm lý giải? La đạo càn đó là bị sợ đi được chứ? La đạo càn tự xưng có thể sánh vai tiểu kiếm tiên Âu dương đổ, ma cực tông hạ tỉnh thái thượng ma tông lương xấu ngọc chi lưu. Mặc dù là thổi phồng, thế nhưng là bằng hắn càn hỏa diễm long thuật, hoàn toàn chính xác tại cảnh giới kim đan, có thể quét ngang vô số cùng dai. Vương sùng nếu là ra tay giết người này, cũng thì thôi, rõ ràng chỉ bằng một tay hỏa thuật, sẽ đem người này dọa tẩu. Đây chính là so với nhất kiếm giết người này, huy phong càng lớn gấp 10 lần. Tuy rằng thành cửu cô đây là không rõ, Vương Sùng tại sao có thể làm được, nuốt sống càn diễm chân hỏa, thậm chí đã liền luyện thành Hỏa Long, hỏa mãng càn hỏa diễm linh đô như mỹ thực giống như nuốt. Vương Sùng cùng Hàn Yên, thành cửu cô, đợi đến Huyền Xương Hàn Triều tối lui, lại đi thăm dò vài lần Huyền Xương động, như cũ không có gì thu hoạch. Vương Sùng có chút không kiên nhẫn, vụng trộm hỏi Hàn Yên, vì sao còn không thấy Huyền Âm kiếm tung tích, chớ không phải là người rô dành thân. Hàn Yên tức giận đáp, nếu là không có Huyền Âm kiếm Thân tội gì với ngươi cùng một chỗ khổ luyện lục soát dù sao bính linh kiếm đã vào tay. Vương Sùng nói, tối đa lại cùng ngươi tìm tòi nửa tháng, thân phải trở về đi tiếp thiên quan rồi. Hàng Yên gật đầu đồng ý, nói ra, cũng tốt, chúng ta lục soát tìm không được huyền đông kiếm, có lẽ là cơ duyên không đến. Không có cơ duyên, ngược lại cũng không thể cưỡng cầu. Hai người đều là người thông minh, thương nghị tốt rồi, liền không hề nói. Vương Sùng kỳ thật đối với huyền đông kiếm, đã không có nhu cầu, nhiều hai lưỡi phi kiếm rất tốt Không có. Hắn cũng có phi kiếm có thể dùng. Còn có thể thật sự dùng chân đối xử phi kiếm sao? Hàn Yên ngược lại là muốn này khẩu Huyền Âm kiếm, Bính Linh Huyền Âm vừa vạn âm dương kết hợp, thêm này một lưỡi phi kiếm, kiếm thuật của nàng còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là nàng cũng là thông minh nữ tử, biết rõ Vương Sùng kỳ thật hơi có chút không kiên nhẫn được nữa, vì vậy định ra rồi nửa tháng ước hẹn, liền ra tăng tìm tòi độ mạnh yếu. Chói mắt lại là bảy tám như qua. Hàn Yên cùng Vương Sùng đang muốn lại dò xét Huyền Xương Động. Chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo linh phủ, nhất thời ném hướng về phía thành cửu cô. Thành cửu cô lấy tay gỡ xuống đạo này linh phủ, bàn tay trắng non bóp một cái, liền có một cái lo lắng thanh âm chuyển ra, thành tỷ tỷ mau tới cứu ta. Thân bị tang ma thi đồng sơn vây khốn, sợ là trèo trống không được mấy ngày rồi. Thành cửu cô trong lòng hoảng sợ, têu lên, hàn yên muội muội quý quan đương đạo hữu, việc này là ta một cái khăn tay dao, nàng bất quá kim đàn cảnh tu vi, nếu là bị tang ma thi đồng sơn vây khốn. Chỉ sợ nguy tại sớm tối Ta đây muốn đi cứu người Hãy cùng hai vị cáo biệt Vương Sùng ngâm nghĩ một cái Nói ra, thành cửu cô đạo Hữu nói chỗ nào nói tới Nếu như làm đệ tử bị nốt Ta cùng hàn tiên tử chính có lẽ đi cứu người Dù sao giò xét huyền sương động Cũng không phải là lo lắng sự tình Hai người chúng ta tùy tính Cũng có thể có người trợ giúp Thành cửu cô lúc này đã biết rõ Vương Sùng cùng hàn yên thực lực Đều không giống người thường Tuy rằng cũng chỉ là đại diễn cảnh Nhưng đủ để địch nổi bình thường các phái kim đan Nhất là Vương sủng Nàng quan sát qua dưới Rồi lại dù sao vẫn là sợ không rõ người này nội tình Dựa theo quan sát của nàng Vị này thôn hải huyền tông quý quan ương Theo lý tuyệt không khả năng địch nổi các phái đứng đầu kim đan Cùng với dương chân cảnh đại tu Nhưng hết lần này tới lần khác bắt giữ rồi ma thi ninh nhất cổ Dọa rời đi bạch màng sơn la đạo cản Hai người này chính là thành cựu cô bản thân Cũng tuyệt không nửa phần năm chắc Có thể chiến thắng Đã có này lưỡi người lư� Thành cửu cô tin tưởng, coi như là tăng ma thi Đồng Sơn có quá mức âm như quỷ kế, cũng cũng không thể không biết làm sao. Vương Sùng tiện tay triệu hoán tới đây tiểu hoàng xà, ma thi ninh nhất cổ vội vàng phi thân đi ra, hỏi, chủ nhân có quá mức phân phó. Vương Sùng nói ra, người cùng tiểu hoàng xà, lưu ở nơi đây, tìm tòi huyền sương động, không câu nệ có bảo vật gì, đều giúp ta thu lại, đối đãi lao ra trở về kiểm tra. Nếu là có quá mức sai lầm, thân có vô số bản lĩnh, cho ngươi sống không bằng chết. Ma Thiên linh nhất cổ, vẻ mặt đau khổ, đáp ứng nói, tiểu súc tất nhiên không dám có quá mức sai lầm. Vương Sùng lúc này mới thả ra Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Viện, cùng Hàn Nghiên, thank you cô cùng một chỗ, vội vàng đi cứu người rồi. Thành cửu cô sử dụng khăn lấm, tuy rằng có thể hóa thành đám mây, nhưng tốc độ cũng không thể so với Vương Sùng Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Việt nhanh bao nhiêu. Vị này Dương Chân tu sĩ, nhập lại không am hiểu phi độn chi thuật, cũng không có gì thượng đẳng phi độn pháp bảo. Vì vậy sốt ruột chạy đi, đây là lục âm Nguyên Linh Đại Pháp Việt càng thêm tin tuệ. Tại Đại Pháp Việt thượng thành cửu cô cho hai người giới thiệu nói, lần này gặp nạn chính là Nguyên Lai cũng ẩn cư tại Đại Vương Ngọc Sơn một vị nữ tiên, gọi là Hạm Dược Tiên. Về sau nàng phát hiện một chỗ tiên nhân động phủ, liền rơi tới, cùng ta đây là lúc có lui tới. Lần trước thân gặp nạn, nàng tuy rằng không phải Ma Thi Ninh nhất cổ cùng Tăng Ma Thi Đồng Sơn đối thủ, thực sự giúp thật lớn rút, nếu không, thân đều không có cơ hội chuyển thế trung tu. Lúc này đây, tất nhiên là Tang Ma Thi Đồng Sơn muốn đối đại trả thù. Tại Đại Vương Ngọc Sơn Huyền Cô Động ăn phải cái lô vốn, liền đi tìm ta đây vị tỷ muội phiến toái. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, này rồi lại là một chuyện tốt mà. Nếu là có thể đem Tang Ma Thi Đồng Sơn cũng bắt sống, luyện làm thiếp hoàng sả trong bụng động phủ thổ thần tiên. Hai vị này ma môn dương chân đại tu liên hợp, Huyền Vũ La Hầu tính đều ma quang, uy lực đâu chỉ tăng vọt gấp mấy lần. Vương Sùng cũng biết, chân thân của mình, cuối cùng bất quá đại diễn cảnh tuyệt không phải là vị này tăng ma thi đồng sơn đối thủ. Liên âm thầm suy nghĩ, nên dùng thủ đoạn gì, làm cho vị này ma môn dương chân đại tu, hảo sinh chịu thiệt tỏi lớn. Lần trước đã yếu thế qua, hắn tất nhiên sẽ không trở lên lúc. Bính linh kiếm cũng lộ ra hai phần, hắn chưa hẳn sẽ không phẳng bị, ta còn có cái thứ ba. Được rồi ha. Muốn lấy đầu cơ trục lợi, dùng kế mưu thắng người, đối với đạo tâm tu hành, thập phần bất lợi. Đây là tới một cái bá vương cứng rắn trang bức, trực tiếp dùng vô ảnh kiếm đánh lén Đợi ta tìm lấy cớ, tiên một bước đi tìm thượng Tăng ma thi Đồng Sơn. Vương Sùng nghĩ đến đây, liền thuận miệng hỏi lên thành tiểu cô, vị kia hạm dược tiên bị nhốt nơi nào? Thành cửu cô tự nhiên sẽ không giấu giếm, sẽ đem hạm dược tiên độ phủ, kỹ cảng phương vị nói cho Vương Sùng. Vương Sùng âm thầm tính toán lộ trình, khoảng cách hạm dược tiên độ phủ, còn có hơn 1000 dặm thời điểm, có một cái ngọn núi ngay tại vân dưới đường phương hướng, tìm cái lấy cớ, nói mình muốn đi tiểu tiện, làm cho hai nữ tiên đi cứu người, hắn rồi lại ngự kiếm ly khai. Rơi xuống trên ngọn núi, Vương Sùng liền thay đổi bạch tiêu yêu thân cùng vô ảnh kiếm, giá độn bay lên không tốc độ bảo tăng. chương 435, cũng không quá đáng chính là một kiếm chuyện này. Vô ảnh kiếm chẳng những có thể ẩn độn vô ảnh, chỉ là bằng điểm này, bất quá là một cái đánh lén lợi khí, cũng không xứng làm Nga mi bảo vật chân phái. Kiếm này sắc bén đệ nhất thiên hạ, kiếm quang chi tốc độ, cũng đệ nhất thiên hạ. Vương Sùng tuy rằng không hiểu được chân chính không chế kiếm quyết, vậy do cũng là Nga mi nguồn gốc xuất nhất mạch lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết đủ để đem Hàn Yên cùng thành cửu cô bỏ rơi phía sau. Tuy rằng ngàn dặm chi khoảng cách, song phương cùng nhau cất bước, cũng liền có thể bỏ qua hai người nhiều nhất trăm dặm, bất quá một hai cái trong nháy mắt. Dĩ kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đều muốn bắt lại tang ma thi Đồng Sơn, cũng không quá đáng chính là nhất kiếm chuyện này, nếu là nhất kiếm hoàn giết không được, đây cũng là không cần khó khăn mà rồi. Một hai cái trong nháy mắt, đã giàu có. Từ khi đã trải qua hải ngoại ma luyện, lại phục tại thiên đạo chi vết tích trung ma luyện, vương sùng liền trở nên lớn hơn rất nhiều. Tăng Ma Thi Đồng Sơn cùng Hạm Dược Tiên, đang tại Hạm Dược Tiên trong động phủ ôm nhau ngủ. Vị này tán tu tiên tử, vẻ mặt tràn đầy chứa xuân, kêu lên, "Ta đây cái chuyển tin phi phủ phát ra cái kia tiểu tiện nhân thấp phẩm nhớ mong lúc trước tình nghĩa, tất nhiên vội vã chạy đến. Ta và ngươi liên thủ thiết lập cả bẫy, tất nhiên có thể đem nàng bắt sống, ép hỏi ra sư phụ nàng môn vài cái bảo vật." Tăng Ma Thi Đồng Sơn trên mặt lại âm châm bất định, thấp giọng nói ra, "Tiểu tiện nhân không biết như thế nào Kết giao một cái hảo hữu, kiếm thuật tựa hồ xuất thân Nga Mi thập phần Lợi hại. Hạm dược tiên ôn nu nói, cái kêu tiểu tiện nhân như thường ngày, ánh mắt đều tại trên chán, một lòng xem thường đồng dạng xuất thân tán tu thế hệ. Gặp Nga My này các đại phái, muốn khúng núm nỉnh bỡ, nhưng Nga mi người nhìn nàng, chỉ sợ cũng nhìn chi không nổi. Người nọ thật không gặp một mực cùng nàng cùng một chỗ. Tăng ma thi đồng sơn là thật có chút bị vương sùng cho giết sợ, chính hắn hảo người hầu, ma thi ninh nhất cổ cũng là cùng một chỗ tu đạo nghìn năm, liên thủ đối địch qua vô số lần Ngày ấy cũng không quá đáng, chính là hơi hơi lớn ý, chưa cùng bản thân cùng nhau ra tay, là một mình ra tay. Khả đối mặt một cái bình thường kim đan, dương chân đại tu một mình ra tay, lại có cái gì sai? Ở đâu có thể liệu đến, đối phương rõ ràng tùy ý phi kiếm bị ma thi ninh nhất cổ bắt lấy, sau đó vận huyền công, nhất kiếm chém chính mình vị hảo người hầu một tay. Nhưng này rồi lại là một cái mồi nhử, mượn một kiếm này, Hấp dẫn ma thi ninh nhất cổ lực chú ý, lại phục bay ra một lưỡi phi kiếm, tại chỗ tương trì chém giết. Nay còn không nói, này mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, thập phần ra tay ác độc, chém giết ninh nhất cổ, liền truy kích bản thân, giết ra hơn trăm giảm. Tại tang ma thi đồng sơn trong suy nghĩ, tất nhiên là bản thân độn pháp rất nhanh, lúc này mới bỏ rơi người này sát tinh, nếu là mình chạy trốn trưởng, tất nhiên cũng là vô may mắn. Hắn trốn sau khi đi, tự nhiên cho rằng ma thi ninh nhất cổ. 10 phần mười là chết ở người này dưới thân kiếm, cho nên mới tới tìm tình nhân cú hạm dược tiên. Năm đó hắn và ma thi ninh nhất cổ, có thể tính kế thành cửu cô, hay là bởi vì hạm dược tiên bày mưu tính kế. Tăng ma thi đồng sơn chỉ cảm thấy, nếu không phải bắt sống thành cửu cô, mọi cách làm đục, tuyệt không đi ra trong lòng này cô ác khí Này đôi cẩu nam nữ thương nghị một hồi, quyết định thừa dịp thành cửu cô còn chưa, tiên nhiều khoái hoạt một lần, ngay tại hạm dược tiên trên giường, hôn tiên hắc điệu dâng lên. Vương Sùng kiếm quang cực nhanh, hắn cũng không có tiên lấy địch muốn trận cổ quái. Dựa theo thành cửu cô theo như lời, đã tìm được địa phương, liền khống chế kiếm quang, lặng lẽ chui vào độc phủ. Cũng coi là tăng ma thi đồng sơn cùng hạm dược tiên xui xẻo, bọn hắn cũng không có ngờ tới. Tới trước là tiểu tặc ma Vương Sùng, sở hữu xếp đặt thiết kế cạm bấy đều là nhằm vào thành cửu cô. Thành cửu cô người này tầm cao khí ngạo, khinh thường đánh lén, chỉ biết đường đường chính chính tới cứu người. Vì vậy mấy cái này cảm bẫy đều muốn hai người phối hợp, làm ra hạm dược tiên bị uy hiếp tư thái, từng bước một, dù dỗ thành cửu cô nhập vào gốm. Nhưng Vương Sùng ở đâu chú ý những thứ này? Vì vậy thẳng đến tiểu tặc ma trộm vào hai người chính hồ thiên hồ đế tầm cung, tang ma thi đồng sơn cùng hạm dược tiên còn chưa phát giác. Vương Sùng hai người như vậy, cũng không biết hạm dược tiên là tang ma thi đồng sơn nhân tỉnh chỉ cho là vị này thành cửu cô Khê trung mặt hưu, bất hạnh bị tang ma thi đồng sơn lang nụ. Tiểu tắc ma vốn chính là hạ người lòng dạ độc ác, vô ảnh kiếm quang cùng một chỗ, sẽ đem Đồng Sơn chính đại kêu sảng khoái đầu cho bổ xuống. Tăng ma thi Đồng Sơn cũng là dương chân đại tu, nếu là chính diện đối địch, cũng không đến mức không chịu được như thế. Mặc dù vương sùng bản lĩnh ra hết, cũng chưa thấy đến có thể đơn giản đánh chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hán việc này thì không có bất cứ gì phòng bị. Vô ảnh kiếm lại là thiên hạ chính ma tông môn, đều sắp xếp thượng đếm được vô song tiên kiếm. Liên huyền vũ la hầu tính đều ma quang đều không có cho hắn thúc dục dâng lên cơ hội, liền nhất kiếm xong. Vương sùng thầm kêu một tiếng, quả nhiên đây là vô ảnh kiếm mò, thay đổi bình linh, ở đâu có như vậy thoải mái. Vương sùng không, hai không nớt, kiếm quang khẽ quấn, đem đang muốn thúc dục ma pháp, tìm tòi địch nhân tăng ma thi đồng sơn không đầu ma thân, lại phục chém mở bảy tám khối. Tăng ma thi đồng sơn ma công kinh người, nhưng như thế ngăn cản này ngà mì chân phái tiên kiếm. Hạm dược tiên không biết cuối cùng Đồng nhiên liền thấy mình nhân tình, thoải mái đầu tất cả đều không còn rồi, trong lòng chính nghi hoặc, nhanh tiếp theo liền thấy tăng ma thi đồng sơn, toàn thân chia 5 xe 7, lúc này mới bị hù hét dầm lên. Vương Sùng là một cái trung hậu người, thầm nghĩ, vị này hạm dược tiên như thế tao ngộ không chịu nổi, tất nhiên không muốn bị ngoại nhân biết rõ, thân lặng lẽ giết tăng ma thi đồng sơn, tiểu đi trước hết tốt rồi, chớ có cùng nàng đối mặt. Vương Sùng thầm nghĩ, việc này chỉ có bị bản thân khảm thành 78 8 khối tăng ma thi đồng sơn. Hạ Dược Tiên cùng tự mình biết, Tăng Ma Thi Đồng Sơn bị chặt rồi, bản thân không cần hiện thân, vị này Hạ Dược Tiên tự nhiên cũng liền không có lung túng, về phần nàng như thế cùng thành cựu cô giải thích, vậy chỉ là một chuyện nhỏ mà rồi. Từ đầu tới đuôi, tiểu tặc ma liền xuất hiện còn chưa đủ để một phần năm cái trong nháy mắt, chém tăng Ma Thi Đồng Sơn, thu hắn thi thể khối, xoay người rời đi. Hạm Dược Tiên tiếng thứ nhất thét lên, còn chưa truyền ra tẩm cung nhị trọng môn, tiểu tặc ma đã ngự kiếm chuyển xa, quay lại huyền xương động bên kia đi đang có câu thơ khen gọi là kiếm xuất nga mi có vô ảnh, ngàn dặm giết địch trong nháy mắt công. Nếu không có phích lịch kinh sợ xuân sớm, hương khâm nguyên ương một đôi hồng. Thank cửu cô cùng Hàn Yên toàn lực thúc dục đại pháp viện, cũng chỉ so với Vương Sùng đã muộn sáu bảy trong nháy mắt chốc lát, nhưng tiểu tặc ma đã giết người mà đi, hai người quả nhiên theo thành cửu cô tính tình, không nên chính diện khiêu chiến. Thank cửu cô khí máu suốt con người, lại lo lắng hảo hữu bị hại, thúc dục chân khí, quát to, Tang Ma thi đồng sơn. Nhanh chút đi ra nhận lấy cái chết Thanh cửu cô hô thật nhiều thanh âm Hạm dược tiên trong động phủ Cũng không có tiếng động Vị này hạm dược tiên đều nhanh điên rồi Bản thân hảo hảo đấy Như thế nào nhân tình bị một cô vô di danh trạng lực lượng cho xóa sạch không còn Nàng run run rất lâu Lúc này mới mơ hồ nghe được Ngoài động có người kêu la Vội vàng bàn tay như ngọc trắng bắn ra Liền có một bộ quần áo bay tới Toàn thân trang phục thỏa đáng Phối hợp túi pháp bảo Liền chạy ra khỏi động phủ đi cái này động phủ Nàng làm một chút cũng không dám lâu ngây người pháp lực của mình viễn không bằng tang ma thi đồng sơn, chỉ sợ một tên bất lưu thân, cũng không hiểu thấu liền chết rồi. Trưng 4362 cái tiểu xúc. Hạm dược tiên gặp được thành cửu cô, liền nhau tới, nàng khóc giống chảy nước mắt đấy, nhìn qua chính là gặp cái gì bất hạnh. Thành cửu cô cực kỳ thương tiếc, đang muốn tiếp được bạn tốt của mình, hàng yên liền ở bên cạnh, rút kiếm quyết, suy nghĩ một chút lại thay đổi một cái phi thừng, bằng không bay ra ngoài, đem hạm dược tiên mệt nhọc một cái bền chắc tiêu lên, thành tỉ tỉ cẩn thận, chớ để cũng bị người tại hạm dược tiên nam trên thân, thiết lập cái gì mai phủ. Hàng Yên cũng là người thông minh, biết mình nếu là nói, hạm dược tiên chỉ sợ có lừa dối, thành cửu cô tất nhiên trong lòng không thích, nhưng nàng nói hạm dược tiên khả năng bị người thiết lập mai phủ, chuyện chỉ là nhẹ nhàng chuyển một cái, liền em thay nhiều hơn. Người phía trước là hoài nghi hạm dược tiên, người sau bất quá là địch nhân xảo trá, hạm dược tiên cũng là người bị hại, thay đổi bị thành cửu cô tiếp nhận. Thanh cửu cô lại càng hoảng sợ, đống nhiên thầm nghĩ, thân năm đó bị ma thi ninh nhất cổ, tăng ma thi đồng sơn đổi giết, đều chuyển thế trùng tu rồi, như thế nào hoàn như vậy không cẩn thận. Hạm dược tiên nói mình bị đồng sơn bắt sống, như thế nào đống nhiên liền chạy ra khỏi, giống như không có chuyện người giống như. Việc này tất nhiên có lửa dối. Nàng dơ tay chính là sở trường nhất một đạo câm chế, đem cái hạm dược tiên câm chế nước mắt trao đổi, cái gì đều chạy ra. Hạm dược tiên tuy rằng xảo trá, Nhưng rồi lại không phải là cái gì cương liệt nữ tử, tăng ma thi đồng sơn cái chết không hiểu đấu lại phục bị hàn yên cùng thành cửu cô trước sau dùng pháp bảo pháp thuật, trong lòng kinh hãi, liền không tự giác đem lời nói thật phương ra. Thanh tỷ tỷ là ta không hảo, cấu kết đồng sơn hại người, nhưng ta là vô tội, đều là hắn bức thân. thành cửu cô nghe được câu này, trong lòng không khỏi giật mình, càng là có một cỗ tức giận, bằng không sinh ra. Còn chưa chờ nàng thi triển bản lĩnh, hạm dược tiên cũng đã đem cái gì đều khai báo Vương Sùng cũng không biết, hạm dược tiên là cái gì kết cục, hắn còn muốn nhân lúc còn nóng, đem tang ma thi đồng sơn mang về huyền xương động. Nếu không, mặc dù dương chân đại tu, dù sao không phải thái ớt, không có bất tử chi thân, vạn nhất bị vô ảnh kiếm phai mở thần thức, khả không thể làm thổ thần tiên rồi. Hắn chạy về huyền xương động, gọi kêu một tiếng, tiểu hoàng xà vui thích bay vút lên đi ra. Vương Sùng cũng không để ý tới này đầu ma vật, chui vào tiểu hoàng xà trong bụng động phủ. Đem tang ma thi đồng sơn thi thể khối phân biệt tại các nơi chấn ác, tiên trọn này đầu ma môn đại lao đầu lâu, quắc, tiểu ninh nam ở đâu. Ma thi ninh nhất cổ thản nhiên hiện thân, gặp được bản thân bạn già lúc, liền tận tình khuyên bà khuyên, tiểu đồng nam. Người đây là theo ta chủ nhân á như thế quật cường xuống dưới, nghìn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ không phải thập phần không đáng. Thân làm chỗ này động phủ thổ thần tiên, ngày thường chỉ là quản lý một ít tục vụ, thập phần ưu tiên, nhập lại không ảnh hưởng thường ngày tu hành chủ nhân lại phục nhân tử, đợi ta vô cùng tốt, đối đãi ngươi cũng tất nhiên sẽ không sai. Tam Ma Thi Đồng Sơn nhìn thấy bạn già lúc, đã biết Ma Thi Ninh nhất cổ không chết, không cảm thấy bi từ trong, hắn cũng không phải nốc, như thế không biết, ninh nhất cổ đều biến thành vương sủng trong miệng tiểu ninh nam, bản thân nếu không phải làm tiểu đồng nam, chỉ sợ thập phần không ổn. Ta đây là ăn cái gì? Che mắt tâm trí. Rõ ràng lấy còn muốn bắt lại thành tự cô, trả thù bực này đại ma đầu. Nếu là ta vừa đi không trở về không cho hạm dược tiên phát phi phủ truyền thư, như thế nào lại trêu chọc tới đây đến lúc mầm thai vạn. Tại tiểu đồng nam khóc giống chảy nước mắt, bi thương muôn phần bầu không khí xuống, Vương sùng vui dạo dược đem Thiên Tà Kim liên lấy ra, lại phục thi triển An Sắc Phong thần chú. Tang Ma thi Đồng Sơn so với Ma thi Ninh nhất cổ muốn kinh sợ hơn, cho nên lão Vương cũng không có phí cái gì tay chân, hắn hàng phục tăng Ma thi Đồng Sơn đầu, lại đi lượn chuyển một cái, đem vị này ma môn đại lão còn lại thi thể khối đều hạ cấm chế. Nay mới quát to một tiếng, Làm cho tăng ma thi Đồng Sơn chúng thi thể khối hợp nhất, biến thành một cái nguyên vạn người. Vương Sùng thò tay vỗ, tiểu hoàng xà lập tức phát ra trăm trượng ma quang. Ma thi ninh nhất cổ cùng tăng ma thi Đồng Sơn công lực cầu tiếp, quả nhiên so với một mình một người thôi phát ma quang, uy lực muốn tăng lên gấp 5 lần trở lên. Vương Sùng tâm tình lớn sướng, vẫn không quên cùng tiểu ninh nam cùng tiểu đồng nam nói ra, các người hai cái này tiểu xúc, nếu là sớm đi liên thủ hợp lực, thân như thế nào là các người đối thủ. Ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn, hai cái này tiểu xúc nước mắt đều mau xuống đây rồi, hai người cùng một chỗ thầm nghĩ, đây không phải khi dễ người sao. Chúng ta nếu là ăn ngay nói thật, nếu là chúng ta hai người liên thủ, chủ nhân người này sẽ sợ là cho cốt đều dương. Chẳng những lộ ra chỉ số thông minh thập phần không chịu nổi, thân thể cũng chỉ sợ chịu lấy khổ sở. Nhưng, tiểu xúc đợi, cũng không xóa nói dối A Vương sùng tại ma thi ninh nhất cổ cùng tang ma thi đồng sơn trước mặt, cũng sẽ không sợ hiển lộ chút ít ác chủ bài, hắn dùng tiểu phích lịch bạch thắng thân phận, cùng với vô ảnh kiếm chém liên tục hai người, hai vị này ma môn dương chân đại tu, tất nhiên đã đã biết lai lịch của hắn. Chỉ là Vương Sùng cũng là chính xác không sợ, này hai đầu tiểu súc, chết sống đều bắt tại trên tay hắn, một đọc tiếp, ma thức đều muốn bị xóa bỏ. Ma thi ninh nhất cổ cũng không có thăm dò đến cái gì, Vương Sùng tuy rằng gà lớn, nhưng lúc này Huyền Sương Hàn Triều lại phục phong trào, hắn cũng không cách nào lén vào đi vào. Hát phong song sát liên thủ. Huyền vũ la hầu tính đều ma quan uy lực gấp mấy lần tăng vọng, như vậy thú vị tiểu súc, vương sùng đầu tay ngướng ấy, thật là nhớ tìm cái có cựu hoán môn phái tới diện tắt một cái. Chỉ là cựu gia của hắn, hoặc là chính là quá mạnh mẽ, hoặc là chính là không cần phải xuất động dương chân đại tu, trong lúc nhất thời, vương sùng cũng không biết nên như thế nào chơi đùa. Thôi thôi, đây là đến lúc thành tiên tử cùng Yên Nhi trở về, tham dò huyền Xương động thời điểm, thân lại thử một lần, này hai đầu tiểu súc liên thủ. Phát ma quang nguy lực đến cái gì đẳng cấp. Vương Sùng tại tiểu hoàng xà trong bụng động phủ, rời đi một vòng, đống nhiên thầm nghĩ, lăng hư hổ lâu cái kia chỗ động phủ, têu đã quen, hôm nay đã gọi là lăng hư động. Chỗ này, không bằng tiểu lấy hai cái tiểu xúc làm danh, gọi là hát phong động đi. Vương Sùng cũng là không so đo, hát phong động cái tên này, kỳ thật không lớn may mắn. Dù sao hắn cũng sẽ không, đem chỗ này động phủ, coi như bản thân chỗ ở, nơi đây đã không biết bị rằng có bao nhiêu hồi. Hiển nhiên là không hợp thích lắm, dùng để tiềm tu rồi. Vương sùng ngược lại là có một ý định, về sau chỗ này hát phong động, dùng để giam giữ một ít khó coi kiểu ra, có hát phong song sắt trong coi, chắc hẳn ổn thỏa vô cùng. Hán tại hát phong động trượt hai vòng, đem ma thi ninh nhất cổ cùng tăng ma thi đồng sơn bị hù bị dày vò, hai vị này ma môn đại lão, cũng là tung hoành mấy trăm năm, từ khi tu đạo thành công đến nay, không biết bại giết qua bao nhiêu đại địch, tiếu ngạo dư thừa ít trận đấu pháp, huy phong qua bao nhiêu lần. ở đâu liệu? chỉ là một chút chủ quan, liền hai người đều thua bởi một thiếu niên trong tay. Vương Sùng tại Hàn Yên đám người trước mặt, tính tình vẫn là trung hậu, nhưng ở Hắc Phong song sắt trước mặt, lại hết sức bất thường, lại phục xảo trá đa trí, là mười phần mạnh mẽ. Ma Thi Ninh nhất cổ cùng Tang Ma Thi Đồng Sơn, xuất thân Ma Môn, tự nhiên biết rõ người nào mặc dù đạo pháp mạnh mẽ, cũng không cần phải e ngại, có ít người tuy rằng nhìn xem đạo pháp lơ lỏng, nhưng là mười phần mười đáng sợ đáng sợ. Huống chi Vương Sùng đạo pháp lợi hại, người cũng lợi hại. Hôm nay trong mắt bọn hắn, đã sắp cùng ma môn các phái đại trưởng lao không sai biệt lắm, đều là huyền thâm như biển, sâu không lường được, như núi như nhạc nhân vật tầm thường. Chương 437, Vô Đề Hàng Yên là một cái thông minh nữ tử, vì vậy thành cửu cô còn chưa hỏi vài câu, nàng cũng biết là vương sùng xuất thủ. Về phần vì sao tiểu tặc ma sẽ như thế xuất quỷ nhập thần, cái kia chính là nàng cũng đoán không được rồi. Hàng Yên dù thông minh, cũng đoán không được vương sùng trong tay có vô ảnh kiếm. Chỉ có thể suy đoán tiểu tặc ma thân là ma môn trí tuệ tử, sợ là trộm học cái gì lén lút pháp thuật. Thiên ma ngũ thức tề mở, có thể tham phá thế gian bất luận cái gì đạo pháp, trừ phi là cảnh giới chế ngự, bằng không thì có thể tùy ý đổi công lực, chỉ cần có thể thông hiểu bị pháp. Kỳ thật ma môn bồi dưỡng chân chính trí tuệ tử, cũng không phải thiên tâm quan loại này nhìn bầu trời thu biện pháp, đều là vạn chúng tuyển một, từ nhỏ am quen thuộc chính đạo các phái đạo pháp, mỗi cái một thân đạo khí thế, tựa như chính đạo sau cùng đệ tử xuất sắc Chỉ là bởi vì chính đạo các phái, đối với căn cơ đạo Pháp, luôn luôn xem thực nhanh, vì vậy những thứ này trí tuệ tử thường thường có thể tu hành cũng không phải các phái thượng thừa đạo Pháp. Thanh cửu cô năm đó bị hát phong song sát bức binh giải chuyển thế, chính là bình sinh đệ nhất lớn hận. Hôm nay đã được biết đến, năm đó phía sau màn mưu đồ rõ ràng là của mình hào tỷ mội hạm dược tiên, vị này thiên xạ tiên tử cũng chính xác lòng dạ độc ác, tại chỗ sẽ đem hạm dược tiên giết chết. Đáng thương vị này tán tu nữ tiên. Cũng là một thân kim đàn cảnh tu vi, nếu là rơi vào vương sùng trong tay, bao nhiêu còn có chút tác dụng, rơi vào thành cửu cô trong tay, cái kia thật sự chỉ còn đường chết. Giết hạm dược tiên, Hàng Yên liền đề nghị lẹn vào hạm dược tiên động phủ, thành cửu cô hơi hơi do dự, cũng đáp ứng. Hai nữ đem hạm dược tiên động phủ đánh cướp không còn, hoàn đem hạm dược tiên trông coi động phủ vài thứ nữ đồ chu sát, đem những cái kia bình thường đồng tử thị nữ, lưu này xuống núi. Nếu không có niệm nơi này, chính là tiền bồi tán tu động phủ không phải là hạm dược tiên tử mình sáng lập, thành cửu cô thậm chí nghĩ đem nó một mùi lửa đốt đi. Đánh cướp sạch sẽ, thành cửu cô nhớ ký Hàn Yên chỗ tốt, mang thứ đó phân ra một nửa cho mình kết bái muội muội, về phần Vương Sủng, bởi vì chẳng hề tới, vị này thiên xạ tiên tử liền cứ lưu lại hai kiện bảo vật cho hắn làm vật kỷ niệm. Hai nữ trên đường đi quay lại, cũng không có đụng phải Vương Sủng, thành cửu cô vốn đang hơi có lo lắng, là Hàn Yên lực lượng luôn, quý quan nương đạo hữu sợ là lo lắng thành tỉ tỉ lúng túng cho nên mới cũng chưa từng hiện thân hắn tuyệt không có việc gì mà thành cửu cô lúc này mới yên tâm đợi các nàng về tới huyền xương động quả nhiên thấy vương xuốngng tại một chỗ trên vách đá ngồi xuống nhìn thấy hai nữ tiểu tặc ma cũng nết miệng mỉm cười nhập lại không giải thích thành cửu cô càng phát ra đã tin tưởng hàngên nói lấy ra hai kiện bảo vật một kiện là một cái gương có thể thi triển chuyểnễ thuật một kiện là một cái ngọc Bích châm cài tóc chính là một cái thứ Đặng phi kiếm chỉ được một lần luyện hình này hai kiện bảo vật Hai nữ cũng không muốn muốn, thuận tiện thích hợp cho Vương Sùng. Vương Sùng cũng không thức tử thu hai kiện bảo vật, nói ra, đợi đến huyền sương Hàn Triều dừng lại nghỉ, chúng ta liền đi tìm cuối cùng mấy ngày. Thanh kiểu cô một mực cũng không biết, Vương Sùng cùng Hàn Yên cuối cùng muốn phải tìm cái gì, nguyên lai nàng cũng có tránh hiểm nghi chi ý, cho nên chưa từng xin hỏi. Lúc này đây cùng Hàn Yên cùng một chỗ, bưng hạm dược tiên hạ ổ liền tự giắc cùng Hàn Yên đã thật sự là bạn chi kỷ tỉ muội liền không nhịn được hỏi. Hai người các ngươi cuối cùng phải tìm cái gì? Huyền Xương Động ngoại trừ Huyền Anh Ngọc Kỳ, chẳng lẽ hoàn có bảo vật gì hay sao? Vương Sùng trầm ngâm một phen, nghĩ ngợi nói, tu đạo chi sĩ sau cùng xem cơ duyên, nếu là chúng ta chính xác lấy không được huyền đem kiếm, chỉ sợ là ta cùng hàng Yên xác thực vô việc này mệnh số, coi như là nói cho thành cự cô, cũng coi là nàng thiên mệnh thuộc về chung. Hắn hàm hồ đáp, việc này vốn có phần bí mật, nếu như thành tỷ tỷ muốn hỏi, cũng không tốt dấu dếm. La Hàn tiên tử một vị tiền bối Lạc đường một lưỡi phi kiếm, rơi vào huyền sương trong động, thân tới chỉ là hỗ trợ. Vương Sùng Lao Sư là diễn Khánh Trân Quân, trên đời không tiếp tục vài thứ hắn tiền bối, cho nên đành phải đem thuần dương đại thánh nổi, đập tại Hàn Yên trên đầu. Hàn Yên cũng chỉ có thể thiện thiện cười cười, nói ra, không phải là không chịu cùng tỷ tỷ nói rõ, chỉ là việc này liên quan đến trọng đại, phi kiếm lại có linh tính, nếu là tàu tiết lộ tin tức, chỉ sợ liền tìm không thấy này lượi phi kiếm rồi. Thanh cửu cô trong lòng kinh ngạc. Phi kiếm thật là thế gian khó được chi vật, như thế thay đổi người khác, nàng khẳng định phải ra tay cưỡng đoạn, dù sao rất nhiều một lượi phi kiếm, tựu giống như chiến lực bạo tăng ít nhất gấp đôi. Nhưng thành cửu cô tự hỏi, Hàn Yên giao tình, rộng lớn qua một lượi phi kiếm, lúc này mới một cười nói, tỉ tỉ là không có một lượi phi kiếm, nhưng là còn không đến mức, thích nhiên nhi mọi tử sư môn chi vật. Chuyện này, thân đã giúp bận đến đấy, như là hai người các ngươi không hợp ở lâu, tỉ tỉ liền giúp các ngươi lưu ý này lượi phi kiếm. Nếu là tìm được rồi, liền cho ngươi tiễn đưa Nga My. Vương Sùng vội vàng kêu lên, thanh tỷ tỷ không thể tiễn đưa Nga My. Thanh cửu cô cáo giận nói, chẳng lẽ quý quan đương đạo hữu, hoài nghi ta thành cửu cô tham đến này một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng lắp đầu, nói ra, hàn tiên tử xuất thân dương tổ nhất mạch, cùng Nga mi người không phải một đường. Ngươi này lưỡi phi kiếm đưa qua, chỉ sợ đã bị Nga mi người cho tham. Đưa không đến hàn tiên tử trong tay. Thanh tỷ tỷ nếu là tìm được phi kiếm. Có thể tiến đưa tiếp thiên quan, hay hoặc là đi A-la giáo, làm cho A-la giáo người chuyển tin quý ta, lại để cho ta chuyển giao hàng tiên tử. Hàng Yên thầm cắm răng ngà, máng, tiểu hôn Đản ngươi đây là lo lắng Nga mi tham ố của ta phi kiếm sao. Ngươi này là mình muốn tham ô vào ta cái kia một cái huyền âm kiếm. Hàng Yên mặc dù biết, vương sùng như thế thực sự huyền âm kiếm, chưa chắc sẽ tham ô bản thân cái kia một cái, nhưng toàn diện tiểu tặc mà không đáng tin cậy. Về phần...